Ngày thứ ba buổi chiều, Âu Dương lên tới ngũ cấp, tám người ở Văn Thành nghỉ ngơi cuối cùng một đêm, ngày thứ tư sáng sớm liền lên đường rời đi. Bọn họ tiến vào dê tỉnh lộ tuyến áp dụng chính là từ quanh thân đến tâm địa chấn trung tâm dần dần thâm nhập đi Pháp, đây là sợ bị cao cấp tang thi vây khốn trụ, rời đi đó là từ trung tâm đi ra ngoài. Nhưng mà càng là tới gần tâm địa chấn mấy cái thành thị lộ liền càng không dễ đi, rất nhiều địa phương còn không thể lái xe, chỉ có thể dựa một đôi chân, chờ tám người một lần nữa trở lại dê tỉnh mảnh đất đã háo đi nửa tháng, nửa tháng cơ hồ đều ở lên đường, lại vừa lúc đuổi kịp một hồi xuân tuyết, Hà Văn Lâm dứt khoát làm đại gia dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày. đây cũng là vì an toàn suy nghĩ, chỉ cần tuyết một hầu mặt đường thượng một ít thai hỏa ngầm liền sẽ đều bị tuyết che đậy, khả năng phía dưới trôn bén nhọn trường đinh, tùy thời đâm thủng ngươi bánh xe thai hoặc là ngươi chân, cũng có khả năng là chỉ còn lại có một nửa thân thể chỉ có thể bỏ sát tăng thi, chỉ còn chờ ngươi dẫm đi xuống liền một ngụm cắn chân của ngươi. Hà Văn Lâm mang theo Tạ Nguyên Hoa mấy người tuyển một đống độc lập tiểu biệt thự làm mấy ngày nay Lâm thời nơi đặt chân không chỉ có mấy cái có thể ra vào môn Hà Văn Lâm làm tô sướng dùng hậu đạt một mét đóng băng ở liền chung quanh tường vây Hà Văn Lâm cũng làm hắn cùng trương lễ làm xong trọng gia cố hiện tại là ngày mùa đông lại đang ở hạ tuyết không cần lo lắng băng hòa tan đến mau lại có tường đất chắn một tầng an toàn tính vẫn là tương đối cao tiếp theo Hà Văn Lâm làm cho bọn họ đi vào trước chính mình thừa dịp tuyết còn không lớn đi bên ngoài. Đem bên trong thành điều tra một lần, nhìn xem có hay không bốn ngũ cấp cao cấp tăng thi, tìm được rồi liền trực tiếp giết. Hà Văn Lâm sở dĩ làm như vậy, cũng là vì nàng có cái ý tưởng, đó chính là thừa dịp cơ hội này đem cấp bậc thăng một thăng. Nay đã hơn một năm tới nàng tuy rằng cũng có tu luyện, nhưng bước đi cũng không cấp, cho nên, mặc dù hơn nữa trong không gian kia chỉ gà phản ảnh hưởng, hiện tại cũng mới từ bắt cấp lúc đầu lên tới bắt cấp hậu kỳ, cũng không có tới cửu cấp. Tốc độ này không mau. Nhưng Hà Văn Lâm vẫn luôn không đổi, bởi vì nàng đến bây giờ còn không có dựa tinh hạch thăng cấp quá, những cái đó nàng phân đến cấp thấp tinh hạch tất cả đều bị nàng thu vào không gian, trừ bỏ cấp kia chỉ gà dùng một bộ phận, một khác bộ phận đều kho ở nơi đó. Nàng cũng là nghĩ, vốn dĩ nàng từ lục cấp lên tới bát cấp liền quá nhanh, nếu không vững chắc một chút, liền vội vã thăng cấp, sẽ chỉ là cái cái thùng giống. Hơn nữa thân ở tử thành trung tâm, nàng bế quan, đối tả nguyên hoa mấy người đến an toàn sẽ không yên tâm cho nên mới vẫn luôn chưa đi đến không gian, cũng không hấp thu tinh hạch. Bất quá lập tức liền phải rời đi dê tỉnh, về sau hội ngộ thượng cái gì, ai cũng nói không rõ, cho nên, Hà Văn Lâm tính toán ở hoàn toàn rời đi dê tỉnh phía trước, vẫn là lên tới cửu cấp đi. Chờ Hà Văn Lâm giải quyết bên trong thành tứ cấp trở lên tăng thi trở về, nói ra chính mình muốn bế quan tính toán sau, tạ nguyên hoa bảy người đều phi thường duy trì, Hà Văn Lâm càng cường, bọn họ cũng liền càng không sợ gì cả. Hơn nữa, Này đã hơn một năm bọn họ chưa thấy qua Hà Văn Lâm bế quan, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, đây là Hà Văn Lâm vì bọn họ an toàn suy nghĩ, mới không có bế quan trùng cấp, bọn họ trong lòng cũng vẫn luôn cảm thấy băn khoăn. lúc này Hà Văn Lâm có thể bế quan, bọn họ thật cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Cơm nước xong sau, Hà Văn Lâm lấy ra ít nhất 3 ngày đồ ăn, liền tuyển trên lầu một gian phòng bế quan trùng cấp, mà ở khóa lại cửa phòng sau, kia chỉ gà cũng bị Hà Văn Lâm từ trong không gian phóng ra được đến Hà Văn Lâm quá trước đó công đạo kia chỉ gà ra tới cũng không đều chỉ vui mừng dùng cánh bao Hà Văn Lâm chân cổ biểu đạt trong lòng cao hứng kia chỉ gà lại trưởng thành đã đến Hà Văn Lâm bả vai như vậy cao có thể là trong không gian linh khí phi thường đủ ăn lại là tràn ngập linh khí đồ ăn kia chỉ nước suối lại bị đương bể tắm thao cho nên kia chỉ gà lớn lên phi thường mau mà cấp bậc hiện tại cũng đã tới rồi bắt cấp chúng kỳ, chỉ so Hà Văn Lâm thấp thượng như vậy một chút Hà Văn Lâm có chút hâm mộ ghen tị hận ý Phỏng chừng không cần 2-3 năm, này chỉ gà là có thể phản siêu nàng. Bất quá vứt bỏ trong lòng những cái đó vị chua suy nghĩ nói, đảo cũng là kiện đáng giá cao hứng sự, chờ nó phản siêu chính mình thời điểm, cũng là nó có thể phản ảnh hưởng chính mình lúc. Mà này chỉ gà tồn tại tạ nguyên hoa bảy người là không biết, nàng không có ở bọn họ trước mặt thả ra quá, cũng không có tính toán thả ra, nó là nàng cho chính mình lưu đường lui chí nhất. Cứ việc tạ nguyên hoa mấy người đều biểu hiện ra đối nàng thực kính sợ thực phục tùng. Nhưng mà thế sự thường thường vô tuyệt đối, nếu có một ngày, bọn họ trung gian có ai phản bội nàng, ít nhất nàng còn cho chính mình để lại một cái đường lui. Không cần cùng nàng nói cái gì dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, này đó đều là hư, chỉ có mệnh mới là chính mình. Thưa một lần, nàng có thể ở chết thời điểm ngoài ý muốn mở ra tân không gian, được đến một lần trọng sinh cơ hội, nhưng không đại biểu như vậy nghịch thiên may mắn còn có lần thứ hai, nàng sẽ không mạo cái kia hiểm lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc nhân tâm. Chỉ có kia chỉ cùng nàng ký kết khế ước gà nàng mới có thể hoàn toàn tín nhiệm, bởi vì nàng đã chết, cùng nàng ký kết khế ước nó cũng sẽ đi theo cùng chết. Đương nhiên, nàng hy vọng vĩnh viễn cũng không cần có như vậy một ngày đã đến là tốt nhất. Hà Văn Lâm sờ sờ đầu của nó, lại lần nữa dùng tinh thần lực cùng nó giao lưu, dặn dò nó mấy ngày nay không cần phát ra bất luận cái gì tiếng vang, ở không có nguy hiểm dưới tình huống, cũng không cần phát ra bất luận cái gì tinh thần giao động. Tạ Nguyên Hoa mấy cái cấp bậc tuy rằng so ra kém nó. Nhưng cũng có năm sáu cấp, nếu nó khởi sướng công kích, tạ nguyên hoa mấy cái vẫn là có thể nhận thấy được. Kia chỉ gà nhẹ nhàng chụp đánh một chút cánh, vui sướng đáp ứng rồi. Hà Văn Lâm vừa lòng lại sờ sờ nó đầu, sau đó để lại chút đồ ăn cho nó, liền đi đến mép giường ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hà Văn Lâm bê quan thời điểm, Âu Dương mấy người là có chút hưng phấn. Đây là bọn họ lần đầu tiên ở không có Hà Văn Lâm che chở hạ một mình đối mặt tử thành ban đêm. Hơn nữa cũng là bọn họ lần đầu tiên gánh vác khởi bảo hộ Hà Văn Lâm công tác, lần đầu diễn chính cảm giác phi thường kỳ diệu, có chút kích động, có chút thỏa mãn, còn có chút muốn chứng minh gì đó xúc động. Vì thận trọng khởi kiến, bảy người đối như thế nào ứng phó ban đêm làm một phen thương lượng, đều cảm thấy không thể giống ngày thường như vậy chỉ một người gác đêm, lần này bọn họ đạt được thành hai tổ thay phiên gác đêm. Tạ Nguyên Hoa, Âu Dương, Tô Sướng một tổ, Lữ Văn Thanh, Lục Như Thụy, Trương Lễ, Lưu Thạc bốn người một tổ. 12 giờ trước Tạ nguyên hoa này tổ các đêm, Lữ văn thanh kia tổ ngủ, dạng sáng qua đi luân phiên. Lục như tuệ hình thái biến hóa cũng bị cấm, sợ nàng trước thời gian đem tinh lực tiêu hao quá mức, tới rồi trong lúc nguy cấp, ngược lại vô pháp dùng. Đại gia hương thú ngẩng cao nghenh đón lần đầu tiên không có hạ văn lâm trông coi ban đêm tiến đến, bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện tới rồi lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch Đã không có hạ văn lâm này tỏa tản ra thật lớn lực gác bách núi lớn trợ trận. Lục như tuệ lại không thể biến hóa thành tang thi hóa trạng thái, bên ngoài tang thi cơ hồ đều phải nhạc điên rồi, điên cuồng vây quanh ở bọn họ phòng ở chung quanh chu lên, chỉ là nhị tam cấp tang thi liền tụ tập không dưới 20 chỉ, tứ cấp tang thi cũng có 3 con. Những cái đó tang thi ở trong đêm đen đối với trong phòng 7 người như hổ rình mồi, tuy rằng tựa hồ bởi vì cố kỵ cái gì mà không có phát động công kích, nhưng chung quanh tang thi lại càng tụ càng nhiều. Gác đêm người cần thiết đánh lên 12 phần tinh thần. Thời khắc đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài, như vậy độ cao tập trung dễ dàng nhất làm người cảm thấy mỏi mệnh, nhưng ai cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Đêm nay, là bảy người này một năm đã tới đến kinh ngạc nhất run sợ một đêm, giống như là về tới bọn họ mới vừa bước vào dê tỉnh khi trạng thái. Bất an, khẩn trương, sợ hãi. Bên ngoài tang thi hết đợt này đến đợt khác chu lên thanh, gió lạnh gào thét thanh âm, pha lê bị thổi đến len ken len ken thanh âm đều phảng phất bị vô hạn phóng đại bảy người cả một đêm đều ngủ thật sự không an ổn, thậm chí liền tủ lạnh ngẫu nhiên phát ra một tiếng tích thanh, hoặc là vách tường phát ra tạc vỡ ra thanh âm, bọn họ đều sẽ bị bừng tỉnh lại đây. bọn họ lần đầu tiên phát hiện, tang thi phát ra chu lên thanh là cỡ nào dữ tận cùng khủng bố, đặc biệt là đương toàn bộ thành thị đều là loại này thanh âm thời điểm, kia cơ hồ có thể làm người thần kinh hỏng mất. bọn họ còn tưởng rằng chính mình sớm đã đối tang thi chu lên thanh đã chết lặng đến không có chút nào sợ hãi, hiện tại bọn họ mới hiểu được. Đều không phải là không sợ hãi, mà là bởi vì biết Hà Văn Lâm nhất định có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài, mới có thể như vậy không sợ gì cả. Bảy người lại lần nữa thật sâu cảm nhận được Hà Văn Lâm đối bọn họ tầm quan trọng, cũng minh bạch, chẳng sợ bọn họ hiện tại thoát thai hoán cốt, nhưng một khi đã không có Hà Văn Lâm, bọn họ vẫn là mới vào dê tỉnh khi chính mình. Đây là một loại tinh thần thượng cây trụ, chẳng sợ Hà Văn Lâm cái gì cũng không làm, chỉ là ở bọn họ bên người nhìn bọn họ. Bọn họ đều sẽ cảm thấy làm cái gì đều tràn ngập lực lượng, có thể coi rẻ hết thảy, bởi vì bọn họ tự tin mười phần. Thật vất vả đệ nhất vãn tường an không có việc gì quá khứ, ở Thái Dương dâng lên tới kia một khắc, bảy người đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm giác được xưa nay chưa từng có mọi mệt. Tạ Nguyên Hoa cùng Trương Lễ nhìn nhau cười khổ. Nếu ở phía trước bọn họ còn có chút cảm thấy có chút vì lực lượng của chính mình đắc chí, như vậy giờ khắc này bọn họ đã bị tàn khốc hiện thực đánh tỉnh. Bọn họ chưa từng giống hiện tại như vậy rõ ràng nhận thức đến, không có Hà Văn Lâm, bọn họ chẳng qua so bất kham một kích tốt hơn như vậy một chút, cũng chính là nhiều điểm dễ dùa sức lực. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía lầu hai phương hướng, chỉ chờ đợi Hà Văn Lâm sớm một chút trùng cấp xong ra tới. Bởi vì đêm qua đà kích, bảy người cũng chưa cái gì ăn uống ăn cái gì, chẳng sợ Hà Văn Lâm lấy ra tới đồ ăn cũng đủ bọn họ ăn uống thả cửa ít nhất ba ngày, nhưng đối mặt mãn phòng, mãn tủ lạnh ăn, bọn họ cũng không có muốn ăn. Lưu Thạc cũng không có gì tinh thần nấu cơm, liền ở tủ lạnh lấy ra điểm mấy cái trứng gà, một ít rau xanh, sau đó đem ngày hôm qua thừa cơm lấy ra xào bảy cái cơm trên trứng. Ăn qua bữa sáng sau, từng người vội từng người. Tô Sương thất thần ôm nổ kẹp tục nhìn tiểu thuyết, Lữ Văn Thanh Tỉ mỉ xoa hắn ái đau. lục như tuệ chạy đến lầu 2 ngồi ở Hà Văn Lâm phòng ngoại thủ, tạ nguyên hoa sửa sang lại thành lập căn cứ bước đầu kế hoạch, Âu Dương sợ quấy rầy hắn ca, cùng chương lễ. Lưu Thạc phân biệt thủ một vài lâu bên cửa sổ chú ý bên ngoài tình huống. Nếu có người muốn ngủ nói cũng có thể, bất quá muốn nói một tiếng, đây là sợ mọi người đều cho rằng những người khác tỉnh, kết quả đều ngủ rồi, vậy thật là đẹp mắt. Bên ngoài tuyết ở tối hôm qua bốn điểm nhiều thời điểm cũng đã ngừng, bất quá trên mặt đất cùng phong ốc thượng đều tích lũy thật dày một tầng tuyết, từ này đó bị tăng thi dẫm ra gỗ ghề lồi lõm tới xem, ít nhất có 2-30 cm thâm. Bên ngoài những cái đó tăng thi trên người. Trên đầu cũng đôi thật dày tuyết, có chút hành động cứng đờ, đều mau thành một cái di động người tuyết, bất quá ở những cái đó hoánh bạch tuyết che lớp hạ, những cái đó giữ tận bộ dáng nhưng thật ra nhìn muốn thuận mắt nhiều. Ít nhất có thể không cần giống xem kinh tùng phiến giống nhau, nhìn bọn họ không phải thiếu nửa người nửa bên mặt, chính là ruột nội tạng muốn đoạn không ngừng treo ở chính mình trên người bộ dáng. Thời gian quá thật sự chậm, lại quá thật sự mau, bảy người đều thay phiên ngủ mấy cái giờ, tới rồi cơm chiều thời gian, Hà Văn Lâm kia phiến môn vẫn là không mở ra. Kỳ thật bảy người cũng biết, lần trước Tạ Nguyên Hoa hướng lục cấp đều dùng 2 ngày 1 đêm thời gian, Hà Văn Lâm cấp bậc bọn họ căn bản nhìn không thấu, thời gian đương nhiên sẽ dùng đến càng nhiều một ít, nhưng tưởng tượng đến trời tối sau cảnh tượng, trong lòng vẫn là có chút thấp vọng. Hiện tại bọn họ may mắn chính là Hà Văn Lâm đem trong thành tang thi thú đều cấp thu thập rốt, bằng không bọn họ càng có phiền. Vì buổi tối có càng tốt tinh lực các đêm, lưu thạc buổi tối xào 10 cái đồ ăn, đại gia hứng thú không cao đem cơm chiều ăn, đang muốn đem đồ vật thu thập Dung cung ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng tâm tình nên đón lại một cái khó tránh khỏi màn đêm buông xuống Đồng nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng súng Cùng với tiếng súng cùng nhau vang lên chính là kịch liệt bánh xe cọ sát mặt đất thanh âm Trường 90 trạm tờ 091 Tạ Nguyên Hoa bảy người bỗng sinh cảnh giác Chẳng lẽ bên ngoài vật tư nhanh như vậy liền cần tôi đến 5 đại căn cứ đã đem mục tiêu nhắm ngay dê tỉnh Không phải bọn họ nghĩ đến quá nhiều, chỉ là vừa mới cùng Hà Văn Lâm nói qua vấn đề này hiện tại liền nghe được đấu súng thanh cùng xe thanh âm, bọn họ chính là không nghĩ như vậy tưởng đều khó, nhưng cố tình là cái này thời cơ. Hà Văn Lâm chính bế quan trung, còn không biết khi nào mới có thể ra tới. thật đụng phải đại bộ đội liền phiền toái, bọn họ phòng ở bên ngoài vây quanh nhiều như vậy tăng thi, có mắt người vừa thấy liền biết bên trong có vấn đề. nếu tới người bên trong lại có thành phố gì căn cứ, vậy càng phiền toái, bọn họ nhưng đều là từ thành phố gì trong căn cứ chạy ra tới. bảy người ngương trọng lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Sau đó tầm mắt đều dừng ở tạ nguyên hoa trên người. Lúc này tạ nguyên hoa là cần thiết muốn đứng ra, hắn cấp bậc chỉ ở sau Hà Văn Lâm, tâm tư lại là bọn họ chung nhiều nhất, vẫn là Hà Văn Lâm cơ bản đã chỉ định về sau quản lý căn cứ. Tạ nguyên hoa trong lòng cũng hiểu rõ, cũng việc nhân đức không nhường ai đứng ra làm an bài, những người khác trước bất động, hắn trước cùng trương lễ hai người cầm loại nhỏ kính viễn vọng thượng nóc nhà nhìn xem tình huống, lại coi tình huống mà định đối sách. Khu biệt thự phòng ở phổ biến không cao. Bất quá bọn họ tuyển này căn biệt thự vừa lúc biên lân hai con phố, bên cạnh tuy rằng có mười tới đống dân cư cao lầu chắn bộ phận tầm mắt, bất quá trung gian khoảng cách khá lớn, hiện tại bên ngoài lại là một mảnh tuyết trắng, đây đất tăng thi, có tình huống như thế nào vẫn là có thể thấy rõ. Hai người mở ra tầng cao nhất tiểu thiên song, nhảy lên nóc nhà, đưa lưng về phía bối nút ở nóc nhà thượng, từng người phụ trách quan sát một bên tình huống, chỉ là kia động tĩnh cách bọn họ nơi này giống như khoảng cách còn có điểm xa, chỉ nghe được thanh âm. Nhìn không tới cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Tạ nguyên hoa do dự mà chính mình muốn hay không lặng lẽ qua đi nhìn xem tình huống. Hắn hiện tại là lục cấp, tiểu tâm một chút ẩn thân nói, hẳn là không thành vấn đề, chính là thật bị phát hiện, đến lúc đó hắn đem người trước dẫn dắt rời đi cũng đúng, chỉ cần có thể nhiều tranh thủ điểm thời gian, chờ Hà Văn Lâm tỉnh lại, hết thể đều dễ làm. Chính phân thần nghĩ, hắn kính viễn vọng liền xuất hiện mấy chiếc xe bóng dáng. Ở ước chừng 5-6 km ngoại kia giá cao trên cầu. Mấy chiếc trải qua đặc thù ra cố lại vẫn là đâm cho có chút đông lõm một khối tây hãm một khối xe lớn cấp tốc tử kiểu một khắc đầu xử lại đây làm người không thể tưởng tượng chính là mấy chiếc xe dường như trăng một dị năng giả đều không có tất cả đều là dựa vào thương ở đánh chết chung quanh cùng đồi xe tang thi chính là tạ nguyên hoa cũng không cấm có chút kinh ngạc mặc dù bọn họ đều phổ biến đạt tới ngũ cấp hiện tại cũng đã tới rồi dê tỉnh biên giới thành thị nhưng ở hà văn lâm dọn dẹp tương đối có uy hiếp tính cao cấp tang thi cùng tang thi động vật bế quan sau. Bọn họ đồng dạng, có chút ăn không tiêu, hiện tại thế nhưng bình thường người sống sót đội đều dám vào dê tỉnh, đặc biệt là liền cái gì năng giả đều không có người thường người sống sót tiểu đội. Tạ Nguyên hoa vô vỗ chứng lễ, ý bảo hắn xem bên kia. Chứng lễ vội thay đổi cái phương hướng cũng cầm kính viễn vọng chiều trên cầu vượt nhìn lại, xem xong sau, đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc. Nên không phải là cái gì bấy giờ đi. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, cẩn thận quan sát hạ kia mấy chiếc xe mặt sau, xác thật không ai theo đuôi chỉ có một đại sóng tang thi mơ hồ ở kiểu khẩu di động tới, bất quá khoảng cách quá xa, nhưng thật ra 4-5 con tam cấp tang thi tương đối gần truy ở đuôi xe, cách thượng một đại đoạn khoảng cách mặt sau còn đuổi theo đại khái 78 chỉ nhị cấp tang thi. Những cái đó nhị tam cấp tang thi một bên điên cùng đuổi theo xe, một bên đối với mấy chiếc xe phóng dị năng, ý đồ đem những cái đó xe đánh nghiêng. Bên trong xe người sống sót đối với mặt sau đuổi theo tang thi không ngừng phóng viên đạn. Bất quá nhị tam cấp tăng thi tốc độ cùng nhanh nhẹt tính đều không phải bình thường tăng thi có thể so sánh, sẽ không nốc nốc tùy ý bọn họ xạ kích. Ngược lại là những cái đó tăng thi thả ra kỹ năng làm kia mấy chiếc xe rất nguy hiểm, trong đó tựa hồ còn có phong hệ tăng thi, mặt sau chiếc xe kia thường thường liền hướng bên cạnh hoặc phía trước xe thượng đâm. Ngay cả vây quanh ở bọn họ biệt thự trung quanh cao cấp tăng thi tựa hồ cũng nghe tới rồi động tĩnh, kia ba con tứ cấp tăng thi liền có chút ngao ngẹt rụt dịch su thế. Những người đó muốn thật là liền cái gì năng giả cũng không có, lại không ai ra tay tương trợ nói, phòng trưng nhất muộn đêm nay phải toàn quân bị diệt. Tạ Nguyên Hoa nhìn kê mấy chiếc xe suy nghĩ một phen, đối trương lễ so cái thủ thế, đường cũ đi xuống lầu. Âu Dương vừa thấy hai người xuống dưới, cấp tính liền thấu đi lên hỏi sao lại thế này. Tạ Nguyên Hoa dăm ba câu liền đem bên ngoài tình huống đơn giản cùng bọn họ nói hạ, ở mấy người đều nhẹ nhàng thở ra sau, lại nói, tuy rằng những cái đó xe già có quá, bất quá xe hình thức hỗn độn Bên trong liền dị năng giả đều không có, hẳn là những cái đó sống sót người tưởng tiến vào đâm đâm vật khí. Ca, người tưởng cứu người. Âu Dương đối tạ Nguyên Hoa vẫn là tương đối hiểu biết, vừa nghe hắn nói như vậy, liền nghĩ đến hắn là tưởng cứu những người đó. Ta là có cái này ý tưởng, đội trưởng muốn thành lập căn cứ, nói không chừng bên trong hữu dụng được với người. Tạ Nguyên Hoa gật đầu, hơn nữa, chúng ta lập tức liền phải rời đi dê tỉnh, so với hai mắt một bôi đen đi ra ngoài có thể trước đại khái hiểu biết một chút bên ngoài tình huống luôn là muốn hảo chút. Khác không nói, ít nhất bọn họ có thể biết chính mình muốn lấy mấy cấp cấp bậc cùng cái dạng gì trạng thái đi ra ngoài, vừa không gặp qua với đục lỗ, treo chọc mấy đại căn cứ chú ý, lại có thể làm một ít không biết thú người biết bọn họ không phải dễ chọc, không dám dễ dàng đắc tội. Tạ Nguyên Hoa biết tô sướng, Lữ Văn Thanh cùng lục như tuệ ba cái sẽ sợ ảnh hưởng đến Hà Văn Lâm an toàn, bổ sung nói, chúng ta cũng không cần toàn bộ người qua đi, đi ba cái là được. Các ngươi đều là ngũ cấp bên ngoài tối cao cấp bậc tàng thi cũng liền tứ cấp uy hiếp không lớn, tốc chiến tốc thắng đem người mang lại đây là được, ta cùng dư lại ba người lưu lại nơi này thủ đội trưởng, cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Âu Dương tự nhiên là muốn vô điều kiện duy trì hắn ca, Tô Sướng cùng Trương Lễ cũng cảm thấy Tạ Nguyên Hoa lời nói rất có đạo lý, Hà Văn Lâm bên này cũng suy xét tới rồi, hơn nữa, bọn họ cũng đều biết, Hà Văn Lâm có cái kêu ý từ muốn đem thành lập căn cứ sự giao cho Tạ Nguyên Hoa, liền gật đầu đồng ý. Lữ Văn Thanh cùng lục như tuệ không nói chuyện, chỉ cần không phải làm cho bọn họ qua đi, bọn họ liền không ý kiến, dù sao bọn họ là muốn chính mình thủ Hạ Văn Lâm mới cảm thấy yên tâm. Duy độc lưu thạc sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, chỉ là hắn cúi đầu, ngày thường lại thẹn thùng, tồn tại cảm thấp, không có người phát hiện. Nếu mọi người đều không ý kiến, vậy việc này không nên chậm trễ, Kia mấy chiếc xe đại khái 10 phút liền phải hạ hiểu, tuy rằng bên kia lộ có thể lại đây, bất quá cũng có thể đi khác mấy cái lộ. Nếu là bọn họ xông vào trung tâm thành phố, muốn cứu cũng phiền toái Tạ Nguyên Hoa nhanh chóng quyết định nói, theo sau nhìn về phía lục như tuệ, như tuệ, phiền toái ngươi thay đổi hạ hình thái, bên ngoài không ít tăng thi, có thể tiết kiệm thời gian liền tiết kiệm, chờ đem người cứu trở về tới sau, ngươi lại thay đổi trở về. Tạ Nguyên Hoa đối lục như tuệ nói chuyện ngự khí từ trước đến nay khách khí, Lữ Văn Thanh còn hảo như vậy một chút, cùng đội đội viên làm ơn chuyện của hắn, chỉ cần bất hòa Hà văn lâm tương xung đột, hắn vẫn là sẽ đáp ứng Lục Như Tuệ liền hoàn toàn chỉ nghe theo Hà Văn Lâm phân phó, nếu là không Hà Văn Lâm gật đầu, nàng có thể coi như không nghe được. Tạ Nguyên Hoa cũng là vì có điểm lo lắng Lục Như Tuệ không phối hợp, mới có thể ở phía trước liền đem Hà Văn Lâm bày ra tới. Cũng may Lục Như Tuệ đại khái là xem ở phía trước Hà Văn Lâm nói muốn kiến căn cứ phân thượng, đáp ứng rồi, đương trưởng thay đổi hình thái. Tạ Nguyên Hoa nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Tô Sướng cùng Trương Lễ, Tô Sướng, Trương Lễ phiền thoái các ngươi hai cái cùng Âu Dương đi đem người mang lại đây. Đoan người cũng chỉ có tô sướng cùng trương lễ thích hợp cùng Âu Dương đi qua. Âu Dương cấp bậc lót đế, lại là thuần công kích hình, đến có người hiệp trợ cùng áp trận, Lưu Văn Thanh Thân thủ hảo, bất quá lúc này khẳng định sẽ không đồng ý rời đi biệt thự, lục như tuệ là không thể lộ diện, lưu thạc lại là thân thể biến dị, đấu tranh anh dũng nhưng thật ra có thể, nhưng đi ra ngoài cứu người liền không quá thích hợp cho nên nhất thích hợp chính là ngày thường liền cùng Âu Dương quan hệ tương đối tốt, tô sướng cùng với cá tính tùy ý trương lễ, hai người vừa có khả năng tấn công, tính tình lại xem như tương đối hảo điều tiết, không thành vấn đề. Ca ngươi liền xem ta đi. Âu Dương lập tức liền dũng cảm tiếp nhận Tạ Nguyên Hoa an bài sai sự. Xem ra không ta chuyện gì, trong chốc lát hai ta liền cho hắn tinh thần thượng duy trì là được. Tô sướng liền vui cười cùng trương lễ treo ghe Âu Dương, này cũng coi như là biến tướng tỏ vẻ chính mình đối Tạ Nguyên Hoa duy trì. Ha ha kia cảm tinh hảo. Trương Lễ cũng cười to, đồng dạng biểu lộ chính mình duy trì tạ nguyên hoa thái độ. Ba người nói rớn ràn, tùy tay cầm trên sofa áo khoác phủ thêm, bước đi đi ra ngoài. Lục Như Tuệ trực tiếp lên lầu, mặc kệ là vì trong chốc lát người tới nhìn đến nàng như vậy không có phương tiện, vẫn là nàng muốn đi thủ Hà Văn Lâm để người vặn nhất. Tạ nguyên hoa không ngăn đón nàng, chỉ kêu lên lưu thạc, Lữ Văn Thanh bắt đầu thu thập trong phòng đồ vật. Đồ dùng gì đó đều không cần quản, dê tỉnh bốn dĩ chính là tử thành. Vật tư thực phong phú, mặc kệ là máy phát điện vẫn là máy tính, đều không đột ngột. Chủ yếu là thu thập đồ ăn. Trong phòng bếp cơm chiều khi vô dụng xong rau dưa, thịt loại, bọn họ mới vừa ăn xong đồ ăn, cơm còn hảo thuyết, vận khí tốt nói, mẹ vẫn là có thể tìm được tốt hơn, nhưng đồ ăn lại nói bất quá đi. Chẳng sợ văn thành vật tư còn không có căn cứ lại đây đậu quá, nhưng rốt cuộc gần 2 năm, hiện tại mùa hè thời tiết như vậy nhiệt, còn trải qua quá hai cái mùa hạ. Căn bản không có khả năng có mới mẻ rau dưa cùng ăn thịt có thể bảo lưu lại tới. Chỉ là trước mắt Hà Văn Lâm đang bế quan, trên bàn cùng trong phòng bếp cơm thừa đồ ăn cũng không thể thu vào không gian. Tạ Nguyên Hoàng nghĩ nghĩ, quyết định đem đồ ăn đều trước phóng tới phòng bếp đại tủ lạnh. Tủ lạnh hai ngày này không cho những người đó động là được. Dù sao bọn họ bảy người mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ lưu lại một nửa người trông coi, những người đó cũng không có khả năng ở bọn họ mí mắt phía dưới mở ra tủ lạnh. Cũng may Hà Văn Lâm cũng mặt khắc cầm chút ở dê tỉnh thu thập lên mì sợi, phương tiện cơm, phương tiện cháo, cơm trưa thịt linh tinh đồ ăn ra tới, còn có mấy dương thủy cùng đồ uống, Tạ nguyên hoa ba người đem đồ ăn thu hồi tới sau, đem phương tiện thực phẩm cầm chút ra tới bài ở nguyên bản ăn cơm trên bàn. Liên ở bọn họ bận rộn thời điểm, tô sướng ba người cũng đã thuận lợi ra khu biệt thự. Có tăng thi trạng thái lục như tuệ đối bên ngoài những cái đó tăng thi áp chế, những cái đó cấp thấp tăng thi không dám đối bọn họ phát động công kích. Ba con tứ cấp không cam lòng tường động, bị ba người một người một con trực tiếp cấp thu thập, trong đầu tinh hạch cũng bị Âu Dương không chế được tuyến thu trở về. Những cái đó tam cấp tang thi cũng không dám động tác, ba người dẫm lên dậm dạp tang thi đầu thực mau liền chạy ra khỏi biệt thự trung quanh tang thi đàn. Mặt đường thượng tuyết động đã tích lũy rất sâu, một chân dẫm đi xuống khó tránh khỏi không phát sinh điểm ngoài ý muốn, chương lễ đều là trước thả ra từng khối thổ trụ ném ở mặt đường thượng, trực tiếp từ thổ trụ thượng nhảy lên đi phía trước đi. Như vậy tốc độ cũng không chậm. Đuổi tới kiều đoạn thời điểm cũng không đến 10 phút, nhưng thật ra kia mấy chiếc xe còn không có quá song tiểu, bởi vì ở sắp đi đến kiểu này quả nhiên thời điểm, bị mặt sau đuổi theo tam cấp tăng thi triệu hoán lại đây, tiểu bên này tăng thi đàn ngăn chặn. Trưng 91 trạm tở 092 Trên cầu tổng cộng 4 chiếc xe, đi đầu chính là chiếc xe chở tiền, mặt sau đi theo tam chiếc nửa phong bế cùng toàn phong bế vận xe vận tải, bốn chiếc xe thân xe đều trải qua gia cố. Ngay cả cửa sổ xe cùng trước sau kinh chắn gió đều dùng đặc thù kim loại sợi mỏng làm phòng hộ vong bao lại. Bốn chiếc xe ham ở tang thi trong đàn không thể động đậy, nhìn ra được là bởi vì cảm thấy trước sau cũng chưa lộ, mới tưởng mạo hiểm giải khai tang thi đàn, cầu được sinh lộ, kết quả tang thi số lượng thật sự quá nhiều, không có thể giải khai, ngược lại đem xe toàn ham đi vào. Đồ ở xe trở tiền phía trước tang thi bắt đầu hướng nắp xe trước thượng bò, chỉ là xe thể tốt nhất như là lộng sắp linh tinh dễ hoạt vật thể. Muốn bò lên trên nắp xe trước tang thi căn bản bò không lên, chỉ có thể phẫn nộ chủy đấm vào nắp xe trước. Hai bên tang thi cũng bởi vì dây thép mà giãy không tiến tay, nhìn gần ngay trước mắt lại bắt không được đồ ăn phẫn nộ chủy phủi cửa sổ xe thượng phòng hộ vọng, đánh đến kim loại phòng hộ vong bang bang rung động. Mặt sau tam chiếc vận xe vận tải đều tương đối cao, phía trước cũng không có những gì vang thượng bò nắp xe trước, những cái đó tang thi chỉ có thể va chạm hoặc là chủy phủi hai bên cửa xe. Mà bốn chiếc xe Trừ bỏ đệ nhất chiếc xe chở tiền thượng người điều khiển còn cầm thương ở đánh tăng thi hắn bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng người cùng mặt sau tam chiếc xe những người sống sót đều khẩu súng thu lên còn đem cửa kính đều diêu thượng chỉ một cái kính hướng trung gian súc trong miệng phát ra tuyệt vọng thét chói thay cùng thê lương cầu cứu thanh. cứ như vậy người thế nhưng cũng dám tiến dây tỉnh bọn họ đầu góc đâm hỏng rồi đi Âu Dương xa xa nhìn những cái đó người sống sót tư thái có chút không thể tưởng tượng nói tô sướng cùng trương lễ chưa nói cái gì nhưng đồng dạng xem đến mảy thằng nhăn. Ngoài cửa sổ xe che chở kim loại phòng hộ vống nhìn như là bền chắc, nhưng theo trung quanh tang thi đàn không ngừng gõ tạp, ao hám hư hao bất quá là vấn đề thời gian, đến lúc đó kim loại phòng hộ vống phá, pha lê vỡ vụn, bọn họ như vậy đem chính mình đóng cửa ở xe mặt, bất quá là chờ chết thôi. Càng không nói mặt sau mấy chỉ nhị cấp tam cấp tang thi đòi theo, về điểm này ra cố phòng hộ vống đối nhị tam cấp tang thi căn bản là thùng rỗng kêu to. Chư bỏ không đầu óc, này nhóm người phản ứng cũng có vấn đề. Tang Thi xuất hiện đều mau hai năm, những người này biểu hiện thế nhưng còn giống tang Thi vừa xuất hiện thời điểm, chẳng lẽ bọn họ đến bây giờ còn không rõ, bọn họ càng là kêu la, tang Thi chỉ biết càng hưng phấn sao. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng dám vào dê tỉnh bình thường người sống sót nhiều ít có điểm đặc thù chỗ, xem ra bất quá là đàn tiến vào chịu chết xuân trứng. Bất quá tốt xấu cũng không về bọn họ quảng, còn có tạ nguyên hoa ở đâu, bọn họ chỉ phụ trách cứu người. Tô Sướng dẫn đầu động thủ đem vây quanh ở xe phụ cận tăng thi toàn bộ băng thành khắp băng Âu Dương ngoài miệng bất mãn lại cũng phối hợp an ý thả ra dậm dạp tuyến xuyên thấu những cái đó khắp băng sau đó hướng hai bên dưới cầu một ném ở xe trung quanh rửa sạch ra nhất định khe hở nháy mắt trương lễ song trưởng chiều hạ chụp trên mặt đất xe hai bên nháy mắt dựng đứng 3 mét cao kiên cố tường đất vẫn luôn từ xe kia đầu lan tràn đến 3 người sợ chạm vị trí trong xe những người sống sót tất cả đều bị bất thình lình một màn sợ ngây người bao gồm đệ nhất chiếc xe thượng giết đỏ cả mắt rồi tình người điều khiển. Ở xe bị lấp kín thời điểm bọn họ đều cho rằng bọn họ chết chắc rồi, tuy rằng bọn họ trong miệng kêu cứu mạng, kỳ thật sớm đã nhận mệnh, biết chính mình chết chắc rồi, đã có thể ở bọn họ vạn niệm câu hôi thời điểm, kỳ tích thế nhưng xuất hiện. Chụp phủi xe pha lê tang thi biến mất, sau đó hai bên cùng mặt sau đều chống rông dựng lên tường cao, đem đại bộ phận tang thi cách chắn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời này đàn người sống sót thế nhưng tất cả đều ngốc ngốc lăng lăng nhìn nơi xa ba đạo lập với cao tường đất thượng anh tư táp sảng thân ảnh, vô pháp làm ra mặt khác phản ứng. Tô sướng ba người cũng mặc kệ mặt khác, chỉ phối hợp đem tường nội tăng thi lộng chết ném văng ra, những cái đó bị che ở ngoài tường mở mịn trụt phủi tường tăng thi, nhưng bằng này đó bình thường hoặc là một bậc tăng thi, còn lay động không được trương lễ cái này ngũ cấp dị năng giả làm ra vách tường, chỉ có thể ở ngoài tường phát ra không cam lòng chu lên thanh. Bất quá chờ tường nội rửa sạch ra một cái lưu loát con đường sau, Âu Dương nhìn còn ngơ ngác bất động những cái đó người sống sót lập tức liền thượng hỏa. Âu Dương đã thói quen tám người tiểu đội sinh hoạt, trong đội đều là cao thủ, phối hợp gian cũng sớm coi ăn ý, cơ hồ là một ánh mắt là có thể lập tức lĩnh hội đối phương muốn làm cái gì, chợt gặp gỡ như vậy chỉ độn đối thủ, khó tránh khỏi động khí. Còn không lái xe, đệ nhất chiếc xe người điều khiển còn tính cơ linh, bị này mở giống, lập tức phản ứng lại đây. Thu hồi thương hướng bên cạnh đồng bạn nơi đó một ném, cũng mặc kệ đôi tay còn có điểm phát run, bắt lấy tay lái, liền nhất giẫm chân ga đi phía trước hướng. Mặt sau mấy chiếc xe thấy thế, lúc này mới cuống chân cuống tay phát động xe đuổi kịp. Mặt sau đuổi theo mấy chỉ tam cấp tăng thi mắt thấy con mồi chạy, phẫn nộ gào giống, đối với bốn chiếc xe tể phóng dị năng, trong lúc nhất thời thủy, hỏa, phong các loại dị năng hướng tới cuối cùng chiếc xe kia đánh tới. Tô Sướng cùng Trương Lễ đứng lên tường băng cùng tường đất đem những cái đó công kích chặn đồng thời Âu Dương rất xa đánh chết kia mấy chỉ tam cấp tang thi bên trong xe những người sống sót quay đầu lại thấy như vậy một màn nhìn không được phát ra một trận sống sót sau hai nạn hoan hô ánh mắt càng thêm nóng rực nhìn ba người dễ như trở bàn tay liền đem những cái đó đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh tang thi giết trên mặt đều mang theo cùng nhiệt khâm phục cùng kích động Âu Dương ba người là sợ này nhóm người sợ bọn họ lại phạm chuẩn chạy đến bọn họ trước mặt liền đem xe dừng lại mắt thấy xe đến gần rồi trực tiếp quay đầu hướng khu biệt thự phương hướng chạy. Trong xe người sống sót nhìn thấy ba người lợi hại như vậy, cũng biết nếu là không có bọn họ che chở, là căn bản không có khả năng tồn tại ra dê tỉnh. Đương nhiên sợ hãi bị ba người bỏ xuống, đều không cần ba người mở miệng, vội vàng liền lái xe theo sau. Tô sướng ba người liên thủ hiệu suất vẫn là rất cao, thực mau liền đem đoàn người mang về tới rồi biệt thự. Đứng ở lầu hai bên cửa sổ lục như tuệ xa xa nhìn thấy ba người mang theo bốn chiếc xe trở về, liền khống chế được những cái đó tăng thi, đem ngoài cửa lớn nhường ra một cái lộ tới. Tô Sướng cùng Trương Lễ cũng đem cổng lớn tường đất cùng tường băng chiến hạ, làm bốn chiếc xe thuận lợi khai tiến biệt thự. Chờ xe cùng người tất cả đều tiến vào sau, Tô Sướng cùng Trương Lễ mới lại lần nữa đem đại môn dùng tường băng cùng tường đất phong bế. Bốn chiếc xe phòng điều khiển cùng mặt sau trong xe tổng cộng hai mươi mấy người người sống sót, một chút tới liền kích động hướng Tô Sướng ba người liên tục không lưng nói lời cảm tạ, duy độc một người tuổi trẻ nữ nhân một bên nói lời cảm tạ, một bên đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Âu Dương ba người. Âu Dương nhưng thật ra không chú ý tới điểm này, hắn lòng dạ vốn dĩ liền cao, ở Hà Văn Lâm mấy người trước mặt thu liễm là bởi vì Hà Văn Lâm mấy người mỗi người so với hắn cường, nhưng đối những người khác liền không phải một cái thái độ. Đặc biệt này đoàn người ở Âu Dương trong mắt đều quá trì độn, an mặc lại cùng dân chạy nạn giống nhau, hắn thực trứng mắt, cảm thấy cùng bọn họ giao tiếp quá rất giá trị con người, căn bản không nghĩ để ý tới, không kiên nhẫn quét hai mươi mấy người liếc mắt một cái, liền dẫn đầu đẩy cửa vào biệt thự hai mươi mấy người người vốn là tâm tuẩn tự ti, nhìn đến Âu Dương trên mặt trắng ghét, đều có chút xấu hổ cùng nàng kham, Đại bộ phận người đều cúi đầu nhìn chính mình giải tiêm. Nhưng thật ra cái kia tuổi trẻ nữ nhân nhìn Âu Dương bóng dáng, trên mặt hơi có chút bất mãn, sau đó lại đem tầm mắt ngược lại nhìn về phía tô sướng cùng trương lễ. Tô sướng cũng không thế nào vui ứng phó như vậy một đám người, hắn là bởi vì nghĩ Hà Văn Lâm khả năng dùng được với bọn họ mới cứu người. Đặc biệt trong đó một nữ nhân xem hắn ánh mắt quả thực cùng sói đói thấy được lang giống nhau làm hắn phản cảm đến lợi hại, cũng cao mày theo Âu Dương vào phòng. Trưng lễ nhìn là 8 người tiểu đội trung nhất thu cùng, lại cũng là 8 người trung nhất có đồng tình tâm cũng dễ dàng nhất mềm lòng một cái, nhìn này đoàn người có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi người đói đến xanh sao vàng gọn, đông lạnh đến sắc mặt phát thanh, cả người còn dơ hề hề giống cái dân chạy nạn dường như, đặc biệt bên trong còn có cái gầy trơ cả xương 14-15 tuổi tiểu nam hài, liền không khỏi thở dài, mở miệng tiếp đón thanh, vào đi thôi. Nữ nhân tâm tức khắc liền bang bang kinh hoàng lên, vừa lòng mà hưng phấn thầm nghĩ, vẫn là người nam nhân này càng tốt, tuy rằng lớn lên không bằng vừa rồi hai cái xoái, cũng không như vậy tuổi trẻ, bất quá có loại thành thục mỹ lực, đặc biệt tâm địa hảo, cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi nàng. mắt khác hai mươi mấy người người còn lại là lệ nóng doanh trọng. Bọn họ thấy nhiều không đem bọn họ người thường đương người xem đẳng cấp cao dị năng giả, Âu Dương cùng tô sướng đối bọn họ mắt lạnh tương đái, bọn họ tuy rằng cảm thấy năng kham, Nhưng kỳ thật liền bọn họ chính mình cũng cảm thấy đương nhiên Nhưng trương lễ lại đối bọn họ ôn tồn tương đái Cái này làm cho hai năm tới đếm đủ nhân tình ấm lạnh bọn họ nhịn không được lại là cảm động lại là phấn khởi lại là chua sót Cảm xúc căn bản khó có thể khống chế Đoàn người hồng con mắt thật cẩn thận đi theo trương lễ phía sau vào biệt thự Mặc dù bọn họ sớm biết rằng cứu bọn họ này ba người cùng bọn họ không phải một cái thế giới người Nhưng chân chính đẩy ra kia phiến tinh xảo cửa gỗ sau Bọn họ vẫn là nhịn không được sợ ngây người Vừa vào cửa chính là một cổ gió ấm nên diện đánh tới, làm đông lạnh đến tay chân phát lánh hai mươi mấy người người có loại nháy mắt từ mùa đông đi vào mùa xuân ảo giác. Ở mặt thế trước, đông hạ thổi thổi điều hòa là phi thường bình thường sự, cơ bản mỗi người trong nhà đều có trang, nhưng mặt thế buông xuống sau, đây là bọn họ chỉ có thể ở trong trí nhớ nhìn lại xa xỉ hưởng thụ, chính là bọn họ trong căn cứ, trừ bỏ lão đại cũng không vài người có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Còn có trong phòng có thể thấy được trong phạm vi thành xếp thành dương đồ ăn như vậy chân quý vật tư ở bọn họ căn cứ đủ để khiến cho chém giết đồ ăn thế nhưng liền như vậy tùy ý ném phóng thật giống như chỉ là mạn thế trước những cái đó giá rẻ ăn vật giống nhau mà phía trước cứu bọn họ kia hai cái tuổi trẻ nam tử đã cởi áo khoác lười biếng nằm nghiêng ở phòng khách sofa trong đại sảnh trừ bỏ bọn họ còn có mặt khác ba cái đồng dạng khí thế bất phàm chắc tuyệt nam tử ăn mặc vừa người xa hoa quần áo hoặc tùy ý đứng hoặc tùy ý dựa ngồi tán ở đại sảnh các nơi yêu nhã cao quý đến giống như trong tiểu thuyết quý công tử Nơi này giống như là một thế giới khác, cái kia mặt thế trước thế giới, tường hòa mà ấm áp. Vô pháp ức chế tự ti cùng nút nhát lại một lần nảy lên trong lòng, hai mươi mấy người sợ hãi rụt rè đứng ở cửa, chân thế nhưng như thế nào cũng vô pháp lại đi phía trước bước ra một bước. Giống như bọn họ đi qua đi, liền sẽ sinh sôi phá hủy này phó tốt đẹp đến không chân thật hình ảnh. Ta là tạ nguyên hoa, các ngươi là từ đâu tới, như thế nào sẽ tới dê tỉnh tới. Nhưng thật ra tạ nguyên hoa trước mang theo ôn hòa tươi cười tiến lên đáp lời hoa ái thái độ làm đoàn người lại một lần thụ sủng lực kinh. Ngài, ngài hảo, tạ tiên sinh, chúng ta là phía trước khai xe chở tiền kia tài xế tựa hồ là một đám người dẫn đầu người, vội vàng đứng dậy, liếm liếm khô khốc dạn nước môi, lắp bắp liền phải đáp lời, bất quá hắn nói chỉ khai cái đầu, đã bị một khác nói trong sáng tuổi trẻ giọng nữ cấp đánh gãy. Chúng ta là tê tỉnh hướng dương căn cứ người sống sót, tạ tiên sinh. Phía trước sáng Quắc nhìn chằm chằm Âu Dương Ba người xem tuổi trẻ nữ nhân đi nhanh cắm vào hai người chi gian, lộ ra tự nhận là đẹp nhất tươi cười, đối tạ Nguyên Hoa mỉm cười nói: "Chương 92 Trạm Tự 093." Tuổi trẻ nữ nhân là cố ý đứng ra muốn hấp dẫn Tạ Nguyên Hoa chú ý. Nguyên bản nàng cho rằng vừa rồi cứu bọn họ ba nam nhân cũng đã là khó được xuất chúng nhân vật, không nghĩ tới trong phòng thế nhưng còn có hai cái càng xoáy khí, khí chất càng thêm xuất sắc nam nhân. Không có Tạ Nguyên Hoa hai người đối lập cũng liền thôi, một tương đối so cái kia đối bọn họ còn tính ôn hòa hát trắng nam người liền có vẻ có điểm quê mùa rất cấp bậc. đương nhiên, góc cái kia cầm đao nam nhân là lớn lên xoáy nhất, cũng là phù hợp nhất nàng thẩm mỹ quan. bất quá nam nhân kia biểu tình quá lạnh, vừa thấy chính là cái loại này có điểm bản lĩnh liền không đem người khác để vào mắt ngạo mạn độc hiệp khách hình, nàng nhất không thể gặp như vậy nam nhân. cho nên vẫn là trước mắt cái này diện mạo văn nhã tuấn giật, tính cách lại ôn hòa tạ nguyên hoa tốt nhất, tồn tại cảm nhược lưu thạc bị nàng tự động xem nhẹ. Thuông chi, nàng nhìn ra được, cái này kêu tạ nguyên hoa nam nhân tựa hồ chính là mấy người này dẫn đầu người. Nếu có thể làm tạ nguyên hoa đối chính mình nhìn với con mắt khác, thậm chí yêu nàng lời nói, kia hắn này mấy tên thủ hạ không phải tự nhiên mà vậy thành nàng bảo tiêu. Chỉ là tưởng tượng cái này cảnh tượng, nữ nhân đều kích động đến hai má phím hồng. Có nhiều như vậy cao thủ bảo hộ nàng cho nàng chống lưng nói, nàng nơi nào còn cần sợ căn cứ những cái đó tiện nhân cố ý chen ép liên cái kia ghê tẩm căn cứ nàng đều không cần lại đi trở về. Nga, không, căn cứ nàng vẫn là phải đi về, hơn nữa muốn vẻ vang trở về. Ừ, những cái đó tâm tư ác độc tiện nhân không phải muốn hại chết nàng sao. kia nàng như thế nào có thể không quay về làm những cái đó tiện nhân tận mắt nhìn thấy xem nàng quá đến có bao nhiêu hảo. Những cái đó tiện nhân hiện tại nhất định đều cho rằng nàng lần này bị bọn họ làm hại tới dê tỉnh thu thập vật tư, liền nhất định không thể tồn tại đi trở về bọn họ tuyệt không thể tưởng được cố tình nàng liền ở sống chết trước mắt quen co không chỉ có bị cứu người còn xoay đại vận đụng phải ngày thường căn bản liền mặt cũng không thấy cao thủ đứng đầu nàng nhưng rõ ràng thật sự bọn họ căn cứ lão đại tam giai đỉnh băng hệ cao thủ nhưng cũng tuyệt làm không được những người này như vậy ở mãn thành đều là tang thi trong thành thị như vào chỗ không người sát mấy chỉ nhị tam cấp tang thi liền cùng thiết dưa hầu giống nhau đơn giản mà nhẹ nhàng nếu không vì cái gì lão đại không chọn lựa mấy người cao thủ tự mình mang đội lại đây thu thập vật tư. Cho nên những người này khẳng định là tứ cấp cao thủ. Tứ cấp cao thủ à, chỉ là một cái là có thể làm cho bọn họ căn cứ đại loạn, mà này sáu người tựa hồ mỗi người đều là tứ cấp cao thủ, đi ra ngoài chính là liền năm đại căn cứ đều sẽ muốn tung ra cảnh ô lưu cường giả. Nếu là nàng có thể đứng ở như vậy sáu cái cường giả trung gian, bị bọn họ như công chúa giống nhau phủng bảo hộ nói. Nữ nhân ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt, hoàn toàn lâm vào chính mình tốt đẹp hảo tưởng cũng không chú ý chính mình đoạt lời nói làm phía sau hai mươi mấy người đồng bạn biểu tình đều trở nên vi diệu lên. Vốn dĩ khẩn trương hề hề đáp lời dẫn đầu nam nhân ở lắp bắp kinh hai sau trên mặt bay nhanh hiện lên ti giận dữ, nhưng không biết vì cái gì, cuối cùng túi đầu lựa chọn đẩn nhẫn. Mặt khác người sống sót biểu tình các có không đồng nhất, có phẫn nộ, có chán ghét, có khinh bỉ, có khinh thường. Nhưng lại đều không ngoại lệ, đều là cùng nam nhân giống nhau lựa chọn né tránh cùng trầm mặc. Tạ Nguyên Hoa cũng bị nữ nhân làm cho có chút ngây người, như vậy tình cảnh cũng không xa lạ, từ hắn một tay thành lập khởi sanh hóa bảo hộ khu bắt đầu, liền không thiếu muốn hấp dẫn hắn chú ý cùng muốn bỏ hắn dường nữ nhân, chỉ là lâu lắm không phát sinh qua. Trong đội duy nhị hai nữ nhân, một cái là bọn họ toàn bộ đều đến nhìn lên đội trưởng, một cái là trong mắt chỉ có đội trưởng, đại bộ phận thời gian đều đối bọn họ coi nếu không khí hung tàn muội tử. Cùng các nàng ở chung lâu rồi, Tạ Nguyên Hoa đều mau quên đối nữ nhân mà nói. Chính mình cũng là cái rất có mị lực nam nhân. Chờ phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt nữ nhân giả bộ bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hắn thô sơ giản lược quét một vòng tiến vào này đàn người sống sót, lại có điểm minh bạch nữ nhân này tự tin là từ đâu tới. Đại khái là bởi vì Hà Văn Lâm đang bế quan, lục như tuệ lại lên lầu đi quan hệ, nữ nhân này không thấy được các nàng, liền cho rằng bọn họ nơi này tất cả đều là nam nhân mà ở đối phương cái này giống như dân chạy nạn tổ hợp hơn 20 người trong đội ngũ, nữ tính thành viên lại chỉ có 4 cái. Hai là bác gái cấp, dư lại cái kia tuy rằng là tuổi trẻ cô nương, nhưng không biết có phải hay không mà thế chức làm mỗi hạng cảnh kỹ chức nghiệp, dáng người biêu hạn đến một chút không thua nam nhân, diện mạo cũng thiên hướng nam tính hóa. Cô đơn nữ nhân này tuổi trẻ, dung mạo lại ở trung thượng thừa, sẽ không làm người kinh diễm, nhưng ở chỉ có 4 cái nữ nhân mà mặt khác ba nữ nhân không phải tuổi già chính là nam tương phụ trợ hạng. Vốn là có vài phần tư sắc dung mạo liền càng tươi đẹp. Hơn nữa nữ nhân ăn mặc tương đối chỉnh tề, nhiều ít cũng bỏ thêm điểm phân. Cho nên mới sẽ to gan như vậy tự tin đứng ra, muốn hấp dẫn hắn chú ý đi. Bất quá tạ nguyên hoa cũng không có nhân xem thấu tuổi trẻ nữ nhân tâm tư mà tâm sinh không vui, cũng không có đường trường biến sắc mặt. Hắn cũng không cho rằng chỉ bằng vào dung mạo là có thể làm nữ nhân hành vi như vậy không kiêng nể gì, cũng tuyệt đối không thể là nàng này đàn đồng bạn đối nàng chịu đựng cùng thoái nhượng nguyên nhân. Chính là ở hòa bình niên đại, cũng không phải tất cả mọi người sẽ bởi vì đối phương là mỹ nữ liền lựa chọn vô điều kiện bao dung, huống chi ở hai nạn phát sinh sau, nhân tính đều gặp phải khiêu khích thời đại. Trừ phi nữ nhân này trên người có cái gì bọn họ không thể không nhẫn mại địa phương, thí dụ như có cái gì đặc thù chỗ thân phận, lại hoặc là, nàng bản thân là cái cấp thấp đường dị năng giả. Mặc kệ nữ nhân này là bởi vì điểm nào mà đặc thù, nhưng nữ nhân cùng những người khác có khoảng cách cũng đối hắn ôm có nào đó ảo tưởng sự đều là có thể lợi dụng ít nhất như vậy hắn có thể càng tình chuẩn bộ ra bọn họ nói cũng phân tích ra trong đó thật giả Tạ Nguyên Hoa thấu kính chật lóe khoe miệng tươi cười liền ra tăng hai phần ngươi là tuổi trẻ nữ nhân thấy Tạ Nguyên Hoa tầm mắt dừng ở trên người mình trái tim liền khống chế không được bang bang loạn nhảy dựng lên tái nhợt ố vàng trên mặt cũng nhân hương phấn mà nhiễm hai mạt đỏ bừng lại vừa nghe Tạ Nguyên Hoa cùng nàng đáp lời cho rằng chính mình áp đúng rồi bảo liền càng thêm kích động nàng là xem qua căn cứ cao tầng tuyển nữ nhân đặc sắc. Hướng dương căn cứ những cái đó cao tầng thích đều là hào phóng sẵn sàng, tự tin đánh đá nữ nhân, còn có từng bị bọn họ lao đại mời lại đây kia hành cơ chung căn cứ tới khảo sát bọn họ căn cứ đại biểu. Nàng nhớ rõ, lần đó lao đại chọn lựa trong căn cứ nữ nhân hầu hạ những người đó thời điểm, tuyển chính là dị năng giả, mà không phải khu đèn đỏ những cái đó thưa giảm nhược nhược chỉ cần một hai khối bánh là có thể bán mình nữ nhân. Cho nên nàng cố ý chen vào nói, cũng làm chính mình thoạt nhìn như vậy trương dương tươi đẹp. xem. Sự thật chứng minh nàng không có đánh cuộc sai, này đó đứng đầu cao thủ thích quả nhiên là Hào Phong sáng sảng, trương dương tự tin nữ nhân. Quan trọng nhất chính là, đối phương trong đội ngũ thuần một sắc đều là nam nhân, này quả thực giống như là trời cao đối nàng ban cho cơ duyên. Tuổi trẻ nữ nhân hung hăng dùng móng tay bóp chặt chính mình lòng bàn tay thịt, làm chính mình từ quá độ kích động cảm xúc trung bình tĩnh lại, ra vẻ Hào Phong chấn định đối tạ nguyên hoa mỉm cười nói, ta kêu lưu khiết, nhị cấp dị năng giả. Chúng ta đều là đại biểu toàn bộ hướng dương căn cứ tới dê tỉnh thu thập vật tư. Lần này thật là phi thường cảm ơn ngài cùng ngài đồng bạn ân cứu mạng. Nếu không có các người, chúng ta chỉ sợ đã bị những cái đó quái vật phân thực. Tô sướng cùng trương lễ nhìn lưu khiết rõ ràng hận không thể bổ nhào vào tạ nguyên hoa trên người cố tình lại muốn trang cao lãnh chi hoa tư thái bộ dáng. Thiếu chút nữa không cười phun, vội che miệng lại đem mặt đường đến một bên đi, cười đến hai vai không ngừng run rẩy Âu dương lại tức giận đến đỉnh đầu đều bức khói. Không phải hắn xem không được có nữ nhân đối hắn ca sung xoe, khá vậy đến tới cái hảo điểm nữ nhân, giống lưu khiết như vậy muốn diện mạo không diện mạo, nếu có thể lại không năng lực còn ái mộ hư vinh làm ra vẻ nữ, thế nhưng cũng dám mơ ước hắn đại ca, bằng nàng cũng xứng. Nghe một chút nàng vừa rồi lời nói, nhị cấp dị năng giả, thật buồn cười, nếu nói chính mình là dị năng giả, vì cái gì không dám đem chính mình dị năng phân loại nói ra, khẳng định là bởi vì dị năng quá kém, nói không nên lời. Nhưng lại hư vinh tưởng ở hắn ca trước mặt hiện ra chính mình không giống người thường. Như vậy nữ nhân coi trọng hắn ca, quả thực chính là đối hắn ca vũ đủ. Nguyên bản còn lười biếng hoa ở sofa Âu Dương nháy mắt giận dữ ngồi dậy, bất quá hắn còn không có tới kịp báo nổi, đã bị tay mắt lanh lẹ tô sướng cùng Trương Lễ song song bưng kín miệng, áp trở về trên sofa. Khó được có như vậy cái việc vui, nếu như bị Âu Dương lộng không có, nhiều không thú vị. Âu Dương vẫn nội trừng mắt hai người, Trương Lễ cùng tô sướng nén cười. Tượng Tạ Nguyên Hoa bên kia nháy nháy mắt, ý bảo Tạ Nguyên Hoa hẳn là có khác tính toán, làm hắn đừng hư Tạ Nguyên Hoa sự. Âu Dương lúc này mới chú ý tới hắn ca sắc mặt treo chính là chỉ có tính kế người khi mới có thể lộ ra hồ ly thức mỉm cười, lúc này mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng hỏa khí an tĩnh lại, bất quá đôi mắt lại là hung hăng sẹo Lưu Khiết liếc mắt một cái. Tô Sướng cùng Trương Lễ nhìn nho cười, tiếp tục xem Tạ Nguyên Hoa náo nhiệt. Lưu Thạc tắc từ Lưu Khiết đoàn người tiến vào sau liền vẫn luôn phát ngốc, lúc này cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn luôn cúi đầu nhìn trên mặt đất Lưu Khiết cũng không có chú ý tới tô sướng bọn họ động tĩnh, Nàng toàn bộ tinh lực đều tập trung ở như thế nào phá được tạ nguyên hoa Như thế nào làm chính mình tươi cười nhìn qua hoàn mỹ nhất lại hào phóng tự tin Mặt khác người sống sót nhưng thật ra chú ý tới Bất quá bọn họ ai cũng không có phải nhắc nhở Lưu Khiết ý tứ Bọn họ cùng Lưu Khiết bất đồng Bọn họ đều là ở hướng dương căn cứ chân chính sống không nổi người sống sót Hiện tại ly thai nạn bùng nổ mau 2 năm Bên ngoài vật tư không sai biệt lắm đều đã bị mấy đại căn cứ lũng đoạn, cỡ trung căn cứ còn có thể theo ở phía sau uống điểm canh, tiểu căn cứ cũng chỉ có thể dựa nhặt của hời, giống bọn họ như vậy tiểu căn cứ trung tiểu căn cứ, càng là liền nhặt của hời đều rất khó nhặt được. Nhưng chính là như vậy, bọn họ tiểu trong căn cứ người cũng phân ba bảy loại, giống bọn họ như vậy người thường căn bản vô pháp ở trong căn cứ tìm được công tác, mà bọn họ thành thị có thể thu thập vật tư địa phương lại đều không sai biệt lắm bị cướp đoạt sạch sẽ. Liên nhau thôn chấn nhưng thật ra còn có vật tư, chỉ là bị trong căn cứ mấy cái dị năng giả tiểu đội ba chiếm, bọn họ nếu là dám đi, sống sở sở bị những cái đó dị năng giả đánh chết cũng chỉ là bạch chết, hiện tại mạng người quá không đáng giá tiền. Vốn dĩ chính mình ăn mặc đều thành vấn đề, mỗi tháng còn muốn giao cho căn cứ nhất định bảo hộ phí, một khi hai tháng không giao nộp liền gặp phải bị xua đuổi đi ra ngoài vận mệnh. Cũng là như thế này, ở trong căn cứ tuyên bố ra cái này ép cấp nhiệm vụ. Tổ chức 30 cái người sống sót tiến vào dê tỉnh thu thập vật tư thời điểm, bọn họ mới có thể vì một đường sinh cơ không thể không mạo hiểm báo danh. Bởi vì lần này nhân vật trên đường sở yêu cầu đồ ăn cùng xuống ống, xe đều không cần bọn họ chính mình bỏ vốn trao đổi, toàn từ căn cứ nội cung cấp. Hơn nữa, một khi bọn họ thật sự từ dê tỉnh vận hồi vật tư, không những có thể trung thân được hưởng không giao nộp căn cứ bảo hộ phí cao chính sách, về sau thu thập vật tư cũng có thể thiếu nộp lên trên 10% còn có thể được đến nhất định mức vật tư khen thưởng. Có thể nói chỉ cần thành công, là có thể nhảy xoay người. Cho nên bọn họ vào được, để mạng lại đánh cuộc cái có hy vọng tương lai, nhưng lưu khiết không giống nhau, lưu khiết là cái dị năng giả, nàng cũng không phải tự nguyện báo danh, mà là bị bức không thể không tiếp nhiệm vụ này. Nguyên nhân vô hắn, chính là quá làm, đắc tội trong căn cứ mặt khác dị năng giả. Nếu không lấy lưu khiết dị năng giả thân phận sao có thể sẽ cùng bọn họ này đàn người thường hôn đến cùng nhau. sớm tại Tăng thi. Động thực vật cũng sẽ phát sinh biến lĩnh dị, tiến giai sự tình buộc lộ sau, dị năng giả liền cùng người thường chi gian vẽ ra một cái không thể vượt qua đường danh giới, chỉ cần là dị năng giả, thân phận liền so với người bình thường muốn cao quý nhất đẳng. Bởi vì một khi gặp phải những cái đó nhị giai trở lên tang thi cùng tang thi hóa động thực vật, bọn họ người thường liền không hề chống đỡ năng lực, chỉ có dị năng giả có thể cùng chi chống lại. Chính là sự thật thật là như vậy sao? Những cái đó cao cao tại thượng dị năng giả cũng không phải sở hữu đều so với bọn hắn người thường cường, tựa như lưu khiết như vậy, chỉ là thân thể đã xảy ra biến dị lực lượng hình dị năng giả. Tuy rằng cũng treo cái dị năng giả tên tuổi, nhưng trên thực tế chỉ là so với người bình thường sức lực muốn lớn mười mấy lần, không trải qua chuyên nghiệp cách đấu kỹ xảo huấn luyện nói, chỉ dựa vào sức lực cũng bất quá có thể đánh thắng những cái đó phi viễn trình hệ cấp thấp tăng thi. Phát huy lên còn có cực hạn tính. Hoàn toàn không thể ở cấp tốc chạy như bay trên xe đối tăng thi tạo thành thương tổn, ở bị tăng thi vây quanh khi, cũng không thể vì bọn họ đánh ra một cái lộ tới. Lưu khiết cấp bậc lại chỉ có nhị cấp, ở bọn họ tiểu trong căn cứ thuộc về nửa vời cái loại này. Hơn nữa nàng là cái nữ nhân, nữ nhân ở mỗi tháng đều có sinh lý kỳ, đây là bất luận cái gì tiểu đội đều tránh còn không kịp, bởi vì sinh lý kỳ nữ nhân chính là di động điện ngắm, đi chỗ nào tăng thi theo tới chỗ nào, trừ phi là đem nữ nhân làm như hấp dẫn tăng thi tế phẩm tiểu đội. Cho nên, lưu khiết như vậy dị năng giả ở dị năng giả trong đàn cũng không quá bị tiếp nhận, nàng chỉ có thể chuyển tới bọn họ bình thường người sống sót trong đàn. Nhưng trời biết, người thường căn bản không có người hoan nghênh nữ nhân này gia nhập. Nữ nhân này luôn thích ở dị năng cường giả trước mặt dùng bình thường người sống sót góc độ tới công kích bọn họ, chỉ trích bọn họ khinh thường cấp thấp dị năng giả, khinh thường bình thường người sống sót, không coi ai ra gì, nhưng mà ở bọn họ người thường trước mặt, rồi lại thời thời khắc khắc không quên khoe khoang chính mình dị năng giả thân phận. Dùng hành động rõ ràng nói cho bọn họ, nàng cùng bọn họ không giống nhau. Trên thực tế, nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Mỗi người liền có nhược điểm, có tính cách mặt trên khuyết tật, lưu khiết sức lực đại, nhị cấp dị năng giả thân thể cũng so với người bình thường hảo, sắc khởi tang thi tới sắc thật so giống nhau nữ nhân cường, thậm chí cùng những cái đó quen làm công việc nặng nhọc nam nhân so sánh với, cũng không kém. Chỉ là nàng cố tình muốn ỷ vào dị năng giả thân phận, ở không có như vậy đại ưu thế dưới tình huống còn sư tử đại há mồm muốn song phân thù lao. Bình thường người sống sót mỗi lần thu hoạch vốn dĩ liền ít đi, một cái không có làm xong công tác người cầm song phân đi, những người khác sao có thể đồng ý. Người như vậy, lại có cái nào tiểu đội dám dùng? Kỳ thật giống lưu khiết như vậy, nữ nhân tốt nhất đường ra chính là đầu nhập vào một dị năng giả, cùng hắn kết hợp, như vậy đã có thể bảo đảm chính mình an toàn, lại có người dưỡng chính mình. Mà bọn họ căn cứ cũng có nam dị năng giả coi trọng lưu khiết, nhưng Lưu Khiết một mặt đắc ý rào rạt ở bằng hưu trước mặt khoe ra chính mình mỹ lực, lại một mặt ghét bỏ nhà trai dị năng cấp bậc không cao, ở trong căn cứ cũng không địa vị, đem nam nhân làm thấp đi tới rồi bối bạm. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, cuối cùng sự tình bại lộ, hai người không chỉ có không thành một đôi, còn phản kết thành kẻ thù. Cái kia nam dị năng giả tuy rằng không có gì địa vị, nhưng làm người khéo đưa đẩy, có cố định đồng bạn, một đám người liên hợp lại chống lại Lưu Khiết, làm một cái tiếp nhận Lưu Khiết tiểu đội đều không có. Cuối cùng lại bức cho Lưu Khiết không thể không tiếp nhiệm vụ này. Cho nên nghe Lưu Khiết tự mình ngâm phụng nói nàng là bởi vì căn cứ vật tư không đủ, mới mạo hiểm tới dê Tỉnh thu thập vật tư linh tinh nói, đoàn người nghe được cực kỳ phản cảm, tất cả đều tối đầu không nói. Những người này biểu hiện đến quá rõ ràng, Tạ Nguyên Hoa sẽ không nhìn không ra vấn đề, hắn bất động thanh sắc quan sát hai mươi mấy người biểu tình, đang định hỏi một chút một người khác, một đạo vang rội lộc cộc tiếng vang lên. Tạ Nguyên Hoa theo tiếng nhìn về phía cái kia gầy đến da bọc xương nam hải. Nam Hải giống như là đã làm sai chuyện giống nhau, vội vàng che lại chính mình bụng, vẻ mặt kinh hoàng thất thố nhìn Tạ Nguyên Hoa. Nguyên lai là Tạ Nguyên Hoa bọn họ mới cơm nước xong không lâu, trong phòng đồ ăn hương còn không có hoàn toàn tan đi, này hương khí thèm đến Nam Hải nước bọt không ngừng phân bố, đứng thẳng bất an, hắn cũng tưởng chịu đựng, chính là bụng thật sự vũ trụ, căn bản nhịn không được. Bởi vì Lưu Khiết nói hắn tuổi tác tiểu, căn bản không thể giúp gấp cái gì, phân phối đồ ăn chỉ chịu cho hắn người khác một nửa, hắn hiện tại trường thân thể thời điểm Phân phối vài thứ kia căn bản không đủ ăn, hắn bụng kỳ thật đã sớm nói bụng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thỉnh tha thứ đứa nhỏ này cái kia vóc dáng so cao trung niên nữ nhân tuổi hồ là Nam Hải mẫu thân, nàng cũng hoảng sợ, luôn cuốn tay chân giúp đỡ tiểu Nam Hải ôm bụng, đồng dạng hoảng sợ mà khẩn cầu nhìn Tạ Nguyên Hoa, như là sợ Tạ Nguyên Hoa bởi vậy mà đối nàng hài tử tức giận, hoặc là đem bọn họ mẫu tử đuổi ra đi. Lưu Thiết còn lại là thâm giác ném người, vẻ mặt hận sắt không thành thép chừng mắt mẫu tử hai người. Nhưng thật ra ta không suy xét chú đáo, các ngươi hẳn là còn không có ăn cái gì đi. Tạ Nguyên Hoa đảo chỉ là ôn hòa cười cười. Ngạch hai mươi mấy người người đều không thế nào không biết xấu hổ gục đầu xuống, ấp a ấp úng không trở về lời nói. Tạ Nguyên Hoa hiểu rõ cười cười, từ ven tường một cái hộp giấy cầm căn trẻ con cánh tay như vậy thô to lạp sưởng đi đến tiểu Nam Hải trước người. Nam Hải hai mắt tỏa ánh sáng nhìn dài rộng lạp sưởng, nhưng lại không thể tin được kia sẽ cho đưa cho hắn, nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nâng lên mặt nhìn lén Tạ Nguyên Hoa, an đi. Tạ Nguyên Hoa mỉm cười đem lạp sưởng đưa tới Nam Hải trước mắt. Nam Hải lúc này mới run rẩy vươn xài côn khô cản tay, như đạt được trí bảo tiếp nhận kia căn lạp sưởng, vẻ mặt vui sướng quay đầu nhìn về phía chính mình mũm mĩm. Cảm ơn, cảm ơn ngài, cảm ơn Nam Hải mũm mĩm nước mắt nháy mắt vỡ đê. Ôm nhi tử không ngừng đối với Tạ Nguyên Hoa không lưng nói lời cảm tạ. Tạ Nguyên Hoa cười sờ sờ Nam Hải đầu, quay đầu lại đối Lưu Thạc nói, Lưu Thạc, ngươi đi nấu điểm cơm tới. Nấu 20 hắn dừng một chút, nhìn về phía một đám người, không quá xác định bọn họ nhân số. Chúng ta 26 cá nhân. Lúc trước chuẩn bị đáp lời nam nhân vội vàng nói. Vậy nấu 30 phần đi, nhiều nấu điểm tổng so thiếu hảo. Tạ Nguyên Hoa cười nói. Chỉ là bị điểm danh lưu thạc không biết suy nghĩ cái gì, túi đầu không có một chút phản ứng. Vẫn là tô sướng lộng cái tiểu băng hạt bắn hắn một chút, mới hồi phục tinh thần lại, lại vẻ mặt mờ mịt hỏi làm sao vậy. Tô sướng nhắc nhở nói. Tạ ca cho ngươi đi nấu 30 phần cơm. Hàn cổ ý kêu Tạ Nguyên Hoa Tạ ca, chính là vì gia tăng Lưu Khiết đối Tạ Nguyên Hoa lão đại địa vị xác định, muốn xem cái vui. A. Ai, tốt. Vốn đang muốn Lưu Thạc tiếp theo phối hợp, không nghĩ tới Lưu Thạc không ở trận huống, lại sửng sốt một chút, sau đó bay nhanh gật gật đầu, liền đi phòng bếp. Tô Sướng có chút thất vọng, bất quá xem Lưu Khiết xem Tạ Nguyên Hoa ánh mắt càng thêm sùng bái cực nóng, lại cùng Trương Lễ nhìn nhau, hai người cười trộm lên. Lưu khiết lại là thật sự kích động, cơm chính là cái thứ tốt. Bọn họ căn cứ tiểu, dựa tiến căn cứ giao nộp gạo thóc người sống sót căn bản thu không đến cái gì gạo, trong căn cứ mặt điều kiện lại hữu hạn, dựa lều lớn đào tạo tắc rất khó loại sống, mỗi lần gạo sản lượng đều cực nhỏ, cho nên chỉ có thể cung ứng cấp căn cứ những cái đó cao tầng cùng cường đại dị năng giả. Chính là nàng gần nhất một năm cũng không có thể ăn qua vài lần. Nàng từng nghe người ta nói quá, Một cái đội ngũ đối đãi đồ ăn thái độ cũng ở trình độ nhất định thượng phản ánh cái kia đội ngũ mạnh yếu, tạ nguyên hoa bọn họ liền cơm như vậy chân quý đồ ăn đều có thể như vậy tùy tùy tiện tiện lấy ra tới cấp lần đầu gặp mặt bọn họ ăn, có thể tưởng tượng mấy người này là thật sự cường đến không đem này đó để vào mắt. Những người khác càng là kích động đến nói không ra lời, chỉ một cái kính triều tạ nguyên hoa không lưng nói lời cảm tạ, nghẹn ngào nói cảm ơn, cảm ơn. Tạ nguyên hoa cười làm cho bọn họ tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống cũng cho bọn họ chút lạm sưởng làm cho bọn họ trước lót dạng chính mình liền lưu chữ lưu khiết cùng phía trước hồi nói chuyện nam nhân bộ hắn nói nam nhân tên là ngụy quân vốn dĩ liền đối tạ nguyên hoa mấy người tâm tổn kính sợ hiện nay lại lòng tràn đầy cảm kích hoàn toàn là biết gì nói hết không nửa lời dâu dím tùy tùy tiện tiện bộ vài câu liền đem hắn biết nói tất cả đều bộ ra tới tạ nguyên hoa cũng đối hiện tại tình thế có cái đại khái hiểu biết hiện tại đại căn cứ chủ yếu vẫn là ban đầu kia năm cái quân khu thành lập lên Bất quá cơ chung căn cứ nhưng thật ra có 20 tới cái, trong đó hơn phân nửa là nguyên lai tỉnh thị đóng quân quân đội lưu lại quân nhân thành lập, dư lại những cái đó còn lại là thừa cơ dựng lên dị năng cường giả nhóm thành lập. Loại nhỏ căn cứ ít nhất ở 50 cái trở lên, cũng không có hoàn toàn thống kê, như là có chút thôn chấn là chính mình trực tiếp vây lên, tự mình bảo hộ, như vậy bởi vì không biết là tính người sống sót căn cứ, vẫn là người sống sót chỗ tránh nạn, đều không có tính toán ở bên trong. theo không hoàn toàn thống kê hai năm gian bên ngoài các nơi phát sinh quá mười mấy khởi tăng thi triều loại nhỏ tăng thi triều có mười mấy khởi đại hình tăng thi triều hai khởi mấy cái loại nhỏ căn cứ luôn hãm trong đó một cái cỡ trung căn cứ bởi vì tổn thất thảm trọng tao thế lực khác chia cắt lúc sau đại cỡ trung căn cứ cùng bộ phận tiểu căn cứ liền liên hệ thông tin ở phát sinh tăng thi triều hoặc là nguy cấp thời khắc có thể hướng mặt khác căn cứ tiến hành viện trợ xin bất quá này đó viện trợ xin hẳn là có nhầm bảo cũng chính là chính mình chạm cái kia thế lực bên kia có thể xin bằng không ai sẽ nguyện ý vô điều kiện tiến hành cứu viện. Đó là đã háo vật tư, xuống ống, lại có thể tổn thất rất dị năng giả đại hao phí. Giống ủy quân bọn họ loại này tiểu đến không thể lại tiểu nhân căn cứ, không có người cái gì thế lực nhìn chúng, liền căn bản không cùng mặt khác căn cứ thành lập thông tin, chỉ có thể tự cấp tự túc, còn chịu mặt khác căn cứ ước hiệp. Bên ngoài hiện tại biết nói dị năng tối cao cấp bậc còn lại là lục cấp, đặt tới cái này cấp bậc có 3 người. Phân biệt là thủ đô căn cứ chưa công khai thân phận thần bí cao thủ lục cấp trung kỳ, thành phố Ít căn cứ từ trí nam lục cấp lúc đầu, cùng với bọn họ lão người quen thành phố Di căn cứ trịnh quang diệu lục cấp lúc đầu, ba người song song vì nước nội tam đại cao thủ đứng đầu, ba người dưới, còn có bốn người. Thủ đô căn cứ vậy nghe, N thị căn cứ vưu mới vừa, thành phố L căn cứ Thạch Vĩnh Khang cùng với lớn nhất tư nhân danh mục thành lập cỡ trung căn cứ nắng sớm căn cứ thủ lĩnh Ngô Đạt Hoa, bốn người đều đã đạt tới ngũ cấp đỉnh cùng Trịnh Quang Diệu ba người cũng xưng tận thế thất công tử. Nghe nói Trịnh Quang Diệu cũng tới rồi lục cấp, Âu Dương hận đến hàm răng thằng nữa, Tô Sướng mấy người sắc mặt cũng không quá đẹp, ngay cả tạ Nguyên Hoa tươi cười đều phai nhạt đi xuống. Chương 93 trạm tờ 094. Nay cũng lại một lần xác Minh Hà Văn Lâm nói, nam đại căn cứ khuyên một căn cứ có khả năng bồi dưỡng ra dị năng cao thủ cũng không so với bọn hắn kém, thậm chí so với bọn hắn cường. Chỉ là, bọn họ tình nguyện lần này Hà Văn Lâm nói là sai. Bọn họ đều là bị Trịnh Quang Diệu thiết kế đến mệnh đều thiếu chút nữa không có người, cuộc đời hận nhất người chính là Trịnh Quang Diệu, chính là ngày thường không hiện ra hận ý tạ nguyên hoa, cũng bất quá là lựa chọn ở chính mình cánh chim chưa phong phía trước ngủ đông cùng phong phú chính mình, chờ đợi ngày sau báo thủ thời cơ. Nhưng hiện tại chợt nghe được Trịnh Quang Diệu dị năng thế nhưng tới rồi lúc cấp, cùng bọn họ chung dị năng mạnh nhất tạ nguyên hoa cùng đẳng cấp, này đối bọn họ không thể nghi ngờ là cái trầm trọng đả kích. Đột nhiên trở nên cứng đờ mà nguy hiểm không khí làm Ngụy Quân có chút lo sợ không yên, không biết hắn nói sai rồi cái gì, chính là Lưu Khiết cũng ý thức được không đúng, không dám tùy tiện mở miệng, bởi vì Tạ Nguyên Hoa hiện tại biểu tình cho nàng cảm giác phi thường nguy hiểm. Cũng là lúc này nàng mới rõ ràng chính xác ý thức được, Tạ Nguyên Hoa là cái có thể một bàn tay liền đem bọn họ toàn bộ bóp chết cường giả. Quỷ dị không khí ở biệt thự nội lan tràn mở ra, cái khác người sống sót thấy Tạ Nguyên Hoa bọn họ bên này trầm mặc xuống dưới, cũng có vẻ chân tay luống cuống. Nam Hải bất an nắm chặt hắn mũ mũ quần áo, bị hắn mũ mũ gắt gao ôm vào trong ngực. Thẳng đến Lưu Thạc đem nấu tốt hai nồi cơm mang sang tới, đại gia mới có loại có thể xuyên qua khí tới cảm giác. Ngụy Quân nhìn nhìn tươi cười nhạt nhẽo Tạ Nguyên Hoa, do dự một chút, vẫn là lo sợ đối với Lưu Thạc đón qua đi. Phía trước hắn là bởi vì không hảo tùy tiện đi phòng bếp mới không có chủ động đưa ra hỗ trợ, hiện tại Lưu Thạc đều đem nồi cơm điện mang sang tới, hắn nơi nào còn không biết xấu hổ làm ngồi làm nhân gia như vậy lợi hại gì năng giả hầu hạ bọn họ. Vội vang liền muốn qua đi giúp Lưu Thạc đoan nổi cơm điện. Bất quá Lưu Thạc chỉ ngẩng đầu nhìn mắt vẻ mặt lấy lòng nguy Quân, liền rũ xuống mi mắt, trầm mặc tránh đi nguy Quân tay. Bực bội gái đầu trương lễ vừa lúc quay đầu tới thấy như vậy một màn, có chút kinh ngạc nhướng nhướng chân mày, nhìn Lưu Thạc thẳng bưng hai nồi cơm đi đến đại đa số người sống sót ngồi vây quanh địa phương, mặt vô biểu tình đem nồi cơm điện đặt ở trên mặt đất. Sau đó làm lơ bên cạnh xấu hổ đắc thủ không biết hướng nơi nào phóng nguy quân, trở lại phòng bếp từ tủ bắt lấy ra 26 phó chén đũa, lại mắt nhìn thẳng lũy đến nồi cơm điện bên cạnh liền xoay người rời đi, biểu tình như suy tư gì. Từ nồi cơm điện quần quật không ngừng phát ra cơm hương kích thích ngồi vây quanh ở bên nhau hai mươi mấy người người sống sót, làm cho bọn họ trong miệng không ngừng phân bố xuất khẩu thủy, nhưng hiện tại không khí thật sự quá không xong, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn nồi cơm điện cùng chén đũa, ai cũng không dám trước động. Hương khí chậm rãi lan tràn lại đây, ngay cả Lưu Khiết lại tưởng vẫn duy trì rụt rè cùng hào phóng, cũng lặng lẽ nhìn mắt hai nồi cơm, nuốt một ngụm nước miếng. Ngụy Quân cũng xấu hổ tại chỗ xoa xoa tay, không biết nên đi bên kia đi, hắn nguyên bản là ngồi ở Tạ Nguyên Hoa nơi đó, hiện tại nếu là trở lại hắn đồng bạn bên người, có điểm không tốt lắm, nhưng hắn lại lo lắng chính mình qua đi Tạ Nguyên Hoa bên kia, sẽ bị Tạ Nguyên Hoa cho rằng hắn là ở nhắc nhở Tạ Nguyên Hoa làm cho bọn họ ăn cơm. Cũng may Tạ Nguyên Hoa chính mình phát hiện bọn họ quấn trạng, cười nói nói Không phải đói bụng sao, đều đi trước ăn cơm đi." Ai Ai Ngụy Quân nhẹ nhàng thở ra liên tục gật đầu. Cái khác người sống sót cũng như là được đến mệnh lệnh giống nhau, trong đó hai cái nam nhân liền gấp không chờ nổi vạch Trần Chính mình trước mặt nồi cơm điện cái. Tức khắc, một cổ nồng đậm cơm hương tràn ngập toàn bộ phòng. 26 người tất cả đều trừng lớn con mắt, đồng thời nhìn chằm chằm hai nồi bạch bạch tràn đầy cơm, nhìn kia từng viên cùng màu trắng trân châu giống nhau no đủ trong suốt gạo, thật giống như nhìn thấy gì hi thế chân bảo đầy mặt kích động. Sau đó không biết là ai trước cầm lấy chén, một đám người liền phía sau tiếp trước đều cầm lấy chén, cấp được hai cái cơm muỗng người sống sót liền múc hai muỗng tràn đầy cơm, thẳng cầm chén đôi đến tràn đầy, không bắt được cơm muỗng lại chờ không kịp, dứt khoát trực tiếp dùng chén hướng bên trong múc cơm. Cái này khơi dòng một hai, liền ngăn không được, tất cả đều sửa dùng như vậy nhanh chóng giản tiện phương pháp cho chính mình trang cơm. Lưu Khiết lập tức liền ngồi không được, hận không thể đem những cái đó dã man người đẩy ra, nàng còn không coi ăn đâu. Những người đó thế nhưng dùng dơ hề hề tay sờ qua chén sau, trực tiếp dùng chén đi thịnh cơm, bọn họ là tám đời không ăn qua đổ vật khất cái sao. Chính là tạ nguyên hoa liền ngồi ở nàng bên cạnh nhìn nàng, nàng lại không thể làm tạ nguyên hoa cho rằng nàng cùng ngụy quân bọn họ là một đường người, kia nàng mặt liền không cần muốn. Lưu Khiết chỉ có thể ở trong lòng khuyên phục chính mình không thể nhân tiểu thất đại, cũng an ủi chính mình nói, bất quá là cơm mà thôi, nàng cũng không phải không ăn qua, chờ nàng trở thành tạ nguyên hoa bạn lữ sau. Mặc kệ là cơm vẫn là thịt hộ, còn không phải tùy nàng chọn ăn. Chỉ là trong lòng rốt cuộc không cam lòng, nhìn so nàng ti tiện người ăn đến khí thế ngất trời, nàng lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, nàng đều hận không thể tạ nguyên hoa mấy người nổi trận lôi đình trực tiếp đem nàng kia mất mặt xấu hổ đồng bạn toàn bộ ném đến ngoài phòng đi. Bất quá nàng sở kỳ vọng sự tình không có phát sinh, ngược lại trương lễ nhìn ngụy quân bọn họ quang ăn cơm, còn đi trong phòng bếp cầm tam vải lão mẹ nuôi cùng một vải múc đầu hủ ra tới mặt khác còn khai hai vại vại trang thịt cho bọn hắn ăn với cơm, có thể ăn đến cơm đã là ngụy quân đoàn người không nghĩ tới, chừng lễ còn lấy ra nhiều như vậy ăn với cơm liêu, làm đoàn người lại lần nữa đỏ hốc mắt, phùng bát cơm tay đều kích động đến có chút run rẩy. kia mấy bình tạ nguyên hoa mấy người đều không thế nào hái thêm láo mẹ nuôi đối với ngụy quân đoàn người tới nói, lại thành nhân gian mỹ vị, bọn họ đem những cái đó cay vị quấy liêu quấy ở cơm bên trong, hầm ở trong miệng dư vị vài biến, mới bằng lòng nhai nát nuốt vào. Đoàn người ăn đến đỏ mắt, ăn ngấu nghiến hận không thể lại nhiều bụng, sau đó có thể hướng bên trong lại nhiều tắc một chút. Lưu tiểu thương, ngươi không ăn chút cơm sao? Tạ Nguyên Hoa thấy Lưu Khiết không qua đi, hỏi câu. Lưu Khiết kỳ thật đã sớm đỏ mắt, không nghĩ tới Tạ Nguyên Hoa bọn họ hào phóng thành như vậy, nhưng cố tình còn phải làm ra hào phóng bộ dáng gật đầu nói, ta mới vừa ăn chút lạp xưởng cùng bánh quy, đã không sai biệt lắm no rồi, vẫn là làm cho bọn họ ăn đi. Tạ Nguyên Hoa cười cười, sau đó liền đứng lên. Lưu Khiết còn tưởng rằng Tạ Nguyên Hoa là muốn đi mặt khác lấy cái gì đổ vật cho nàng ăn, còn ở phòng đoán Tạ Nguyên Hoa cái này, lão đại sẽ lấy ra cái gì cho nàng, chẳng lẽ là thịt hồ cơm. Lưu Khiết nhịn không được trên mặt nóng lên, kết quả Tạ Nguyên Hoa rời đi sau lại là đi đến Tô Sướng bọn họ sofa bên kia. Ngồi xuống. Vừa rồi những cái đó phòng đoán toàn thành tự mình đa tỉnh, Lưu Khiết sắc mặt tức khắc liền thay đổi, trong chốc lát bạch trong chốc lát thanh. Tô Sướng nhìn đến Lưu Khiết biểu tình thiếu chút nữa không cười phun. Thấp giọng đối tạ Nguyên Hoa nói, ngươi hẳn là quay đầu lại nhìn xem nàng kia ưu hoán ánh mắt. Trương Lễ cũng hắc hắc cười hai tiếng, nhưng thật ra Âu Dương Tạc bao, tô sướng, trương Lễ, các ngươi tìm đánh đi. Thế nhưng lấy cái loại này nữ nhân tới treo chọc ta ca, các ngươi là cố ý bẩn thỉu ta ca đi. Được rồi, đều đừng náo loạn. Tạ Nguyên Hoa bất đắc dĩ làm Âu Dương an tĩnh lại, sau đó nói, trong chốc lát các ngươi ba cái lại vất vả một chuyến, đi cái khác biệt thử ngọ chút chăn cùng nệm trở về. Đến lúc đó đem bọn họ giàn xếp ở lầu 1. Ca, dùng đến đối bọn họ tốt như vậy sao, cho ăn cũng đã không tồi, còn lại là chăn lại là nệm. Âu Dương không phục. Dùng đến, bởi vì những người này nói không chừng có thể sử dụng được với. Tạ Nguyên Hoa nghiêm túc nói, các ngươi cũng nghe tới rồi, hiện tại Trịnh Quang Diệu cùng ta là cùng đẳng cấp, thủ đô căn cứ còn có một cái lục cấp trung kỳ dị năng giả, chúng ta cũng không chiếm bao lớn ưu thế. Kia không phải còn có Lão đại sao. Âu Dương lập tức nói cùng bọn họ lao đại so sánh với lục cấp trung kỳ tính cái gì? Cho nên ngươi hiện tại là không cho ta cho ngươi chùi đít, tưởng về sau chuyện gì đều dựa vào lao đại cho ngươi chùi đít sao? Tạ Nguyên Hoa thanh em một lệ. Âu Dương lập tức mặt đỏ lên, biện giải nói, ta không có như vậy tưởng. Như vậy liền tốt nhất. Tạ Nguyên Hoa lạnh lùng nói. Lưu Khiết nhìn Tạ Nguyên Hoa ước chừng một phút, cũng chưa được đến Tạ Nguyên Hoa quay đầu lại, rốt cuộc hết hy vọng, trong lòng táo giận Tạ Nguyên Hoa khó hiểu phong tình đồng thời đành phải chịu đựng khí chiều nàng đám kia đồng bạn đi đến. Chỉ có thể chờ nàng đi qua đi sau, sắc mặt lại thay đổi. Mới bất quá không lâu sau, hai cái nồi cơm điện thế nhưng đều bị đảo rỗng, ngay cả nồi nồi trên vách cùng cái đấy đều quát đến sạch sẽ, nhìn không ra một cái hoàn chỉnh cơm, càng đừng nói mấy bình lão mẹ nuôi cùng đồ hộp thịt, nhưng cái đó đồ hộp thịt hộp đều bị này nhóm người liếm đến sạch sẽ. Lưu Khiết Cơ Hồ muốn chọc giận điên rồi, ở trong lòng mắng to một đám người tất cả đều là không biết xấu hổ ăn mày. Ngụy quân đám người nhìn lưu khiết mặt dần dần vặn vẹo biến hình, tâm tình rất tốt, bất quá bọn họ rốt cuộc không dám đắc tội lưu khiết, rứt khoát túi đầu vùi đầu khổ ăn, che lấp trên mặt quá mức rõ ràng sung sướng biểu tình. Lúc này tạ nguyên hoa bọn họ nói xong rồi, Âu Dương ba người lại đi ra ngoài. Ngụy quân bọn họ không biết Âu Dương ba người là đi ra ngoài làm gì đó, trong lòng tò mò, nhưng không dám hỏi nhiều, sợ làm cho tạ nguyên hoa bọn họ không vui. Chờ bọn họ không sai biệt lắm ăn xong thời điểm, Âu Dương từ bên ngoài mở cửa. Dùng đầy trời tuyến không chế được một giường giường hướng bên trong ném nệm cùng chăn. Ngụy quân đám người cuối cùng là minh bạch câu dương bọn họ ba cái vừa rồi là đi ra ngoài làm cái gì, cho bọn hắn đi khác biệt thử ngõ buổi tối ngủ chăn cùng nệm. Một đám người đều cảm động đến đỏ hốc mắt. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới tạ nguyên hoa sáu người sẽ đối bọn họ tốt như vậy, bọn họ vốn đang tưởng, chỉ cần tạ nguyên hoa mấy người chịu cho bọn hắn một cái nho nhỏ góc làm cho bọn họ dựa vào ngủ liền vô cùng cảm kích. Chờ lộng mười mấy giường chăn tử cùng sáu cái nệm tiến vào sau, Âu Dương ba người mới một lần nữa trở lại trong phòng. Tạ Nguyên Hoa cấp Ngụy quân bọn họ an bài bọn họ buổi tối chỗ ở, lâu một phòng cùng phòng khách bọn họ đều có thể tùy tiện ngủ, chỉ có một chút, phòng bếp cùng lầu hai bọn họ không thể đi. Ngụy quân đám người vội không ngừng gật đầu đồng ý, này vốn dĩ chính là tạ Nguyên Hoa bọn họ phòng ở, bọn họ đương nhiên là có quyền lợi phân phối chỗ ở. Hùng chi, này sáu người cứu bọn họ, lại cho bọn họ cơm ăn. Hiện tại trả lại cho bọn họ một cái an toàn chỗ ở, đã là tận tình tận nghĩa, bọn họ cảm kích còn không kịp, nơi nào còn dám có cái gì yêu cầu. Chỉ là lưu khiết trong lòng lại có không cam lòng, nàng phỏng đoán Tạ nguyên hoa mấy người đều là ngủ lầu 2, nếu là nàng có thể ngủ đến trên lầu đi nói, nàng lập trường nhất định có thể lập tức trở nên không giống nhau. Như vậy nghĩ, lưu khiết liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, thình lình đối thượng một đôi lạnh băng đôi mắt, nhất thời sợ tới mức hét lên một tiếng, lùi lại mấy bước. A. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngụy Quân đám người bị Lưu Khiết kêu đến thiếu chút nữa rối loạn đầu trận tuyến, còn tưởng rằng vào được tăng thi, kết quả theo Lưu Khiết tầm mắt nhìn về phía lầu 2, lại là nhìn thấy lầu 2 tay vịn biên vô thanh vô tức đứng một nữ nhân, một cái cùng Tạ Nguyên Hoa bọn họ giống nhau ăn mặc sạch sẽ xa hoa tuổi trẻ nữ nhân sau. Nàng kêu Lục Như Tuệ, cũng là chúng ta đồng bạn, phía trước ở trên lầu nghỉ ngơi. Tạ Nguyên Hoa cười giới thiệu nói, "Ngụy Quân đám người nhưng thật ra thông minh, vội vàng thu hồi tầm mắt Không dám nhiều xem lục như tuệ liếc mắt một cái Lưu khiết lại không thể cam tâm Nàng vốn dĩ cho rằng tạ nguyên hoa bọn họ cũng chỉ có 6 cái nam nhân Nơi nào nghĩ đến trên lầu thế nhưng còn ẩn giấu cái nữ nhân Một người tuổi trẻ nữ nhân Quan trọng nhất chính là tạ nguyên hoa thế nhưng chính miệng thừa nhận nữ nhân kia là bọn họ đồng bạn Càng làm cho nàng không cam lòng chính là Nữ nhân này rõ ràng không thể so nàng xinh đẹp Nhiều nhất chính là lớn lên thanh tú điểm Nhưng nàng cố tình có thể ăn ngon trụ đến hảo còn có thể ăn mặc giống cái công chúa giống nhau, kết quả, ở cái này nữ nhân trước mặt, nàng liền sấn đến giống như kia chỉ nhìn lên thiên nga trắng vịt con sâu xí. Lưu Khiết trong lòng ghen ghét đến nổi điên, dựa vào cái gì nàng có thể cùng nhiều như vậy khí chất xuất chúng đứng đầu cường giả ở bên nhau? Dựa vào cái gì trên người có thể ăn mặc như vậy hoa lệ xinh đẹp quần áo? Lưu Khiết oán độc trừng mắt lục Như Tuệ, hận không thể chảo lạn lục Như Tuệ gương mặt kia. Mà nàng còn ở trong đầu như vậy ảo tưởng thời điểm, lục Như Tuệ trực tiếp động thủ. Mấy chục điều màu xanh lục dây mây nháy mắt nổ bắn ra lại đây. Lưu Khiết thậm chí chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Những cái đó rầm rạp tinh tế rồi lại bén nhọn như mâu dây mây liền đâm thủng nàng quần áo cùng quần, đem nàng cả người đinh trên mặt đất. Chính diện còn có hai điều bén nhọn như mũi tên dây mây gần ly nàng phóng đại tròng mắt không đến 5cm khoảng cách. Lưu Khiết hoàn toàn dọa choáng váng, run rẩy nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt bén nhọn dây mây, cả người thẳng phát run, lại không dám động đến quá kịch liệt. Sợ ngừng ở đôi mắt trước không xa hai căn bén nhọn dây mây đâm vào nàng hốc mắt Không ngừng Lưu Khiết dọa tròn váng Ngụy quân một đám người cũng tất cả đều bị lục như tuệ này lôi đình một kích sợ tới mức trên mặt huyết sắc toàn vô Bởi vì bọn họ gần ngay trước mắt thế nhưng cũng không biết lục như tuệ là như thế nào ra tay Giống như chính là nhắm mắt trợn mắt ngấy mắt Lưu Khiết đã bị rậm rạp màu xanh lục dây mây đinh ở trên mặt đất Như tuệ, sao lại thế này? Tạ Nguyên Hoa hỏi, lời này đương nhiên không phải chỉ trích mà là hỏi lục như tuệ lưu khiết làm cái gì chọc giận nàng. Không có gì, ánh mắt của nàng làm ta chán ghét mà thôi. Lục như tuệ nhàn nhạt trả lời, sau đó nhìn xuống huyết sắc mất hết lưu khiết, lạnh lùng nói, lại dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta liền cho ngươi đào ra. Tất cả mọi người nhìn ra được tới, nàng không phải ở nói giỡn. Cảnh cáo xong lưu khiết, lục như tuệ liền thu hồi dây mây, xoay người biến mất ở mọi người trong tầm mắt, đã không có giam cầm cùng ý hiếp lưu khiết lại còn nằm liệt trên mặt đất run cái không ngừng Nhìn lầu hai nguyên bản Lục Như Tuệ đứng địa phương ánh mắt kinh tủng đến thật giống như nhìn thấy gì dữ tợn đắc quỷ. Cùng đi đồng bạn không có một cái đồng tình nàng, ngay cả cái kêu 14 tuổi nam hải cũng là vẻ mặt chê cười giải hòa hận trừng mắt lưu khiết. Lục Như Tuệ nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bọn hắn cơ bản có thể từ Lục Như Tuệ nói minh bạch đã xảy ra chuyện gì, không ngoài là đột nhiên phát hiện này mấy người cao thủ bên người có cái so nàng càng xinh đẹp nữ nhân, ghen ghét, sau đó đã bị tính tình không như vậy tốt Lục Như Tuệ giáo huấn Nói đến đều là Lưu Khiết chính mình xứng đáng, bọn họ chỉ là lo lắng Lưu Khiết tiếp tục tìm đường chết đi xuống, có thể hay không liên lụy bọn họ. Chương 94 trạm tở 095. Lâu một tổng cộng 4 gian phòng ngủ, Lưu Khiết bốn cái nữ nhân bị an bài ngủ trong đó mở gian, mặt khác tam gian mỗi cái trong phòng ở 6 cá nhân, hai người ngủ giường, còn lại người ở trong phòng ngủ dưới đất, cuối cùng dư lại Ngụy Quân 4 người ở bên ngoài trong phòng khách ngủ dưới đất. Chờ bọn họ dàn xếp xuống dưới sau, Tạ Nguyên Hoa đã cùng Âu Dương Tô sướng lên lầu đi ngủ, bọn họ nửa đêm về sáng còn muốn phụ trách gác đêm. Lục Như Tuệ không có xuống lầu, nàng canh giữ ở lầu 2 một cái bên cửa sổ, Lữ Văn Thanh phụ trách lầu 2 một cái khác cửa sổ, Trương Lễ cùng Lưu Thạc tác phụ trách dưới lầu. Ngụy quân đoàn người đều lo lắng đề phòng cả ngày, đã sớm mệt mỏi, biết có Lục Như Tuệ vài người gác đêm, bọn họ thực mau liền ngủ rồi. Đương nhiên, trừ bỏ chịu đủ kinh hoách lưu khiết. Nàng nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, Nửa đoạn trước thời gian tất cả đều là ở sợ hãi, chờ nửa đoạn sau thời gian bình phục lục như tuệ mang đến sợ hãi sau. Những cái đó cảm xúc lại toàn chuyển biến thành phẫn nộ cùng không căm lòng. Viên trình hệ dị năng giả thì thế nào? Nữ nhân kia dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Còn không phải là ỷ vào có tạ nguyên hoa bọn họ che chở sao? Nếu nàng cũng có cường đại như vậy đồng đội che chở nói, nàng dám như vậy đối nàng sao? Lưu khiết hận đến lợi đều phải cắn ức. Hơn nữa buổi tối vì hình tượng chất chống bỏ lỡ cơm chiều, kết quả nửa đêm đói đến toàn bộ dạ dày đều bắt đầu đau. Nàng nghĩ ra đi lộng điểm ăn, nhưng nàng không biết cái kia Tiêu Lục như tuệ tiện nữ nhân có phải hay không còn ở bên ngoài, nếu là nữ nhân kia cố ý tuyển ở hơn phân nửa đêm giết nàng, nàng liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Lưu Khiết chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trong chốc lát gắt gao túm lôi kéo khăn trải giường, trong chốc lát lăn qua lộn lại làm cho giường bạch bạch văng lên, gạo đến cùng phòng ngủ mặt khác ba nữ nhân cũng không được an bình. Đối Lưu Khiết tự nhiên là càng thêm chán ghét cực kỳ. Hơn nữa, này gian trong phòng giường vốn dĩ chính là giường đôi, ngủ hai cái đại nam nhân đều không thành vấn đề, các nàng nữ nhân hoàn toàn có thể ngủ ba cái, hơn nữa là ngày mùa đông, tế một tế cũng không che nhiệt. Lưu Khiết lại cố tình một người bá đạo chiếm chỉnh chương giường, làm các nàng ba người đều chỉ có thể ngủ dưới đất. Bốn người nháo đến dạng sáng, Lưu Khiết đói quá mức không đói bụng mới có thể ngủ. Hưng đông sau, sau nửa đêm ngủ Lữ Văn Thanh bốn người từ lầu hai xuống dưới. Ngụy quân bọn họ tuy rằng mỏi mệt đến hoảng, nhưng nghe đến động tĩnh, cũng không dám ngủ nhiều, vội thu chăn đi lên, sợ ngại tạ nguyên hoa mấy người mắt. Tạ nguyên hoa nhưng thật ra làm cho bọn họ không cần như vậy khẩn trương, nếu còn muốn ngủ nói, tiếp tục ngủ là được. Nhưng Ngụy quân đám người nơi nào thật dám làm như vậy. Vốn dĩ bọn họ chính là bị người ta cứu trở về tới, gác đêm lại không bọn họ chuyện gì, hiện tại nhân gia đều đi lên, bọn họ còn tứ tung ngang dọc ngủ ở trong đại sảnh, giống lời nói sao. Liên lắc bắp nói bọn họ đã ngủ ngon, không cần ngủ tiếp. Tạ Nguyên Hoa cười cười, chưa nói cái gì. Xuống lầu sau, Lưu Thạc liền tới đây hỏi Tạ Nguyên Hoa buổi sáng ăn cái gì. Nếu chỉ có bọn họ chính mình người nói, khẳng định là tùy tiện ăn cái gì đều được. Bất quá có ngụy quân này hai mươi mấy người người ở, tủ lạnh về điểm này đồ ăn là xác định vững chắc không thể lấy ra tới. Tạ Nguyên Hoa nghĩ nghĩ, liền nói ngao cháo đi, sau đó xứng điểm lão mẹ nuôi cùng đồ hộp đồ ăn. Âu Dương có điểm không cao hứng. Hắn miệng là nhất điều, rõ ràng có thứ tốt lại không thể lấy ra tơi ăn, chỉ có thể ăn những cái đó đồ hộp đồ ăn, trong lòng nghĩ như thế nào như thế nào khó chịu. Bất quá đây là hắn ca nói ra nói, hắn lại không thể phản đối rắc hắn ca chân sau, chỉ cần bị đè nén chú ý hạ sofa hết giận. Trong phòng người đều còn không có tỉnh lại, cho nên chỉ có tạ nguyên hoa bảy người cùng ngụy quân bốn người một khối ăn bữa sáng, ngụy quân bọn họ nhưng thật ra tưởng hỗ trợ tẩy song, chỉ là tạ nguyên hoa để qua bọn họ không thể tiến phòng bếp cho nên lời nói đến bên miệng lại nuốt đi trở về. Ăn xong cơm sáng sau, tô sướng mấy cái liền từng người ở trên vị trí của mình chơi game hoặc đọc sách. Tạ Nguyên Hoa bởi vì muốn càng nhiều bên ngoài tình báo, tắt lôi kéo ngụy quân bốn người nói chuyện thiếm, sau đó từ giữa bộ lấy hắn yêu cầu nội dung. Đảo mắt hai ngày liền như vậy nhoáng lên đi qua. Lưu Khiết tại đây hai ngày nhưng thật ra an phận không ít, đương nhiên, này chỉ là thoạt nhìn mà thôi, cùng phòng ba nữ nhân liền biết Lưu Khiết đối lục như tuệ hận tới rồi cái gì trình độ Các nàng vì sợ bị lưu khiết đột nhiên phát cái gì điên mà liên lụy đến, liền lén tìm được tạ nguyên hoa, đem này đó trước cùng tạ nguyên hoa nói. Tạ nguyên hoa cũng không có để ở trong lòng, một cái nhị cấp lực lượng dị năng giả căn bản phiên không ra cái gì sóng gió tới. Ba nữ nhân thấy tạ nguyên hoa không thèm để ý, cũng không hảo nói nhiều cái gì, dù sao bọn họ thái độ cùng lập trường là đã biểu lộ. Một khắc kiện tương đối đáng mừng sự chính là ngụy quân bọn họ đoàn người ở biệt thự ở hai ngày, trên người liền dưỡng ra chút thì tới. Màu da thoạt nhìn so trước kia cũng đẹp nhiều Đoàn người hận không thể thiên trường địa cửu như vậy trụ đi xuống Chỉ là bọn hắn đều rõ ràng Đây là không có khả năng Tạ nguyên hoa bảy người cùng bọn họ hiển nhiên không phải người đi chung đường Tuy rằng bọn họ không biết tạ nguyên hoa bảy người vì cái gì muốn ngốc tại cái này Biệt thự vẫn luôn không ra đi Lại tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu Nhưng bọn hắn rõ ràng Tạ nguyên hoa bảy người không có lý do gì vẫn luôn dưỡng bọn họ Cho nên ở một phen kịch liệt giấy rùa sau Ngụy Quân vẫn là quyết định từ này ngắn ngủi an nhàn trong ngọng tình lại. Hắn đem một đám người tụ tập tới cộng đồng thương lượng một phen sau, quyết định hướng Tạ Nguyên Hoa bảy người chào từ biệt, chỉ là rời đi trước. Bọn họ hướng Tạ Nguyên Hoa bọn họ đưa ra một cái trợ giúp thỉnh cầu. Bọn họ hy vọng Tạ Nguyên Hoa có thể làm Âu Dương. Tô Sướng cùng Trương Lễ bảo hộ bọn họ đi thương trường thu thập một ít vật tư mang về hướng Dương căn cứ. Làm đại biểu tới nói ra như vậy thỉnh cầu khi Ngụy Quân cũng cảm thấy xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Bọn họ ăn người ta. Chủ nhân gia, kết quả sắp đến phải rời khỏi thời điểm, còn muốn phiền toái nhân gia xuất lực khí hộ tống bọn họ đi thu thập vật tư, này kỳ thật cùng từ Tạ Nguyên Hoa bảy người trong tay phải đi vật tư có cái gì khác nhau? Chỉ là bọn hắn kiến thức quá trong thành tang thi có bao nhiêu đáng sợ, cũng biết không có Tạ Nguyên Hoa bọn họ trợ giúp, bọn họ đừng nói mang đi vật tư, chỉ sợ liền an toàn rời đi đều làm không được. Hắn đều đã làm tốt bị Tạ Nguyên Hoa trách cứ chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới, Tạ Nguyên Hoa nghe xong hắn thỉnh cầu sau, Thế nhưng cũng không có vội vã cho hắn hồi đáp, mà là hỏi: "Ta nhớ rõ ngươi đã nói, các ngươi căn cứ chỉ có một cư dân tiểu khu lớn nhỏ." Đối, Ngụy Quân tuy rằng không rõ Tạ Nguyên Hoa vì cái gì đột nhiên nói lên chuyện này, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tạ Nguyên Hoa đạm đạm cười, "Như vậy tiểu nhân căn cứ, các ngươi thủ lĩnh lại chỉ có tam cấp dị năng thực lực, liền tính các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, được đến trung thân miễn giao nộp bảo hộ phí khen thưởng, nhưng các ngươi căn cứ thật sự có thể duy trì lâu như vậy sao?" chỉ sợ một cái mấy vạn tang thi triều là có thể cho các ngươi căn cứ hủy diệt đi ngụy quân miễn cưỡng chịu động một chút khoe miệng cười khổ một tiếng bọn họ như vậy tiểu nhân căn cứ đương nhiên không có khả năng thật sự duy trì đến hắn có thể chết giả kia một ngày hơn nữa không cần mấy vạn tang thi triều chỉ cần có một vạn chỉ tang thi vây quanh bọn họ căn cứ bọn họ căn cứ đều khả năng hủy diệt chỉ là này dù sao cũng là cái hy vọng một cái có thể làm cho bọn họ thoáng có dũng khí tiếp tục sinh tồn đi xuống hy vọng Vì cái gì các ngươi không đổi một cái càng thêm an toàn, cũng có thể mang cho các ngươi càng tốt sinh hoạt căn cứ đâu. Nếu là có đơn giản như vậy thì tốt rồi, càng là đại căn cứ, người thường liền càng khó sinh tồn, chỉ là vào thành phí chính là chúng ta tích cốc không đến. Trước kia nghe nói đại căn cứ còn có thể dựa tu tưởng vây thay thế vào thành muốn giao đồ ăn, hiện tại những cái đó đại căn cứ quy mô sớm đã hoàn thành, càng không nói bên trong còn có rừng chân phí linh tinh thất thất bát bát phí rụ. Ngụy quân tươi cười càng khổ. Có lẽ các ngươi có thể đi một cái không cần này đó điều kiện, nhưng lại có thể bảo đảm các ngươi an toàn cùng ấm no địa phương. Hiện tại loại này thế giới sao có thể còn sẽ có như vậy? ngụy quân nói đến một nửa đột nhiên im bật, hắn đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm tạ nguyên hoa nhìn mấy giây, mới thanh âm phát run mở miệng, ngài ý tứ là nói. Hắn cảm thấy chính mình khả năng có điểm đã hiểu tạ nguyên hoa ý tứ, nhưng hắn không dám xác định, hắn sợ là chính mình si tâm vọng tưởng hiểu sai ý phía trước ta cùng ta các đồng đội đều không thích ở một cái cố định địa phương lâu đãi, bất quá đi được lâu rồi, vẫn là tưởng giản xếp xuống dưới, cho nên chúng ta tính toán thành lập một cái căn cứ, lần này tiến dê tỉnh, chúng ta cũng là tới vì về sau căn cứ vật tư vận chuyển phương diện tham dò đường. Tạ Nguyên Hoa nhàn nhạt gật đầu, cho hắn khẳng định đáp án. Đương nhiên, này đó giải thích chỉ là một nửa thật một nửa giả. Bất quá ngươi cũng thấy rồi, chúng ta thành viên phi thường thiếu, cứ việc chúng ta có cũng đủ cường đại thực lực nhưng thành lập một cái căn cứ, bên trong không có người sống sót là không được. Cho nên ngài là tưởng, làm chúng ta gia nhập các ngài đội ngũ chung. Ngụy quân ngừng thở, lắp bắp nói. Tạ Nguyên Hoa mỉm cười lắc đầu, đương nhiên không phải các ngươi toàn bộ người, ta yêu cầu sảng chọn xuất phẩm hành qua quan, có thể trung thành với chúng ta cùng chúng ta sắp sửa thành lập căn cứ người. Cho dù là người thường. Đúng vậy, cho dù là người thường. Ngụy quân thật sâu hút số khẩu khí, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái thật giống như đói đến sắp chết thời điểm. Đột nhiên bị bầu trời rớt xuống một khối bánh có nhân tập trung, kinh hỉ đến hắn không thể tin được. Tạ Nguyên Hoa cười làm hắn đi trước bình tĩnh bình tĩnh. Sau đó làm hắn liệt một trương danh sách, đem hắn cho rằng tương đối đáng tin cậy người tên gọi viết xuống tới, bao gồm bọn họ căn cứ nội đủ để tín nhiệm người được chọn, đều có thể viết thượng. đương nhiên, những việc này không thể nói cho hắn bên ngoài bất luận kẻ nào. đương nhiên đương nhiên, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài Ngụy Quân nói năng lộn xộn nói. Tạ Nguyên Hoa cười vỗ vô bờ vai của hắn, này kỳ thật cũng là hắn đối Ngụy Quân khảo nghiệm. Trên thực tế, thông qua mấy ngày nay quan sát Hòa Đàm lời nói, hắn đối 26 cá nhân cơ bản có cái đại khái hiểu biết, trong lòng cũng đối có thể sử dụng người đại khái hiểu rõ. Như là Ngụy Quân, từng đạt được quá tỉnh cấp tán đánh quán quân, quốc gia cấp tán đánh nga quân, giải nghệ sau đương huấn luyện viên. Ở bọn họ thành lập căn cứ sau, Ngụy Quân liền có thể đương căn cứ cách đấu kỹ xảo huấn luyện huấn luyện viên. Trải qua bọn họ thực tiễn chứng minh, bất luận là đối người thường vẫn là đối dị năng giả, hiểu được cách đấu kỹ xảo tuyệt đối muốn so không hề kết cấu sàng bậy cường đến nhiều. Mà người thường chỉ cần huấn luyện đến hảo, tác dụng cũng hoàn toàn không so cấp thấp dị năng giả kém. Còn có cái kia dáng người biêu hãn cô nương Tống huệ là cái bắn tên cao thủ, nàng kỹ xảo đồng dạng có thể dùng được với. Mặt khác còn có mấy cái hắn nhìn chúng, một cái là điện tử dụng cụ phương diện cao thủ. Một cái am hiểu nghề một, có thể chính mình chế tạo ra nọ tiện tới, một cái còn lại là kế toán thân phận. Chẳng qua hắn yêu cầu nhìn xem ngụy quân cuối cùng sẽ tuyển ra những người đó tới. Chương 95 trạm tờ 096 Ngụy quân ngay từ đầu cũng không có nghĩ lại tạ nguyên hoa nói, hắn sâu trong nội tâm liền cảm thấy bọn họ những người này bên trong, trừ bỏ lưu khiết cái này giả sự tinh, những người khác khẳng định đều là phù hợp tạ nguyên hoa yêu cầu. Cho nên một lòng vì tạ nguyên hoa bọn họ như vậy cường đại tiểu đội thế nhưng sẽ đối bọn họ này đó người thường phát ra mời mà phân khởi, cái loại này kinh hỉ tràn ngập thân thể hắn, rất muốn làm chút cái gì mới tốt. Một cùng tạ nguyên hoa tách ra, liền gấp không chờ nổi chạy về đến hướng dương căn cứ những người sống sót bên kia. Phía trước hai mươi mấy người người sống sót thương nghị rời đi sự, đều tụ tập ở trong đó một gian trong phòng, hiện tại những người khác cũng đều ở bên trong chờ kết quả. Đứng ngồi không yên 20 người vừa thấy Ngụy quân trở về. Lập tức liền đàn xuống tới, phía sau tiếp trước hỏi, Ngụy ca, thành không thành. Có người quan sát đến Ngụy quân vẻ mặt không khí vui mừng, cũng không khỏi vui vẻ nói, tạ tiên sinh có phải hay không đã đáp ứng rồi. Thật vậy chăng? Ngụy ca, tạ tiên sinh bọn họ thật sự đáp ứng rồi. Hai mươi song tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi đôi mắt đồng thời nhìn thẳng Ngụy quân. Ngụy quân bị xem đến một ngốc, lúc này hắn mới nhớ tới chính mình ban đầu đi tìm tạ nguyên hoa bổn ý là muốn đi làm ơn tạ nguyên hoa xem có thể hay không phái ra Âu Dương bọn họ ba cái bảo hộ bọn họ đi lấy một đám vật tư. Bất quá lúc ấy Tạ Nguyên Hoa cũng không có chính diện trả lời quá hỗ trợ đi lấy vật tư vấn đề. Mặt sau hai người để tài lại chuyển tới mời chào vấn đề thượng. Hắn chỉ lo cao hứng Tạ Nguyên Hoa bọn họ như vậy cao thủ cũng có thể không chê đối bọn họ đưa ra cảnh ô liu, lại tiềm thức nghĩ theo Tạ Nguyên Hoa bọn họ nói có bắt hay không được đến vật tư đều không quan trọng, tự nhiên liền đã quên việc này. Lúc này cũng liền hoàn toàn trả lời không thượng hai đồng bạn vấn đề. Hơn nữa, Tạ Nguyên Hoa cũng nói, bọn họ bảy người lần này tiến dê tỉnh chính là vì về sau thành lập căn cứ sau vận chuyển vật tư mà do đường. Khi Tạ Nguyên Hoa bọn họ có thể hay không đã đem dê tỉnh vật tư coi là bọn họ sở hữu vật. ngụy quân là biết cường một ít dị năng giả có bao nhiêu bá đạo, cùng cái trong căn cứ những cái đó dị năng giả đều không thể chịu đựng bọn họ này. Đó bình thường người sống sót mơ ước chính mình cắt địa bàn vật tư, Tạ Nguyên Hoa bọn họ như vậy cường người, chỉ sợ lánh địa ý thức sẽ càng sâu đi kia bọn họ sẽ nguyện ý đem trong thành vật tư làm một bộ phận ra tới sao? Tạ tiên sinh cự tuyệt. Thấy ngụy quân thật lâu không nói lời nào, một đám người tâm cũng đi theo té đáy cốc. Không có không có, chỉ là ngụy quân lúc này mới phát hiện chính mình biểu tình cho bọn họ sai lầm tin tức, vội vàng xua tay. Ngụy quân một chút cũng không nghĩ này, đàn đồng bạn hiểu lầm tạ nguyên hoa, giống tạ nguyên hoa như vậy năng lực cường đại rồi lại sẽ không khinh thường bọn họ này đó người thường cường giả, căn bản tìm không ra cái thứ hai tới. Nếu là như vậy người tốt còn bị hiểu lầm, liền hắn đều phải thế tạ nguyên hoa khó chịu. Bất quá hắn lại đáp ứng rồi không đem tạ nguyên hoa bọn họ muốn kiến căn cứ cũng sẽ mời chào bọn họ sự nói ra đi, hiện tại đảo có chút tiến thoái lưỡng nan, không hảo giải thích. Vì thế nói câu chỉ là, mặt sau liền chậm chạp không bên dưới. Chỉ là cái gì? Nhưng những người khác lại cấp thượng, thúc giục nói. Bọn họ cảm giác chính mình hiện tại tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Chỉ là chúng ta sau lại nói nói liền nói tới rồi chuyện khác, tạ tiên sinh cũng không có hồi đáp chuyện này. Cứ việc ngụy quân đã thực chú ý chính mình dùng từ, nhưng hiển nhiên hắn là thật sự không quá có thể nói, ngụy quân còn không có đem nói cho hết lời, cái thứ nhất đưa ra cái này kiến nghị trương viễn liền cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, ha, này còn dùng minh trả lời sao, nhân ra rõ ràng là cố ý nói sang chuyện khác, không chịu đáp ứng hỗ trợ. Những người khác cũng cảm thấy trương viễn nói được có lễ, tất cả đều thất vọng túi đầu. Có ly giường gần trực tiếp sau này một ngông ngồi ở trên giường, vẻ mặt mở mịt. ngụy quân cũng cấp ra một đầu hãn, cảm thấy chính mình làm tạm xong việc, tạ nguyên hoa là thật sự không có hồi phục, không nhất định chính là không đáp ứng. Tạ nguyên hoa mặt sau còn nhắc tới làm hắn đem hướng dương căn cứ nội nhưng dùng người cũng viết thượng danh sách cho hắn đâu. Nếu hướng dương căn cứ nội người đều có thể viết thượng, kia tạ nguyên hoa bọn họ hẳn là sẽ tự mình đi một chuyến bọn họ căn cứ. Cứ như vậy, mặc kệ là tiện đường vẫn là vì mặt mũi tốt nhất xem Tạ Nguyên Hoa bọn họ rất lớn khả năng đều sẽ thuận tiện giúp bọn hắn hoàn thành lần này thu thập vật tư nhiệm vụ. Hơn nữa, Tạ Nguyên Hoa bảy người đã hướng bọn họ phát ra cùng nhau đi mời, có thể đi theo như vậy cường giả bên người, liền tính không thể bắt được vật tư, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đói chết sao? Chính là này đó toàn bộ đều là không thể nói, bởi vì Tạ Nguyên Hoa đã dặn dò qua hắn, Ngụy quân cũng đại khái phỏng đoán đến ra Tạ Nguyên Hoa công đạo này đó ý tứ. Tạ Nguyên Hoa bọn họ hướng đi dương căn cứ là đi nếu là mọi người đều đã biết, khó tránh khỏi nhiều người nhiều miệng nói đi ra ngoài, đến lúc đó Tạ Nguyên Hoa bọn họ sự tình khẳng định không dễ làm. bất quá Ngụy Quân còn không có tưởng hảo như thế nào khai cái này khẩu, trương Viễn liền một quyền đánh vào trên vách tường, phẫn nộ mà không cam lòng gầm nhẹ nói, kia bảy cái gì năng giả như vậy lợi hại, giúp, giúp chúng ta chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, vì cái gì bọn họ sẽ không chịu đâu. nay không chỉ có đương nhiên, còn chứa đầy oán khí ngựa khí làm vốn dĩ vội vã tưởng giải thích Ngụy Quân sắc mặt biến đổi. Lệnh hai mắt nhìn Trương Viễn lạnh giọng nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì người khác nên giúp ngươi, chuyện nhỏ không tốn sức gì ngươi vừa rồi như thế nào bất hòa ta cùng đi làm ơn tạ tiên sinh. Đưa ra muốn đi làm ơn tạ nguyên hoa bọn họ hỗ trợ cái này kiến nghị khi, Trương Viễn là nhất tích cực, còn cổ động một đám nguyên bản do dự người cùng nhau duy trì hắn, nhưng chờ đến chân chính muốn tuyển người đi thực hành thời điểm, hắn liền cùng những người khác giống nhau, bắt đầu trang trầm mặc. Hắn thật cho rằng về điểm này tiểu tâm tư chính mình nhìn không ra tới sao? Tuy rằng hắn không quá thiện ngôn tử, nhưng đầu óc không si cũng không đốc. Nếu lần này hắn trở về vừa nói sự thành, Trương Viễn khẳng định còn muốn đem công lao này quải đến chính mình trên người đi, nhắc nhở đại gia ý kiến là hắn nói ra, cùng loại chuyện như vậy đã phát sinh quá không ngừng một lần. Trương Viễn mỗi lần đều là như thế này, muốn được đến chỗ tốt, nhưng lại không nghĩ gánh vác nguy hiểm. Nếu là ở trước kia, Ngụy quân cũng sẽ không chọc phá trương viễn điểm này tiểu tâm tư làm hắn năn kham. Hàn tổng cảm thấy mọi người đều là sinh hoạt gian nan người thường, ngoại có tăng thi, tăng thi hóa động thực vật tuy hiếp, nội có dị năng giả áp bách, ngẫu nhiên còn có biến dị thú cùng thực vật biến dị làm hại, càng đừng nói bệnh tật, thiên tai tử từ, từ đủ loại tai nạn. Bọn họ có thể sống đến bây giờ bản thân chính là một kiện thực không dễ dàng sự, nói không chừng nào một ngày liền bị bất chắc, có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu thiên, ai biết? Hà tất vì một ít việc nhỏ mà làm lẫn nhau sống được càng không thoải mái. Hơn nữa, ở trong căn cứ bọn họ này một đám sinh hoạt ở tầng dưới chốt người đều là tương đối thủ, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, luôn có điểm mặt mũi tình. Cho nên ngụy quân mới biết rõ Trương Viện những người này tâm tư, cũng vẫn là cắn răng ra đầu, đi đường cái kia khả năng khiến cho tạ nguyên hoa bọn họ phản cảm đàm phán giả. Chính là, Trương Viện hiện tại thật sự quá thái quá, thế nhưng đem tạ nguyên hoa bọn họ trợ giúp làm như đương nhiên, còn tâm sinh giận. Này cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì phân biệt? Kia lời nói nếu là làm Tạ Nguyên Hoa bọn họ nghe được, bọn họ còn không được như thế nào trái tim băng giá. Trương Viễn sắc thật là trong lòng có chút trột dạ mới không có cùng Ngụy Quân cùng đi làm ơn Tạ Nguyên Hoa, nhưng bị Ngụy Quân như vậy trói lọi đem hắn ý tưởng chỉ ra tới, hắn ra mặt lại không nhịn được. Một khuôn mặt tức khắc trướng thành màu gan heo, thẹn quá thành giận chỉ vào Ngụy Quân hô: "Ngụy Quân ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nói đến giống như là ta chiếm ngươi cái gì tiện nghi giống nhau?" Vừa rồi là ta không nghĩ cùng ngươi cùng đi sao? Ta kia còn không phải là vì cho ngươi mặt mũi, ngươi không phải vẫn luôn tự xưng là là chúng ta này nhóm người lao đại ca sao? Không phải thích nhất mọi chuyện suốt đầu. Ta nếu là lại đề ý kiến lại muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi sẽ không cảm thấy ta đây là ở phân ngươi quyền, Phân ngươi địa vị. Ngụy quân không thể tin được trương viện thế nhưng sẽ che lại lương tâm nói ra như vậy điên đảo trắng đen nói tới. Trương viện cũng coi như là nhận thức thời gian dài nhất vài người chi nhất. Mọi người đều là một cái tiểu khu, ở mặt thế bắt đầu không lâu liền chạm vào ở cùng nhau, sau lại cùng nhau tới rồi hiện tại căn cứ. Khi đó Trương Viễn cùng đại bộ phận người giống nhau, là liền dịu cầm đều phát run người, vì thế hắn dạy bọn họ cách đấu kỹ xảo, chỉ hy vọng có thể làm cho bọn họ nhiều một phân sống sót hy vọng. Sau lại tuy rằng ở căn cứ cách bọn họ cũng không phải một cái đội, nhưng cũng thường xuyên hợp tác, Trương Viễn có chuyện gì, hắn cũng sẽ tận lực đi rút, nhưng hắn không nghĩ tới Trương Viễn thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói. Mặc kệ Trương Viễn trong lòng là thật sự như vậy tưởng, vẫn là vì phân quyền mà cô ý nói ra, những lời này đó đều làm hắn trong lòng từng trận phát lệnh. Thấy ngụy quân bị Trương Viễn tức giận đến cả người thẳng run, đến quá ngụy quân ân huệ người cũng nhìn không được, đứng ra chỉ vào Trương Viễn mắng, Trương Viễn, ngươi nói lời này đối lý không? ngụy đại ca sợ ngươi phân quyền, đừng cười rớt người răng hàm, ngụy đại ca thân thủ hảo, có đảm đương, dựa vào là đại gia tin phục trở thành chúng ta dẫn đầu người, ngươi trừ bỏ cái miệng Ngươi còn có cái gì năng lực? Còn vọng tưởng phân quyền, phân địa vị, ngươi nói được xuất khẩu, ta đều nghe được ghê tởm. Làm ngươi phải có lương tâm, nếu không phải Ngụy đại ca giáo đại gia cách đấu kỹ xảo, mỗi lần nhiệm vụ thời điểm đều che chở chúng ta, ngươi có thể đứng ở chỗ này nói ra loại này lòng lang dạ sói nói. Các ngươi ý tứ là chúng ta những người này tất cả đều là dựa vào hắn Ngụy Quân một nhân tài có thể sống sót. Mới có hôm nay. Trương Viễn lập tức bắt lấy câu chuyện châm ngòi ly tán lớn tiếng reo lên. Thấy không ít người ngầm như mày, trong mắt hiện lên đắc ý, tiếp tục cười lạnh nói, vốn dĩ có chút lời nói ta không nghĩ nói, chính là hiện tại nghe các ngươi lời này ý tứ, đảo thành chúng ta tất cả đều là dùa đen rút đầu, toàn dựa hắn ngụy quân một người thay chúng ta khiêng, ta liền không nói không được. Xin hỏi vừa rồi chúng ta đại gia thương lượng thời điểm, ai cầu hắn ngụy quân đi? Không phải chính hắn đứng lên nói hắn là lần này hành động người phụ trách, cho nên từ hắn làm đại biểu đi cùng kia bảy cái dị năng giả nói sao? Kết quả đâu? Chúng ta hai mươi cá nhân ở chỗ này chờ, hắn lại cho chúng ta mang về tới tin tức nói, tạ nguyên hoa căn bản không chính diện nói chuyện này. Trương Viễn cười lạnh nói, sau đó gạch đối với mặt khác trầm mặc người ta nói nói, huống chi kêu bảy người như vậy lợi hại, tùy tiện phái hai người ra tới, một bữa cơm thời gian là có thể giúp chúng ta cùng đi cầm vật tư, không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì là cái gì. Ta nói sai cái gì sao? Những người đó biểu tình cũng thay đổi, tuy rằng cảm thấy Trương Viễn nói không tốt lắm nghe, bất quá cũng chưa nói sai kia bảy cái gì năng giả như vậy cường, giúp bọn hắn đi lấy một chút vật tư bất quá là một bữa cơm thời gian, vì cái gì liền không thể giúp giúp bọn hắn đâu. Bọn họ chỉ là muốn một cái đường sống A. Liền có người ở trầm mặc trong chốc lát sau, ra tới đối ngụy quân khuyên đủ, thôi bỏ đi, mọi người đều đừng xảo. Ngụy huynh đệ, trường viễn lời nói tuy rằng khó nghe, bất quá hắn cũng chỉ là xuất ruột, không có gì ác ý, đại gia tụ ở bên nhau đều không dễ dàng, không cần thiết vì điểm này việc nhỏ bị thương hòa khí. việc nhỏ. Ngụy quân khí cười, loại này cùng bạch nhãn lang không có gì khác nhau hành vi ở bọn họ trong mắt chính là việc nhỏ. Bất quá giờ khắc này, Ngụy quân đầu góc lại ngược lại trở nên xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, cũng coi như là minh bạch tạ nguyên hoa đối hắn nói những lời này đó cũng làm hắn viết ra nhưng dùng người danh sách dụng ý. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Ở kề bên tử vong lại bị cứu tới thời điểm, bọn họ tất cả mọi người đối tạ tiên sinh bọn họ vô cùng cảm ơn, chính là tạ tiên sinh mấy ngày nay đối bọn họ thật tốt quá. Cho bọn hắn ăn ngon hảo trụ, khiến cho bọn họ tâm cảnh dần dần thay đổi, đem tạ nguyên hoa bọn họ hỗ trợ trở thành đương nhiên. Chỉ sợ bọn họ trong lòng còn đang suy nghĩ, bọn họ hiện tại đều như vậy biết điều chủ động đưa ra rời đi, tạ nguyên hoa bọn họ như thế nào liền điểm này tiểu vội cũng không chịu giúp bọn hắn, trong lòng còn cảm thấy hủy khuất đi. Nghĩ đến đây, tức giận đến cả người run rẩy không ngừng ngụy quân lại là dùng mình. Chẳng lẽ chính hắn vừa rồi đi tìm tạ nguyên hoa nói ra cái kia khẩn cầu khi liền không có một chút trương viễn bọn họ như vậy ý tưởng. Nếu chính hắn không phải cũng cho rằng chuyện này đối tạ nguyên hoa bọn họ tới nói đúng không phí cái gì sức lực việc nhỏ, không phải cảm thấy bọn họ tự động rời đi liền cấp tạ nguyên hoa bọn họ tiết kiệm được đồ ăn, tạ nguyên hoa bọn họ hẳn là giúp bọn hắn, hắn nếu không có như vậy ý niệm, lại làm sao dám nói đi cùng tạ nguyên hoa nói, đi khai cái kia căn bản không tư cách khai khẩu. Ở hướng dương căn cứ thời điểm, hắn nhưng đều là lúc nào cũng báo cho những người khác, Nhìn những cái đó dị năng giả đều phải cách khá xa xa. Ý thức được điểm này, ngụy quân toàn bộ phía sau lưng đều ướt. Người sợ nhất không phải có hại, mà là sợ ăn mệt, đối phương không cảm kích, còn cảm thấy là đương nhiên. Phía trước cũng không có này, đó ý tưởng thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại có cái này ý tưởng, ngụy quân liền đống nhiên cảm thấy tạ nguyên hoa phía trước cùng hắn nói những lời này, đó là những câu lộ ra thâm ý. Liền câu kia yêu cầu sàng chọn xuất phẩm hành quá quan có thể trung thành với chúng ta cùng chúng ta sắp sửa thành lập căn cứ người, hiện tại hồi tưởng lên, cũng giống tạ nguyên hoa là nhìn thấu lúc ấy liền chính hắn cũng chưa phát hiện về điểm này tâm tư ở gã hắn nói. Ngụy Quân mặt một hồi thanh một hồi bạch, cả người cũng giống trầm ở nước đá, toàn thân lạnh lẽo. Trương Viễn thấy Ngụy Quân biểu tình em trầm không chừng, nghĩ nếu đã sẽ rách sắc mặt liền dứt khoát làm hoàn toàn, lại cười lạnh hai tiếng nói, nếu là sớm biết rằng Ngụy Quân dễ dàng như vậy bị người nói sang chuyện khác, năm cái mũi đi, còn không bằng vừa rồi liền đem người ngăn cản. Cũng miễn cho rút dây động dừng, làm tạ tiên sinh bọn họ có phòng bị, làm chúng ta không hảo lại khai cái này khẩu. Giữa ghi ngụy quân vài người tức giận đến cả người phát run, ngụy quân cũng đã chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, chỉ là tâm lại lạnh xuống dưới. Nếu ngươi lời nói đều nói đến này phân thượng, ta nếu là tiếp tục đương nhiệm vụ lần này người phụ trách liền không thú vị, vốn dĩ cái này cái gọi là người phụ trách chính là các ngươi tuyển ta tạm thay. Như vậy đi, các ngươi chung còn có ai nguyện ý đi theo ta, liền tiếp tục đi theo ta ta vẫn như cũ sẽ tấn ta có khả năng che chở các ngươi, không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Về sau các ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, ta cũng mặc kệ cái kia nhàn sự. Nếu có thể, Ngụy Quân cũng tưởng đem bọn họ tất cả mọi người mang theo, đi theo bảy cái rõ ràng so với bọn hắn thủ lĩnh còn cường cường, giả. Hiện nhiên muốn so lưu tại hướng Dương căn cứ có đường ra đến nhiều. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ là nhóm đầu tiên bị Tạ Nguyên Hoa bọn họ mời chào người, càng là tối cao đi theo người, cuối cùng đãi ngộ cũng sẽ càng cao. Bọn họ liền tính là người thường, chỉ cần tận tâm vì căn cứ, tận tâm đi theo tạ nguyên hoa bọn họ, về sau cũng sẽ có ngày lành quá. Chỉ là hắn cũng không thể biết rõ trương viễn bọn họ là vong ân phụ nghĩa đồ đệ, còn che lại lương tâm đem bọn họ kéo vào danh sách, nếu là về sau bọn họ trung gian có người làm ra sự tình gì tới, liên lụy chính là bọn họ sở hữu từ hướng dương căn cứ ly cùng ra tới người. Hắn không thể vì trương viễn này đó tâm tư bất chính người đem chân chính muốn cầu một con đường sống người cấp hại. Trương Viễn nghe xong Ngụy Quân nói, trong lòng kỳ thật có chút cao hứng cũng có chút lo lắng, hắn là tưởng thay thế được Ngụy Quân vị trí, nhưng cũng không tưởng hiện tại khiến cho Ngụy Quân bỏ gánh, chỉ là sự tình phát triển đến này một bước, cũng không đường rút lui. Cuối cùng một đám người tan rã trong không vui, Nguyên Lai hảo hảo một cái trình thể, liền phân thành tam bác, đứng ở Ngụy Quân bên này một bác, Trương Viễn bên kia một bác, còn có sợ hãi rụt rè ai cũng không nghĩ đắc tội một bác. Mà Ngụy Quân bọn họ ở trong phòng phát sinh sự lưu khiết mấy người phụ nhân là cuối cùng biết đến. Nếu không có cường đại thực lực, nữ nhân địa vị thường thường là một cái tiểu đội bên trong thấp nhất. Lưu Khiết nhưng thật ra cái gì năng giả, nhưng nàng quá sẽ tìm đường chết, không riêng chính mình tìm đường chết, còn muốn liên lụy người khác, Ngụy quân sợ Lưu Khiết lại náo ra chuyện gì tới, thương nghị sự tỉnh thời điểm liền trực tiếp đem bốn cái nữ nhân cùng cái kia trai trai nam hải bài trừ bên ngoài. Bất quá trương viễn một bát người cùng Ngụy quân bọn họ tan giã trong không vui sau, trương viễn trong lòng rốt cuộc không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Nhưng hắn chính mình lại đối Tạ Nguyên Hoa bảy người trong lòng có sợ hãi, không dám đi để hỗ trợ sự, hắn bên người những người này chính hắn cũng rõ ràng, tất cả đều là chỉ biết hắn là kẻ phụ hoa, thật muốn bọn họ đi làm Tạ Nguyên Hoa bọn họ trước mặt nói cái gì, khẳng định cũng không dám. Vừa ra khỏi cửa nhìn đến Lưu Khiết bốn cái nữ nhân phòng, tức khắc liền kế thượng trong lòng, sau đó bước chân vừa chuyển, liền tiến lên gõ vang lên Lưu Khiết các nàng cửa phòng. Chương 96 trạm tờ 097. Mở cửa người là Tống Huệ. Tống Huệ nhìn đến Trương Viễn mang theo mấy nam nhân đứng ở ngoài cửa, mà trong đó cũng không có Ngụy quân, có chút kinh ngạc, bất quá chưa nói cái gì, biết bọn họ đây là có chuyện muốn nói, liền tránh ra lộ, làm cho bọn họ vào được. Mặt khác hai cái bác gái cùng Nam Hải cũng vội vàng đứng lên, có chút thấp thỏm bất an nhìn Trương Viễn mấy người. Duy Độc Lưu khiết đôi tay ôm ngực kiểu chân bắt chéo ngồi ở trên giường, lù lù bất động. Nàng sớm biết rằng Ngụy quân bọn họ một đám nam nhân ở công các nàng mấy người phụ nhân thương nghị cái gì. Liền cái kia 14 tuổi nam hài đều như là sợ hắn mật báo giống nhau đuổi ra tới, đây là đem các nàng mấy người phụ nhân đương tặc giống nhau để phòng đâu. Cho nên Trương Viễn vừa tiến đến liền vẻ mặt cười lạnh châm chọc nói, "Nha, rốt cuộc khai xong các ngươi nam nhân cao tầng sẽ, tới cấp chúng ta này, đó tầng dưới nữ nhân hạ đạt mệnh lệnh." Trương Viễn nhất âm hiểu không lưng cúi đầu, trong lòng lại có mặt khác mục đích, vừa vào cửa bãi đủ thấp tư thái, một ngụm một cái Lưu tỷ bồi cười nói, "Xem Lưu tỷ ngài nói cái gì, cái gì cao tầng, tầng dưới?" Hạ đạt mệnh lệnh, liền tính thật muốn nói cái cao thấp, Lưu tỷ ngài cũng là chúng ta này nhóm người thân phận tối cao, có cái nào có cái kia tư cách cho ngài hạ đạt cái gì mệnh lệnh à? Lưu tỷ ngài nói như vậy không phải cố ý khó coi chúng ta sao? Trời liền hống mang phùng đem Lưu khiết trên mặt tức giận nói tiêu không ít, Trương Viễn liền đem lời nói vừa chuyển, vẻ mặt bất đắc dĩ chẳng nói, chỉ là Ngụy Quân là chúng ta này nhóm người người phụ trách, hắn nói Lưu tỷ ngài cùng Tạ Tiên sinh bên kia lục tiểu thư có cọ sát, liền dứt khoát không cần thỉnh ngài đi qua. Chúng ta cũng không thể nói à không. Hảo A, nguyên lai lại là ngụy quân cái này âm hiểm tiểu nhân ở sau lưng dở trò quỷ. Lưu Khiết mới vừa tiêu hỏa khí lại lần nữa vọt đi lên. Lưu Khiết trước kia ở hướng dương căn cứ thời điểm, từng bởi vì muốn gấp đôi thủ lao mà bị ngụy quân đội ngũ cự tuyệt quá một lần, kia lúc sau liền vẫn luôn xem ngụy quân không vừa mắt, hiện tại nghe được là hắn ở sau lưng đem chính mình bài xuất bên ngoài, trong lòng đã đem ngụy quân cấp hạ thượng. Một người bình thường mà thôi. Liên ỉ vào chính mình trước kia học quá điểm tán đánh liền ghê gớm giống nhau, còn làm bộ làm tịch đối những người khác thì một ít ân ơn, ơn Huệ nhỏ bé, bác thanh danh, để cho người khác tuyển hắn đương người phụ trách, vốn dĩ liền buồn cười, nàng mới là này nhóm người bên trong duy nhất dị năng giả. Hiện tại càng tốt ta, trực tiếp hướng về phía nàng tới. Tống Huệ ba người vừa nghe Trương Viện nói liền cảm thấy manh mối không đúng, vốn dĩ liền trầm mặc ba người, càng bắt đầu làm trên vách hoạ. Trương Viện thấy lưu khiết sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng vừa lòng vừa lúc này mới giả bộ vẻ mặt buồn rầu nói kỳ thật chúng ta lần này tới tìm Lưu tỷ ngài cũng là tới tìm ngài thương lượng Ngụy Quân mới vừa đem chúng ta tụ tập qua đi thương lượng cũng không phải khác chính là cùng Tạ Tiên sinh bọn họ cáo tử hồi căn cứ sự cái gì cáo tử bất quá Lưu khiết chỉ nghe được Trương Viễn nói Ngụy Quân đã hướng đi Tạ Nguyên Hoa bọn họ chào từ biệt quá phải rời khỏi nơi này thời điểm liền thét chói tai đánh gây hắn dư lại nói một lòng tựa như lửa đốt giống nhau lại kinh lại hoảng Nàng căn bản không nghĩ tới phải rời khỏi tạ nguyên hoa này đoàn người, như vậy cường đại một đám dị năng giả là ngày thường căn bản gặp đều không gặp được, lần này có thể ở nàng sống chết trước mắt đụng tới, là ông trời cho nàng cơ duyên, nàng như thế nào có thể buông tha. Lưu Thiết không cấm hối hận mấy ngày nay không nên bởi vì lục như tuệ cái kia tiện nhân liền cái gì đều không làm. Nàng chỉ là khí bất quá ngày đó lục như tuệ cái kia tiện nhân như vậy đối nàng, tạ nguyên hoa rõ ràng thấy được lại cái gì cũng không nói xong việc còn một chút chủ động tới an ủi nàng ý tứ cũng không có, căn bản không nhớ tới nàng còn không có thu phục Tạ Nguyên Hoa, tùy thời khả năng cùng Tạ Nguyên Hoa bọn họ tách ra. Nếu là nàng liền như vậy đi rồi, lục như tuệ cái kia tiện nhân khẳng định liền đáp ý. Các ngươi đã cùng Tạ Tiên Sinh bọn họ nói phải đi. Lưu Khiết vọt tới trương viện trước mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, còn tính xinh đẹp mặt lúc này tức giận đến sắp vật mèo. Trương Viên Tâm Điện quay nhanh, Minh Bạch Lưu Khiết là coi trọng Tạ Nguyên Hoa kia mấy nam nhân, không muốn đi rồi. Trong lòng khinh thường, tạ nguyên hoa bọn họ bên người lục như tuệ không nói gì năng, chỉ là diện mạo cùng khí chất liền vứt ra Lưu Khiết một cái phố, chỉ bằng nàng cũng muốn cho tạ nguyên hoa bọn họ coi trong mắt, quả thực là người si nói ngọng. Bất quá nhìn như vậy Lưu Khiết, hắn trong lòng lại có chủ ý, vội vang nói, đúng vậy, ngụy quân đã đi nói qua, bất quá tửa hồ không có thành công. Không thành công? Có ý tứ gì? Lưu Khiết sắc mặt lập tức trở nên đẹp không ít, suy nghĩ một chút. Sau đó trái tim liền đống nhiên bang bang cấp khiêu lên. Trương viện y tứ nên không phải là ngụy quân hướng đi tạ nguyên hoa bọn họ chào từ biệt, tạ nguyên hoa không đồng ý bọn họ đi thôi. Chẳng lẽ nói là bởi vì nàng bằng không liền ngụy quân bọn họ cùng một đoàn khất cái giống nhau, lại ăn đến nhiều, phải đi tạ nguyên hoa bọn họ cao hứng còn không kịp, sao có thể ngược lại không cho người đi đâu. Đúng vậy, trên thực tế chúng ta cũng tưởng thỉnh tạ tiên sinh giúp đỡ, ở chúng ta đi thời điểm giúp chúng ta đi trong thành lấy điểm vật tư mang về. Tạ tiên sinh bọn họ như vậy cường đại, giúp chúng ta một phen cũng liền một bữa cơm thời gian, chính là tạ tiên sinh lại chưa cho chúng ta một câu lời chắc chắn. Trương Viễn xem lưu khiết biểu tình cũng biết nàng là tự mình đa tình, bất quá này chính hợp nàng ý, cũng cố ý đem nói đến ái muội, câu lấy lưu khiết hướng nàng tưởng kia phương diện tưởng. Nếu tạ tiên sinh bọn họ không muốn nói, cự tuyệt cũng là được, chỉ là tạ tiên sinh liền chúng ta phải đi sự cũng không đề cập tới, liền đem ngụy quân nói tách ra. Chúng ta cũng không biết tạ tiên sinh rốt cuộc là có ý tứ gì. trương viễn xem lưu khiết biểu tình cũng biết nàng là tự mình đa tình, bất quá này chính hợp nàng ý, cũng cố ý đem nói đến ái muội, câu lấy lưu khiết hướng nàng tưởng kia phương diện tưởng. Lưu khiết mặt quả nhiên đỏ lên, tim đập càng thêm gia tốc. Đúng vậy, nếu là không muốn trực tiếp cự tuyệt là được, vì cái gì muốn tách ra đề tài, còn không cho bọn họ đi đâu. Quả nhiên tạ nguyên hoa cũng đối nàng có ý tứ sao. Tống Tuệ cùng cái kia vóc dáng thấp bác gái lại nghe Trương Viễn nói liền thẳng nhíu mày, cái gì kêu bất quá một bữa cơm thời gian. Bọn họ vốn dĩ liền thiếu Tạ Nguyên Hoa bọn họ một cái mệnh, còn bị Tạ Nguyên Hoa bảy người ăn ngon uống tốt chiêu đái nhiều ngày như vậy, không có biện pháp báo đáp đã đủ không chỗ dung thân, Trương Viễn bọn họ thế nhưng còn đưa ra đi thỉnh Tạ Nguyên Hoa bọn họ hỗ trợ loại này tưởng đều không nên tưởng sự. Trương Viễn bọn họ không chỉ có đề ra, hiện tại thế nhưng còn nói ra như vậy tiện nghi nói, này cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau? Chắc không được ngụy quân không đi theo lại đây, như vậy không biết xấu hổ sự, nói vậy ngụy quân cũng ngượng ngùng lại đến các nàng nơi này nói. Bất quá hai người địa vị thấp, rốt cuộc không nói chuyện, chỉ quyết định sau đó đi nói cho ngụy quân, cũng hướng ngụy quân tìm hiểu một chút rốt cuộc sao lại thế này. Đến nỗi trương viễn lừa lưu khiết này đó chuyện ma quỷ, các nàng là một chữ đều không tin. Lưu tỷ ta cũng không gặp ngài, ta vẫn luôn cảm thấy ngụy quân không rất thích hợp khi chúng ta người phụ trách, chỉ là như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt cũng có thể là bởi vì chúng ta đều là người thường, ở tạ tiên sinh bọn họ những người đó trong mắt căn bản cái gì đều không tính là đi. Trương Viễn cũng không đem tống tuệ ba nữ nhân để vào mắt, chỉ quan sát đến Lưu Khiết sắc mặt, tiếp tục dụ hướng nói, chúng ta này nhóm người bên trong cũng cũng chỉ có ngài một cái là dị năng giả, cũng sẽ có ngài mới có cái kia tư cách đi cùng tạ tiên sinh bọn họ nói chuyện. Ngươi là tưởng ta đi cùng tạ tiên sinh cáo tử. Lưu Khiết bị trương Viễn Tân bước phủng đến trong lòng thoải mái, Bất quá nàng căn bản không muốn hợp tạ nguyên hoa bọn họ tách ra, chương viện ý tứ này là làm nàng đi chủ động đưa ra rời đi, này nàng như thế nào có thể đáp ứng đâu. Đúng vậy, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ăn vạ nơi này, tạ tiên sinh bọn họ không có khả năng vẫn luôn dưỡng chúng ta, chúng ta cuối cùng vẫn là phải về căn cứ. Chỉ là chúng ta cũng cũng không biết tạ tiên sinh bọn họ vì cái gì tựa hồ không hy vọng chúng ta đi, rốt cuộc chúng ta đều là đàn cái gì tác dụng đều không có người thường, cho nên chúng ta hy vọng lưu tỷ ngài đi tìm hiểu tìm hiểu trương viễn biểu tình ái muội nói lời nói rõ ràng ý có điều chỉ lưu khiết trên mặt tươi cười liền có chút che giấu không được nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói ta tổng không thể trực tiếp đi hỏi tạ tiên sinh vì cái gì không cho chúng ta đi thôi đây là đương nhiên bất quá lưu tỷ ngài có thể quải cái con sao dùng hỗ trợ vận vật tư đương lề sách đi thăm dò một chút tạ tiên sinh ý tứ nói không chừng liền trương viễn làm mặt quỷ nói cố ý đem nói một nửa lưu một nửa làm lưu khiết vô hạn hà tư Cuối cùng, bị hống đến đầu vóc chán váng Lưu khiết tự nhiên là đáp ứng rồi trương Viễn đi theo trương Viễn đi vào nhìn toàn bộ hành trình mấy nam nhân liền đối trương Viễn vẻ mặt khâm phục vừa ra khỏi cửa liền đem trương Viễn khen tới rồi bầu trời làm xong sự lại thu phục vài người trương Viễn tự nhiên là dị thường đắc ý lại không biết bọn họ vừa đi Tống tuệ cùng vóc dáng thấp bác gái liền đi tìm tới Ngụy Quân đem trương Viễn nói những lời này đó tất cả đều nói cho Ngụy Quân đứng ở Ngụy Quân bên này sau cá nhân tức giận đến thẳng trời ma nó. Ngụy quân lại vẻ mặt bình tĩnh, đem phía trước trong phòng phát sinh sự nói cho hai người, sau đó nói cho các nàng không cần lo cho Lưu Khiết bọn họ, cũng đừng động chuyện này, Trương Viễn cùng Lưu Khiết muốn làm cái gì khiến cho bọn họ đi làm tốt, các nàng không cần tham dự đi vào là được. Hai người nghe xong hít hà một hơi, đều cảm thấy Trương Viễn cùng Lưu Khiết đây là ở tìm đường chết, vội vàng cẩn thận gật đầu. Hai người đi rồi, Ngụy quân cũng nói cho còn ở tức giận sau cá nhân, không cần cùng Trương Viễn bọn họ sinh khí, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu cũng hứa hẹn sáu người, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ vì bọn họ hảo hảo tính toán. Sáu cá nhân đầy mặt cười khổ, cũng không có thật sự đem ngụy quân nói nghe đi vào, bọn họ lấy không được vật tư nói, liền tính là đi trở về căn cứ, bọn họ đem gặp phải cũng sẽ là bị đuổi ra căn cứ vận mệnh, chỉ là sớm chết vãn chết mà thôi. Ngụy quân thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại không hảo đối bọn họ nói rõ, đành phải ở trong lòng đối chính mình nói, coi như là cho bọn họ một kinh hỉ đi. Ngụy quân biết lời lưu khiết cái loại này không có gì kiên nhẫn tính cách, khẳng định thực mau liền sẽ tìm tới tạ nguyên hoa, nhưng cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ tuyển ở ăn cơm thời điểm, còn trực tiếp đi đến tạ nguyên hoa trước mặt, làm cho mọi người mặt nói nàng tưởng cùng hắn đơn độc nói chuyện. Chương 97 Trạm tờ 098 Lưu tiểu thư ngươi có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi, ta tưởng hẳn là không có gì là không thể làm những người khác nghe được nói đi. Tạ nguyên hoa thong thả ung dung buông chén đũa, tươi cười trước sau như một hiền hòa. Bất quá mông lại một chút rời đi dưới thân sofa ý tứ cũng không có. ngụy quân bọn họ hai mươi mấy người người khác thường hắn sáng sớm liền xem ở trong mắt, hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, này vốn chính là hắn cố tình tạo thành. Hắn biết dựa ngụy quân chính mình đi phán đoán, chỉ sợ này đàn hơn hai mươi cá nhân trừ bỏ lưu khiết, liền không có ai là không phù hợp hắn yêu cầu. ngụy quân người này nói chính trực là chính trực, đây là phi thường nên địa phương, chỉ là lòng mềm yếu, hơn nữa chẳng phân biệt người mềm lòng, luôn muốn ăn mệt chút không sao cả. Bằng không bằng hắn thân thủ như thế nào cũng không đến mức hôn đến nước này Cho nên, ở ngụy quân đưa ra cái kia yêu cầu sau Hắn cố ý bất động thanh sắc nói sang chuyện khác Cuối cùng, lại cố ý làm ngụy quân không tiết lộ ra bọn họ nói chuyện nội dung Chính là vì làm đám kia người chính mình làm ở Mỹ lên ngụy quân tâm hiểu rõ, biết có một cái càng quang minh càng có tiền đồ lộ có thể tuyển Nhưng những người khác không biết, bọn họ sẽ hoảng loạn, sẽ hoán trách Chính như bọn họ cứu này nhóm người, cho bọn hắn ăn ngon uống tốt lại nuôi lớn bọn họ tâm giống nhau, xử lý bất lực ngụy quân đã chịu hán trách cũng đồng dạng không thể tranh né. Sự tình quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy phát triển, hơn nữa, so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi, một cái nho nhỏ tâm kế liền đem những cái đó nhất rõ ràng không thể dùng người trước một bước bài trừ đi ra ngoài, tỉnh hắn rất nhiều sự. Bất quá tâm kế lại hơn người, tạ nguyên hoa cũng không nghĩ đơn độc đối mặt lưu khiết cái này kỳ ba nữ nhân, hắn thâm giắc cùng lưu khiết giao tiếp. So ở xanh hóa khi cùng dương chính lục đục với nhau còn muốn mệnh, mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, đối hắn nhào vào trong ngực nữ nhân đều không ít, hắn cũng thấy nhiều mạt thế sau vì bảo mệnh, vì địa vị hoặc vì đồ ăn không tiếc đại giới tưởng bỏ hắn giường nữ nhân. Hắn muốn tưởng rằng chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới thế giới này còn sẽ có lưu khiết như vậy mạch nào khác hẳn với thường nhân nữ nhân, hoàn toàn đổi mới một phen hắn từ trước nhận chi. Kỳ thật vừa mới bắt đầu bởi vì lưu khiết cho rằng bọn họ bên này chỉ có nam nhân không có nữ nhân thời điểm, duy nhất lớn lên tương đối đẹp lại là dị năng giả nàng tự tin muốn câu dẫn hắn, hắn vẫn là có thể lý giải. Ngay cả ở lục như tuệ lộ diện sau, lưu khiết biểu hiện ra ghen ghét hắn cũng vẫn là có thể lý giải, lục như tuệ diện mạo sắc thật chỉ có thể tính thanh tú, lưu khiết khí chất so ra kém lục như tuệ, nhưng ngũ quan sát thật muốn thắng một bậc nếu là Lưu Khiết cảm thấy lục như Tuệ tất cả đều là dựa quần áo đóng gói ra tới mà tâm sinh ghen ghét thực bình thường chỉ là làm hắn như thế nào cũng không thể lý giải chính là Lưu Khiết ở bị lục như Tuệ giao huấn một đốn sau truy ở hắn phía sau vô hạn ai đoán ánh mắt cùng chính diện nhìn đến lại cố ý làm bộ không nhìn thấy lạnh mặt gặp thoáng qua làm vẻ ta đây thật giống như là ở đoán hận hắn không ở lúc ấy giúp nàng hoặc là gian dại lục như Tuệ giống nhau bài trừ lục như Tuệ tự thân hung tàn trình độ không nói lục như Tuệ chính là hắn có thể phó thác tính mạng đồng đội Hai người có mau hai năm giao tình, mà lưu khiết bất quá là hắn cứu trở về tới một cái mới vừa đã gặp mặt người sống sót, hắn nếu là vì nàng mà gian dạy lục như tuệ, kia mới là đầu gốc cháy hỏng, Huống chi, chuyện đó vốn dĩ chính là lưu khiết chính mình chọc lục như tuệ. Chỉ là hắn buồn bực à, hắn giống như chưa bao giờ có đối lưu khiết nói qua bất luận cái gì có thể làm lưu khiết có có thể liên tưởng không ra nói, cũng không có đã làm như vậy sự, như thế nào lưu khiết thế nhưng giống như bọn họ rất quen thuộc giống nhau cùng hắn chơi dùng mình thật sự làm hắn phi thường vô ngữ. Hắn duy nhất có thể tìm được giải thích chính là lưu khiết chính mình có vọng tưởng chứng, cho nên hắn một chút cũng không muốn cùng như vậy nữ nhân đơn độc nói chuyện với nhau. Lưu khiết đầu tiên là có chút tức giận tạ nguyên hoa khó hiểu phong tình, bất quá ngay sau đó lại nghĩ đến, giống tạ nguyên hoa cường đại như vậy nam nhân khẳng định lòng tự trọng cũng tương đối cường, liền tính trong lòng đối nàng có ý tưởng, nhưng nhất định phóng không đoạn chủ động đối nàng kỳ hảo, sẽ cảm thấy làm như vậy liền ném cường giả mặt mũi. Hơn nữa. Phía trước Tạ Nguyên Hoa đã lộ ra hắn ý tứ, hiện tại khẳng định là đang chờ nàng chủ động đối hắn thổ lộ. Lưu Khiết cảm thấy chính mình suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt lại đẹp lên. Lại thoáng nhìn bên cạnh Thông Thả ung dung đang ăn cơm lục Như Tuệ, cũng có muốn cho lục Như Tuệ nhìn xem Tạ Nguyên Hoa đến tụt cùng thích chính là ai khoe ra ý niệm, liền quyết định buông rụt rè, trên mặt mang theo vài phần hồng nhuận mở miệng nói: "Tạ tiên sinh, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể hay không giúp chúng ta ở trong thành thu thập một ít vật tư?" Lời kia vừa thốt ra, trừ bỏ lữ văn thanh cùng lục như tuệ, lưu thạc mấy cái tất cả đều ngẩng đầu lên. Trương viễn những người đó từ lưu khiết đi đến tạ nguyên hoa trước mặt bắt đầu liền đang khẩn trương chi lỗ thai nghe bên này động tĩnh. bất quá bọn họ chú ý trọng điểm ở tạ nguyên hoa, cũng không có chú ý tới Âu Dương mấy người lánh đi xuống ánh mắt. Tống Huệ cùng vóc dáng thấp bác gái lại thấy được, trong lòng phát lệnh, quay đầu đi xem ngụy quân, chỉ thấy ngụy quân túi đầu ăn cơm, như là cái gì đều không có nghe thấy, cũng vội vàng túi đầu. Giả vờ không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, ăn chính mình cơm. Sáu cái nam nhân lại là ngây ngốc nhìn lưu khiết tiếp tục đối tạ nguyên hoa nói, tạ tiên sinh ngươi cũng biết, chúng ta này một chuyến ra tới chính là vì có thể thu thập vật tư trở về, chúng ta trong căn cứ đồ ăn đã thực khẩn trương, nếu lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhất định có thể cho căn cứ nội rất nhiều người được đến lợi ích thực tế, này cũng phí không được tạ tiên sinh các ngươi cái gì. Sự tự còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe bang một tiếng vang lớn. Âu Dương trong tay chiếc đũa thật mạnh hướng cái bàn một phách. 26 cá nhân tất cả đều là run lên, hoảng sợ nhìn về phía sắc mặt xanh mét Âu Dương. Âu Dương lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt hung tận đến trừng mắt lưu khiết, cũng không buông tha trường viện những người đó, liền ngụy quân bọn họ cũng bị hắn cùng nhau trừng mắt nhìn đi vào. Con mẹ nó, một đám lòng lang giả sói đồ vật, là ai ở bọn họ sắp chết thời điểm cứu bọn họ, lại là ai cho bọn hắn chỗ ở, cung bọn họ ăn ngon uống tốt. Hiện tại nhưng thật ra dưỡng ra không chỉ có đúng lý hợp tình để yêu cầu, còn có mặt mũi nói cái gì phí không được bọn họ chuyện gì. Lưu Khiết cũng ở Âu Dương kia có thể phun ra hỏa nộ mục hạ, sợ tới mức hai chân nhún ra, vẻ mặt kinh hoàng thất thố cùng mở miệng, còn không có minh bạch chính mình như thế nào chọc giận Âu Dương. Lưu Thạc mặt vô biểu tình rũ xuống mi mắt, chẳng trong mắt cảm xúc. Trương Viên cùng tô sướng nhún nhún vai, thờ ơ lạnh nhạt. Lục Như Tuệ còn lại là chán ghét nhìn chằm chằm trong chén bị Âu Dương chiếc đua thượng đồ ăn tra mạt bắn đến cơm nhìn trong chốc lát sau đó cũng đi theo băng một chút buông xuống chén. 26 cá nhân lại là du lên, lưu khiết càng là toàn thân cứng đờ, trên mặt huyết sắc toàn vô. thượng một lần lục như tuệ đối nàng làm sự còn rõ ràng trước mắt, nàng sợ lục như tuệ lần này sẽ thật sự giết nàng. ngay cả cổ động lưu khiết ra mặt trương viễn đều cho rằng lưu khiết lần này chết chắc rồi, còn may mắn may mắn đi ra ngoài không phải hắn, ai ngờ lục như tuệ lần này lại không phải hướng về phía lưu khiết tới, cặp kia lạnh lèo ánh mắt là xông thẳng nổi trận lôi đình âu dương đi. Trương viện mấy cái hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do, chẳng lẽ lục như tuệ lần này là tính toán giữ gìn bọn họ. Âu Dương bắt đầu còn không có phát hiện chính mình là lục như tuệ mục tiêu, bị nhìn chằm chằm ba giây, mới phát hiện không đúng, cứng đờ quay đầu, liền đối thượng lục như tuệ lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi hai mắt, tức khắc ra đầu tê dần. Hán, hán giống như không treo chọc lục như tuệ đi. Người trước đua thượng đồ ăn bắn như tuệ trong chén đi. Tô Sướng Thương hại nhắc nhở nói. Âu Dương đảo hít vào một hơi Quả nhiên ở Lục Như Tuệ trong chén thấy được ớt cay hạt như vậy lớn nhỏ vốn nên thuộc về hắn chức đua thượng hai khối thịt mạc, lập tức vượt mặt, nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận đối Lục Như Tuệ nói, nếu không, ta cho ngươi đi đổi một chén cơm. Cơm đã không có. Lưu Thạc lại vẻ mặt đồng tình ở bên cạnh nói. Lục Như Tuệ ánh mắt càng thêm lạnh cam cam. Âu Dương thiếu chút nữa chưa cho Lục Như Tuệ quỳ, dung âm nói, ta, ta lập tức đi cho ngươi nấu. Ta cho ngươi một lần nữa nấu một phần Lục Như Tuệ không nói chuyện, bất quá biểu tình không như vậy lạnh. Âu Dương biết Lục Như Tuệ ý tứ là đồng ý, lập tức hỏa liệu nông vọt vào phòng bếp, tẩy nồi, vo gạo. Bất quá bị chuyện này như vậy một gián đoạn, không khí nhưng thật ra không như vậy đình trệ, những người sống sót tập thể nhẹ nhàng thở ra. Tạ Nguyên Hoa lúc này cũng ra tiếng nói, kỳ thật về vật tư sự, vốn dĩ ăn qua cơm chiều sau ta cũng là muốn nói, bất quá nếu Lưu Tiểu Thư đã nói ra, kia ở chỗ này nói cũng giống nhau. Phía trước ngụy quân hướng ta đưa ra cái này thỉnh cầu thời điểm, ta vốn dĩ liền chuẩn bị đáp ứng rồi. Trên thực tế, chúng ta cũng là có tính toán muốn đi một chuyến tê tỉnh. Tạ tiên sinh các ngươi cũng phải đi tê tỉnh. Thật vậy chăng? Trương Viễn lập tức quên mất chuyện vừa rồi, kích động hỏi. kia chẳng phải là nói tạ nguyên hoa bọn họ không chỉ có có thể giúp bọn hắn bắt được vật tư, còn có thể khi bọn hắn bảo tiêu, đem bọn họ đưa về căn cứ. Những người khác đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cũng đều kích động lên. Đúng vậy Chúng ta cũng yêu cầu đi tê tỉnh phụ cận tìm người, qua bên kia vốn dĩ cũng ở chúng ta kế hoạch nội. Tạ Nguyên Hoa mặt không đổi sắc nói nói dối, chẳng qua mấy ngày nay tuyết còn không có dung, tuyết phía dưới ai cũng không biết sẽ ẩn giấu cái gì, lúc này nhích người không phải thời điểm. Hơn nữa, chúng ta còn cần chờ một người. Đáng người, trương viên chính vẻ mặt văn hạnh, chỉ cần Tạ Nguyên Hoa bọn họ chịu giúp bọn hắn lấy vật tư, chịu cùng bọn họ đồng hành, bọn họ nơi nào còn dùng đến quản yêu cầu tiếp tục ở chỗ này ở vài ngày. Dù sao không thiếu bọn họ ăn uống, bất quá nghe được cuối cùng câu kia không khỏi hỏi, tạ tiên sinh các ngươi muốn ở chỗ này chờ cái gì người sao? Cũng là tạ tiên sinh các ngươi đồng bạn sao? Chẳng lẽ tạ nguyên hoa bọn họ tiểu đội không chỉ 7 người, còn có nhiều hơn người? Ngụy quân nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây, chắc không được hắn tổng cảm thấy tạ nguyên hoa vài người trên người có loại không thích hợp cảm giác, hiện tại xem như minh bạch, đó chính là bọn họ trạng thái, quá mức nhàn nhã ăn nhàn, không giống như là muốn lâu cư ý tứ nhưng cũng không có phải rời khỏi cùng hướng nơi khác đi ý tứ, nguyên lai là bởi vì bọn họ đang đợi người. Tô Sướng cười như không cười liếc mắt Lưu Khiết, cô ý nói, đúng vậy, chờ chúng ta đội trưởng. Cái gì, đội trưởng? Tạ tiên sinh ngươi không phải đội trưởng sao? Lưu Khiết sắc mặt quả nhiên nháy mắt trở nên xuất sắc lên, cơ hồ là thét chói hai hô lên tới. Người khác cũng tất cả đều là sừng sốt, sau đó phản xạ tính nhìn về phía tạ Nguyên Hoa. Tạ ca khi nào nói qua hắn là đội trưởng? Tô Sướng vẫn như cũng là kia phó muốn cười không cười bộ dáng. Lưu Khiết một nghẹn. Không sai, Tạ Nguyên Hoa không có nói qua, chỉ là nàng xem Tạ Nguyên Hoa bất luận khí thế vẫn là khí chất đều là bảy người chúng mạnh nhất. Tô Sướng bọn họ lại kêu Tạ Nguyên Hoa tạ ca, nàng liền cho rằng Tạ Nguyên Hoa là bọn họ lao đại. Mà Ngụy Quân còn lại là thấp phẩm lên, nếu Tạ Nguyên Hoa không phải đội trưởng, chỉ là một cái bình thường đội viên, kia hắn đối chính mình hứa hẹn những cái đó có thể tính toán sao. Cái kia còn không có xuất hiện đội trưởng có thể hay không đáp ứng mời chào bọn họ người thường tiến tri đội ngũ này. Trương viễn đồng dạng bất an, nếu Tạ Nguyên Hoa không phải đội trưởng, kia có thể làm cái này chủ lại là hỗ trợ lấy vật tư, lại là đưa bọn họ hồi căn cứ sao. Các ngươi không cần lo lắng, tuy rằng ta không phải đội trưởng, bất quá chúng ta đội trưởng cũng không thích quản sự, trong đội sự tình từ ta phụ trách, cho nên ta hứa hẹn là có thể thực hiện. Tạ Nguyên Hoa nhìn mắt Ngụy quân, mỉm cười nói. Ngụy quân biết tạ nguyên hoa đây là đối chính mình nói, trong lòng vương lỏng. Trương Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, đối cái kia còn chưa xuất hiện đội trưởng không như vậy rồi dám, ngược lại cảm thấy cao hứng. Nếu là tạ nguyên hoa bọn họ đội trưởng, đó có phải hay không so tạ nguyên hoa bọn họ lợi hại hơn? Muốn thật là như vậy, bọn họ an toàn không phải càng có bảo đảm. Duy Độc Lưu khiết vẻ mặt dại ra, nàng cảm thấy chính mình bị lừa, nàng cho rằng tạ nguyên hoa là này người đi đường thủ lĩnh, nhưng tạ nguyên hoa hiện tại lại nói cho nàng, hắn không phải bọn họ đội trưởng có khác một thân nếu Tạ Nguyên Hoa không phải đội trưởng, Tia nàng trong dự đoán chúng tinh phủ nguyệt bảo hộ nàng cảnh tượng không phải không có khả năng đã xảy ra sao? chờ Âu Dương rốt cuộc một lần nữa dùng nồi cấp lục như tuệ nấu phân sạch sẽ cơm ra tới sau trong đại sảnh người đều đã tan Âu Dương đối lục như tuệ bồi xong tiểu tâm sau liền một mông ngồi vào Tạ Nguyên Hoa bên người nói khẽ với Tạ Nguyên Hoa nói ca ngươi thật đúng là tính toán dẫn bọn hắn đi lấy vật tư ngươi đều không tức giận sao? Tuy rằng lúc này khí đã qua, không cái loại này tưởng đem người quăng ra ngoài vì tang thi xúc động, nhưng nghĩ đến trương viện đám kia người vẫn là cảm thấy ghê tởm. Lưu Thạc liền ngồi ở cách đó không xa, nghe được lời này cũng đồng dạng nhìn lại đây. Sinh khí. Tạ Nguyên Hoa lại chỉ không chút để ý cười nói, vì cái gì muốn sinh khí. Chờ bọn họ biết chính mình bỏ lỡ chính là gì đó thời điểm, chúng ta cái gì cũng không cần làm, bọn họ liền sẽ vì hôm nay việc hối thanh ruột. Húng chi, theo hắn sở phân tích. Hướng dương căn cứ cái kia lão đại cũng không phải là cái gì thiện tra, liền tính vật tư vận đi trở về, chân chính đến những người này trên tay khen thưởng cũng chỉ sẽ là thiếu đến đáng thương một chút, chân chính đầu to đều sẽ bị thủ lĩnh thu đi. Bọn họ coi như này đó vật tư là ngụy quân bọn họ chuộc thân tiền hảo. Âu dương cảm thấy không quá cam tâm, nhưng biểu môi không nói cái gì nữa, lưu thạc cũng một lần nữa cúi đầu, làm người nhìn không tới trên mặt biểu tình. Lúc này trương viễn bọn họ còn đắm chìm ở tạ nguyên hoa không chỉ có đáp ứng rồi bọn họ bảo hộ bọn họ đi lấy vật tư, còn sẽ hộ tống bọn họ đến căn cứ vui sướng cùng đắc ý, những cái đó bị trương viễn cổ động người đối trương viễn càng thêm tin phục liền nguyên bản phái trung gian cũng bắt đầu đối trương viễn từ kêu tên biến thành một ngụm một cái trương ca, nghiệm nhiên có lấy trương viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó xu thế. Bốn cái nữ nhân cũng phân biệt đứng đội. Lưu Khiết không cần phải nói. Bị trương viễn vài câu lưu tỷ liền hướng có thể vì chính mình là trương viễn bọn họ bên kia lao đại tự nhiên mà vậy cùng trương viễn đứng ở một cái tuyến thượng cái kia mang theo nhi tử mẫu thân suy xét một phen sau cũng quyết định dựa hướng trương viễn bọn họ nếu bọn họ an toàn không có vấn đề vậy muốn suy xét về sau ở trong căn cứ sự trương viễn bọn họ nhân số so nhiều trương viễn lại so ngụy quân sẽ tính kế tuy rằng ngụy quân làm người tương đối phúc hậu nhưng tiểu nhân thường thường mới là nguy hiểm nhất bọn họ mẫu tử nếu là đắc tội trương viễn. Liên tính trở lại căn cứ được đến một ít đặc quyền, về sau cũng sẽ khó sinh tồn đi xuống, còn không bằng dựa vào Trương Viễn. Trương Viễn tuy rằng đối đôi mẹ con này tâm tồn khinh thường, bất quá vì biểu hiện ra chính mình là người nào đều nguyện ý tiếp nhận, bọn họ tới quy phục thời điểm cũng làm cao hứng trạng tiếp nhận. Trương Viễn muốn mượn sức Tống Huệ, bất quá bị Tống Huệ cự tuyệt, cái kia dáng người so thấp bé bác gái Trương Viễn không có hứng thú đi mượn sức, mà bác gái cũng không có tính toán cùng ánh mắt thiện cận Trương Viễn làm bạn. Nàng chính mình ở mặt thế trước cũng là khai quá công ty đã làm lão bản, tầm mắt so người bình thường quan, xem đến cũng càng dài xa chút. Sư tử không phát huy, trương viễn bọn họ coi như kia bảy cái dị năng giả là bệnh miêu sao. Ngay cả lưu khiết như vậy nhị cấp lực lượng hình dị năng giả đều như vậy có thể làm ở mỹ, kia bảy vị mỗi người đều là so với bọn hắn căn cứ thủ lĩnh còn mạnh hơn dị năng giả thật sự sẽ là dễ đối phó. Buồn cười chính là trương viễn bọn họ còn đứng ở địa bàn của người ta thượng ăn nhân gia, ở nhân gia còn dám ở địa bàn của người ta liền như vậy dương oai cùng lưu khiết cái loại này không đầu góc người có cái gì khác nhau hiện tại nhìn trương viễn bọn họ hình như là chiếm thượng phong trên thực tế đâu chính mình trên đầu đã sớm treo một phen muốn mệnh đao ngụy quân bên này nhân khí vô cùng bất quá ngụy quân chỉ là yên lặng ở trong lòng nghĩ nhưng dùng người danh sách trương viễn bên kia người thấy ngụy quân thoái nhượng còn cảm thấy ngụy quân dễ khi dễ ở ngụy quân bọn họ trước mặt biểu hiện đến càng thêm kêu căng ngạo mạn chút nào không biết bọn họ đem bỏ lỡ chính là cái gì. Hóa hai ngày thời gian, Ngụy Quân đã xác định một phần danh sách, chỉ là không giấy không bút, bên người lại người nhiều mắt tạm, chỉ ghi tạc trong lòng. ở nghĩ lại một phen cảm thấy không có gì vấn đề sau, liền tìm thượng tạ nguyên hoa. Tạ nguyên hoa nghe Ngụy Quân không chỉ có đem người tên gọi, tướng mạo, tính cách, đại khái tuổi tác nói ra, còn đặc biệt nói ra liệt ra những người đó, chúng có người nào sẽ sở trường đặc biệt, này đó là không sở trường đặc biệt trong lòng đối ngụy quân làm sự vẫn là thực vừa lòng, càng làm cho hắn vừa lòng chính là Tống Huệ cùng cái kia sẽ chế tác nỏ Tiễn Hồ Vi cũng lần này danh sách chung. đến nôi hắn lúc trước nhìn chung cái kia tinh thông điện tử dụng cụ cùng kế toán xuất thân đều đã đứng ở trương viễn bên kia loại này kiến thức hạn hẹp lại vong ân phụ nghĩa người hắn cũng không thèm để ý. rốt cuộc nhân tài như vậy một chút cũng không khó tìm, xa không bằng Hồ Vi có giá trị. nếu là Hồ Vi đều như vậy thiện cận hắn nhưng thật ra muốn tiếp nối một chút đương nhiên cũng gần sẽ chỉ là tiếng nối. Từng có sanh hóa căn cứ sự vì dám, Tạ Nguyên Hoa xem người điểm thứ nhất đó là nhân phẩm, nếu không lại đại năng lực, hắn cũng sẽ không lại tùy tiện hướng chính mình địa bản thả. Tạ Nguyên Hoa biết Ngụy Quân là dùng tâm, cũng không keo kiệt đối hắn nỗ lực làm ra khẳng định, vất vả ngươi, ngươi tuyển ra người được chọn đều không tồi, có thể thấy được tới ngươi là dùng tâm, bất quá hướng dương trong căn cứ người được chọn, ta còn là yêu cầu tận mắt nhìn thấy xem. Ngụy Quân nguyên bản còn có chút thấp hỏng lo lắng danh sách thượng tất cả đều là đứng ở phía chính mình người Tạ Nguyên Hoa sẽ có cái gì ý tưởng tới thời điểm còn nghĩ kĩ rồi Tạ Nguyên Hoa hỏi thời điểm như thế nào giải thích lại thấy Tạ Nguyên Hoa chỉ vẻ mặt vừa lòng mặt khác một chữ chưa đề liền biết Tạ Nguyên Hoa là sớm bất động thanh sắc đem bọn họ này nhóm người nháo sự xem ở trong mắt trong lòng không khỏi thở phào một hơi lại là vui mừng lại là càng thêm cẩn thận liền nói hai lần đây là đương nhiên Tạ Nguyên Hoa hơi hơi mỉm cười đống nhiên lại nói bất quá Ngụy Quân Ngươi nghĩ tới một sự kiện không có, ngươi viết ra danh sách thượng những người này hay không đều sẽ nguyện ý rời đi hướng dương căn cứ. Tuy rằng hướng dương căn cứ tiểu, nhưng rốt cuộc chúng ta căn cứ còn chưa thành lập. Ngụy quân tưởng nói đó là khẳng định, có thể đi theo như vậy cường đại lãnh tụ quả thực là trời cho cơ duyên, như thế nào sẽ có người không muốn. Bất quá lời nói đến bên miệng lại nghĩ tới trương viễn bọn họ sự, tức khắc không xác định lên. Đúng vậy, tạ nguyên hoa bọn họ cường đại nữa. Nhưng bọn hắn hiện tại rốt cuộc còn chưa thành lập khởi chính mình căn cứ, thật sự mỗi người đều nguyện ý mạo cái kia hiểm mà rời đi tạm thời còn tính an toàn hướng dương căn cứ sao. Tạ Nguyên Hoa biết Ngụy Quân là đem chính mình nói nghe lọt được, lại muốn mở miệng nói cái gì đó, một cổ cường đại đến lệnh thiên địa đều vì này biến sắc lực lượng lại vào lúc này bí mật mang theo lôi đỉnh chi thế tử lầu 2 vọt ra. Trường 98 Trạp tờ 099 Ngụy Quân bị kia lực lượng đánh sâu vào đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể như là bị thứ gì áp chế giống nhau chính hoàng sợ không biết đã xảy ra chuyện gì lại ngoài ý muốn thấy cách đó không xa Âu Dương mấy người tất cả đều vẻ mặt kích động đứng lên tô sướng liền hắn ngày thường thích nhất ôm laptop bị hắn đâm rơi xuống đất đều không có phát hiện kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lầu hai phương hướng mà cái kia luôn là lạnh băng một khuôn mặt đối cái gì đều thờ ơ lục như tuệ càng là đỉnh kia cường đại năng lượng mang đến áp lực gấp không chờ nổi triệu lầu hai chạy tới mà nàng này vừa động tô sướng mấy người cũng như là bị mở ra chốt mở giống nhau theo sát cũng hướng trên lầu chạy Ngụy Quân cuối cùng cảm giác được không thích hợp, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, trong lòng vừa động, hắn bay nhanh quay đầu nhìn về phía bên người Tạ Nguyên Hoa. Quả nhiên liền thấy Tạ Nguyên Hoa trong mắt cũng lộ ra cùng Âu Dương bọn họ không có sai biệt kinh hỉ, trên mặt tươi cười càng là cùng ngày thường bọn họ nhìn đến hiền hòa lại phía chính phủ tươi cười bất động, đó là chân chính phát ra từ nội tâm cao hứng cười. Theo sau, Tạ Nguyên Hoa thật giống như quên đi hắn còn ở bên cạnh giống nhau, một câu không công đạo, cũng cùng lục như tuệ mấy người giống nhau bước nhanh chạy lên lầu. Cái loại này như là vội vàng muốn gặp người nào bộ dáng hoàn toàn hưởng ứng lệnh triệu tập ngụy quân ý tưởng. Phía trước tạ nguyên hoa nói bọn họ còn cần ở chỗ này chờ bọn họ đội trưởng, chờ tới rồi mới có thể rời đi dê tỉnh. Lúc ấy bọn họ tất cả mọi người cho rằng tạ nguyên hoa bọn họ trong miệng đội trưởng là ở địa phương khác, chính hướng nơi này tới rồi hội hợp. Bất quá hiện tại xem ra, cái kia đội trưởng căn bản là không có cùng tạ nguyên hoa bọn họ tách ra, mà là liền tại đây căn biệt thự vừa rồi kia động tĩnh chính là tạ nguyên hoa bọn họ trong miệng cái kia chưa lộ diện đội trưởng làm ra tới. Suy nghĩ cẩn thận này một tầng, lại ngẫm lại bọn họ đến ngày đầu tiên, tạ nguyên hoa nói qua bọn họ không thể thượng lầu 2 yêu cầu cũng có càng hợp lý cũng càng tinh chuẩn đáp án. Không phải bởi vì tạ nguyên hoa bọn họ chính mình ngủ ở lầu 2 không nghĩ bị xâm nhập địa bàn, mà là bởi vì bọn họ đội trưởng đang ở lầu 2, không thể bị quấy rầy đến. Trong lòng tràn ngập sợ hãi nháy mắt lui tán thay thế chính là thật sâu kính sợ cùng nhất định phải đi theo này chi tiểu đội kiên định tín nghiệm. Chỉ là tản mát ra khí thế liền như vậy bàng bạc khủng bố, có thể tưởng tượng bọn họ đội trưởng bản thân thực lực nên là cỡ nào sâu không lường được, cũng chỉ có đi theo như vậy một chi đội ngũ, bọn họ này đó người thường mới có khả năng ở cái này mặt thế chân chính đua ra một con đường sống tới. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Ở Nguy quân tâm Trung thầm hạ quyết tâm đồng thời, Trương Viễn kia bắt người cũng hoảng sợ vạn phần từ trong phòng lăn ra tới. Trương Viễn vốn là tụ ở đại bộ phận người sống sót ở trong phòng nói ngụy quân nói bậy, thuận tiện cấp những người khác tẩy não. Nguyên nhân chính là Tạ Nguyên Hoa cùng Ngụy Quân đơn độc nói chuyện, cái này làm cho Trương Viễn sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm. Hắn sợ Tạ Ngụy Quân ở Tạ Nguyên Hoa trước mặt quá có thể diện, làm những người khác tâm sinh động giuộc, lại đi đứng ở Ngụy Quân bọn họ bên kia đi. Kết quả nói nói lại đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn năng lượng dao động, một đám người dọa choáng Phía sau tiếp trước lao ra phòng, ra tới sau lại phát hiện to như vậy lầu một thế nhưng chỉ có ngụy quân một người, Trương Viễn cũng quên mất chính mình cùng ngụy quân xé rách mặt sự, bạch mặt hỏi, ngụy quân, phát sinh chuyện gì? Ngụy quân lãnh đạm nhìn mắt Trương Viễn, không quá tưởng phản ứng loại này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, bất quá lại sợ hắn không nói, Trương Viễn bọn họ sẵn bậy, chọc giận cái kia còn không biết cái gì tính tình đội trưởng, liên lụy bọn họ, đành phải tạm thời áp xuống trong lòng không thoải mái, bất quá hắn còn không có mở miệng Lưu Khiết mấy người phụ nhân cũng ngay sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ từ trong phòng chạy ra tới. Vừa ra tới Lưu Khiết liền hoảng loạn hô lớn, sao lại thế này, phát sinh chuyện gì, là bên ngoài có cao cấp tang thi tới sao? Lại vừa thấy trong đại sảnh thế nhưng không thấy tạ nguyên hoa bảy người thân ảnh, càng thêm hoảng sợ hét lên, tạ tiên sinh đâu? Tạ tiên sinh bọn họ người đâu? Ngụy quân mặt tối sầm, hận không thể đem Lưu Khiết kia há mồm cấp phùng, liền sợ Lưu Khiết lại nói ra cái gì không nên lời nói tới, vội vàng khiển trách nói. Còn không mau ý miệng, đây là tạ tiên sinh bọn họ đội trưởng, tạ tiên sinh bọn họ đều thượng lầu 2 đi. Lưu Khiết vừa nghe Ngụy Quân cái này, người thường dám đối thân là dị năng giả chính mình hô to tiểu uống, tức giận đến mặt đều đỏ lên, nhất thời đã quên sợ hãi, chỉ vào Ngụy Quân liền phải khai mắng, bất quá thực mau nghe được Ngụy Quân mặt sau câu kia, vốn dĩ muốn xuất khẩu nói lại nuốt trở về, còn hít hà một hơi. Hai ngày này nàng vẫn luôn nghĩ Tạ Nguyên Hoa không phải chi đội ngũ này dẫn đầu sự, cũng không nghĩ nhiều cái kia đội trưởng. Hiện tại nghe ngụy quân nói vừa rồi kia lực lượng thế nhưng là tạ nguyên hoa bọn họ cái kia không có lộ quá mặt đội trưởng làm ra tới, cả người đều sợ ngây người. Ngụy quân bọn họ là người thường không cảm giác được, nàng thân là dị năng giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi kia cổ lực lượng mang đến thật lớn áp chế. Bọn họ căn cứ có tam giai đỉnh lão đại lực lượng tại đây cổ lực lượng trước mặt thế nhưng đều chỉ giống như ánh sáng đông đóm. Vừa mới kia lực lượng tuyệt không chỉ là tứ cấp, bọn họ đội trưởng lại có có thể là ngũ cấp cao thủ. Lưu Khiết đem Hà Văn Lâm nói thành là cao cấp tang thi nói trên lầu Tạ Nguyên Hoa bảy người đương nhiên nghe được, bất quá lúc này là không rảnh thu thập nàng mới không đi xuống lầu giao huấn nàng. Kia cổ nháy mắt buộc phát ra thật lớn lực lượng, không chỉ có kinh động sở hữu biệt thự người, biệt thự ngoại những cái đó vây quanh tang thi cũng đã chịu kích thích mà sao động lên, trong miệng không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi chú lên, đặc biệt là mấy chỉ đẳng cấp cao tang thi, nhảy nhót lung tung thập phần sinh động. Quan trọng nhất chính là, Tạ Nguyên Hoa đi nóc nhà quan sát một chút bên ngoài tình huống. Mơ hồ có thể nhìn về phía xa hơn chút địa phương tang thi đều chiều bọn họ bên này di động lại đây. Tiếc như là mãn thành tang thi đều bị hấp dẫn lại đây, su thế lệnh tạ nguyên hoa đều xem đến có chút sởn tóc gáy. Vì khủng ngoại ý muốn phát sinh, bảy người toàn làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Một bên canh giữ ở Hà Văn Lâm ngoài cửa, một bên chặt chẽ chú ý bên ngoài tang thi đàn động tĩnh. Lục Như tuệ tắc nắm chặt thời gian điều tức, làm tốt tùy thời thay đổi hình thái chuẩn bị. Thời gian ở bảy người khẩn trương trạng thái tiếp theo phân một giây qua đi. Dài dòng ba cái giờ thật giống như qua một thế kỷ giống nhau. Liên ở Âu Dương nhìn đến lại một đám số lượng vài ngàn tang thi tới biệt thự ngoại, nhịn không được muốn lần thứ ba trở về hỏi tạ nguyên hoa còn muốn bao lâu Hà Văn Lâm mới có thể ra tới thời điểm, khóa cửa chuyển động thanh âm từ trong phòng truyền đến. Thanh âm kia giống như âm thanh của tự nhiên, lệnh bảy người chợt tinh thần đại chấn, tất cả đều bay nhanh gom lại cửa. Thức mau, môn bị từ bên trong mở ra, bế quan vải thiên Hà Văn Lâm rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trước mắt Lão đại ngài cuối cùng xuất quan ta muốn chết ngài Âu Dương nhất kích động, tựa như thấy được thân mụ giống nhau, nháy mắt lệ nóng doanh trỏng chiều Hà Văn Lâm nhào tới. Hà Văn Lâm vừa ra tới liền thấy Âu Dương chơi bảo triều chính mình phi phát mà đến, lông mày một chọn hướng bên cạnh một tránh, làm Âu Dương phát cái không. Lục như tuệ nhân cơ hội hạ độc thủ, lặc yên không một tiếng động làm ra dây mây câu lấy Âu Dương hai chân. Âu Dương lập tức trọng tâm không song, bang mà một tiếng phát gục trên mặt đất, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm mặt cùng sàn nhà tới cái thân mật tiếp xúc. Lục Như Tuệ Âu Dương nâng lên mặt, lộ ra đâm hồng cái mũi, run rẩy chỉ vào Lục Như Tuệ, vẻ mặt lên án. Lục Như Tuệ hừ lạnh một tiếng, thu hồi dây mây. Lúc này mới nhìn về phía Hà Văn Lâm, lược hiện kích động nhẹ hô thanh đội trưởng. Tô sướng mấy cái cười nhìn Âu Dương chế cười, sau đó vây quanh Hà Văn Lâm nói: đội trưởng, ngươi muốn lại không ra, chúng ta đã có thể muốn chịu không nổi. Nhiều hai mươi mấy há mồm, tủ lạnh rau dưa, thì không thể lấy ra tới. Hà Văn Lâm lại so dự tính văn ra tới, nếu không phải Hà Văn Lâm mặt khác chuẩn bị không ít đồ ăn vật chất đống ở bên ngoài cho bọn hắn ăn, phỏng chừng bọn họ cũng phải đi ra ngoài lộn ăn. Duy độc tạ nguyên hoa nhạy bén nhận thấy được Hà Văn Lâm trên người biến hóa, tuy rằng trước kia hắn liền biết Hà Văn Lâm thật xinh đẹp, nhưng mà, vừa rồi Hà Văn Lâm từ trong phòng đi ra nháy mắt, hắn vẫn là bị kinh diễm tới rồi, tổng cảm thấy Hà Văn Lâm tựa hồ so bế quan trước càng thêm sạch sẽ. Không sai, chính là sạch sẽ. Như là tẩy đi trên người phàm trần hơi thở sạch sẽ thuần khiết. Bất quá này đó ý niệm chỉ ở tạ nguyên hoa trong lòng chợt lóe mà qua, liền cũng tiến lên kêu Hà Văn Lâm một tiếng. "Vất vả các ngươi." Hà Văn Lâm lộ ra nhàn nhạt tươi cười nói, nàng cũng biết chính mình lần này lùi lại điểm thời gian ra tới, khả năng làm cho bọn họ luôn cuống điểm thần, chỉ là cửu cấp quan tương đối khó hướng, nàng đang bế quan trước lại không có đạt tới bắt cấp đỉnh trạng thái, cho nên dùng nhiều không ít thời gian. "Vất vả gì?" Lão đại ngươi đều đem những cái đó cao cấp tăng thi rửa sạch rớt, mấy ngày nay bình tĩnh thật sự, chính là vừa rồi kia động tĩnh có điểm đại, bên ngoài lại tụ tập lại đây không ít thứ đồ kia. trương lễ ha ha cười nói. Hà Văn Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình trong lòng hiểu rõ, sau đó mau tầm mắt lướt qua bọn họ, chiều thang lầu phương hướng nhìn lại. Liên tính không có khai thần thức, bằng nàng hiện tại cảm giác cũng có thể rõ ràng nhận thấy được dưới lầu có 26 cá nhân hơi thở. Tạ Nguyên Hoa chú ý tới Hà Văn Lâm tầm mắt Vội tiến lên bám vào Hà Văn Lâm bên tai thấp giọng nói Dưới lầu là tê tỉnh hướng dương căn cứ người sống sót Đều là chút sống không nổi người thường Mấy ngày hôm trước vào thành tới thu thập vật tư Ta tưởng khả năng chúng ta lập tức liền phải đi ra ngoài Yêu cầu hiểu biết hạ bên ngoài tình huống Khiến cho Âu Dương Trương lễ cùng tô sướng đem người cứu trở về Mấy ngày nay ta quan sát một chút Những người đó bên trong có mấy cái có thể dùng Được với người Ân, chuyện này ngươi làm được thực hảo Hà Văn Lâm gật gật đầu Chính là nàng không có bế quan, cũng sẽ làm cho bọn họ đem người cứu, bất quá nàng yêu cầu tận mắt nhìn thấy xem những người này đều là cái dạng gì. Liên hướng tới thang lầu phương hướng đi đến, bảy người lập tức đuổi kịp. Dưới lầu nghị quân đoàn người đều không có trở về phòng, mặc kệ là xuất phát từ vì lễ phép, vẫn là bọn họ tưởng trước tiên nhìn đến tạ nguyên hoa bọn họ đội trưởng đến tụt cùng là cái dạng gì một người, 26 cá nhân toàn ngưng lại ở trong đại sảnh, chỉ là không nghĩ tới này nhất đẳng liền đợi hơn 3 giờ. Từ lúc bắt đầu tinh thần mười phần, đến mặt sau liền có chút mệt mỏi, sofa bọn họ không dám ngồi, liền ngồi ở đại sảnh trên mặt đất chán đến chết chờ. Thằng đến nghe được Tạ Nguyên Hoa mấy người kêu lao đại cùng đội trưởng thanh âm, mới một lần nữa phân chấn tinh thần, tất cả đều kích động đứng lên, duỗi dài cổ hướng trên lầu nhìn xung quanh. Bọn họ thật sự quá to mô, thực lực này cường đại, còn xuất lĩnh Tạ Nguyên Hoa bọn họ như vậy đồng dạng cường đại thủ hạ đội ngũ thủ lĩnh, hội trưởng đến, cái gì cái gì bộ dáng. Lưu Khiết cũng có chút hưng phấn nghe trên lầu thanh âm trái tim bang bang thẳng nhảy. Tuy rằng tạ nguyên hoa thực lực cùng diện mạo cũng đều là thượng đẳng, chính là, cái này đội trưởng lại có thể là trong truyền thuyết cả nước thêm lên còn không đến 20 cá nhân ngũ cấp cao thủ, lại là chi đội ngũ này danh chính nôn thuận đội trưởng. Hơn nữa, nghe Âu Dương bọn họ thanh âm, rõ ràng đối cái này đội trưởng phi thường kính yêu. Kiên nếu cái này đội trưởng có thể thích thượng nàng lời nói, lưu khiết trong đầu hiện lên chính mình bị một đám cao thủ cung kính bảo hộ hình ảnh. Hiện lên lục như tuệ đối chính mình túi đầu xin lỗi hình ảnh, cả người kích động đến không kềm chế được. Nhưng mà liền ở nàng ảo tưởng cái kia đội trưởng sẽ là giống tạ nguyên hoa như vậy văn nhã tuấn lãng bộ dáng, vẫn là lự văn thanh như vậy lãnh khốc ít lời loại hình, liền nghe được câu kia các ngươi vất vả, sau đó người liền tròn váng. Nữ nhân thanh âm, thế nhưng là nữ nhân thanh âm. Chẳng lẽ nói xuất lĩnh như vậy một chi cường đại đến đủ để ở mặt thế hoành hành tiểu đội đội trưởng, thế nhưng là một nữ nhân. Sao có thể? Lưu khiết liền giống như mùa đông khắc nghiệt bị một chậu nước đá từ đầu đổ xuống. Không chỉ là lưu khiết, bao gồm ngụy quân ở bên trong mặt khác 25 cá nhân cũng tất cả đều vẻ mặt dại ra. Ngụy quân lần đầu hoài nghi chính mình lỗ thai, vừa rồi nhất định là ảo giáp đi, sao có thể sẽ là nữ nhân đâu. Phía trước hắn chính là tận mắt nhìn thấy cái kia lục như tuệ vẻ mặt kích động chạy lên lầu, Ngày thường lục như tuệ đối Tạ nguyên hoa mấy cái nhưng chưa bao giờ có lộ ra quá như vậy biểu tình lại xem ngày thường Tạ Nguyên Hoa vài người đối lục như Tuệ nẽ tránh cùng cẩn thận này không cũng chính thuyết Minh lục như Tuệ thân phận kỳ thật là bọn họ đội trưởng nữ nhân sao? Kia bọn họ đội trưởng sao có thể sẽ là nữ nhân đâu? Nhưng vừa mới kia nói chuyện thanh âm lại rõ ràng không phải lục như Tuệ Ngụy quân đoàn người còn không có từ Tạ Nguyên Hoa bọn họ đội trưởng là nữ nhân kinh ngạc chung lấy lại tinh thần Hà Văn Lâm thân ảnh đã xâm nhập bọn họ mi mắt vô thanh vô tức đứng ở lầu hai hàng hiên khẩu đoàn người lại lần nữa trợn tròn mắt. Ngửa đầu ngốc ngốc nhìn hàng hiên khẩu Hà Văn Lâm, không biết là phải vì tạ nguyên hoa bọn họ đội trưởng thế nhưng là một cái 18 tuổi tả hưu thiếu nữ mà kinh chấn, vẫn là vì này đội trưởng dung mạo mà kinh chấn. Kia đã không phải xinh đẹp, Mỹ lệ có khả năng hình dung, nàng hơi thở quá xuất trần quá sạch sẽ, ngay cả dùng Mỹ lệ linh tinh từ hình dung đều là loại khinh nhẫn, thật giống như cái loại này tu chân trong tiểu thuyết sở miêu tả cao nhân giống nhau. Lại xem nguyên bản tán loạn tạ nguyên hoa bảy người lúc này như bảo hộ thần giống nhau toàn đứng ở cái này tuổi trẻ thiếu nữ phía sau, thế nhưng giống như thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Có cái này thiếu nữ, tạ nguyên hoa bảy người trên người khí thế cũng giống như đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nếu nói phía trước này bảy người cho người ta cảm giác chỉ là tản mạn cao thủ, kia giờ khắc này thật giống như bỏ lệnh cấm bảo đao, sắc bén mà trưng dương. Ở 20 sau cá nhân nhìn Hà Văn Lâm đồng thời. Hà Văn Lâm cũng đang đứng ở thang lầu phía trên đánh giá bọn họ. Thanh lãnh tầm mắt nhàn nhạt ở 26 cá nhân trên mặt nhất nhất đảo qua, kia không mang theo bất luận cái gì cảm xúc thanh lãnh lại thấu triệt ánh mắt lệnh bị xem quét đến người không tự chủ được túi đầu. Hà Văn Lâm dừng lại ở mỗi người trên người thời gian đều là không nhiều không ít một giây, bất quá đương nàng tầm mắt từ cái kia so lùn bác gái trên người đảo qua khi chợt dừng lại, ngưng thần nhìn kia bác gái trong chốc lát, sau đó trong mắt bay nhanh hiện lên tia kinh ngạc. Nàng không dự đoán được thế nhưng sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy lý dục vợ trước, Trần Di. chương 99 trạm tờ 100 Hà Văn Lâm cùng Trần Di nói thuộc cũng không thân, nhưng nói không thân lại thuộc. Trần Di trừ bỏ là lý thúc vợ trước ngoại, cũng cùng Hà Văn Lâm mụ mụ là khuê mật. Hà Văn Lâm mụ mụ thân thể thường xuyên không tốt, rất ít có bằng hữu là Trần Di thường xuyên về đến nhà tới bồi Hà Văn Lâm mụ mụ. Cho nên, ở Hà Văn Lâm khi còn nhỏ hồi ức, Trần Di xuất hiện số lần còn là phi thường nhiều. Chỉ là Hà Văn Lâm từ nhỏ an bài khóa ngoại chương trình học cũng tương đối nhiều, Trần Di mỗi lần về đến nhà, nàng cũng chỉ là thực vội vàng trông thấy, Trần Di lại không phải cái loại này sẽ cùng tiểu hài tử giao tiếp người, mỗi lần trừ bỏ cho nàng mang chút lễ vật nói vài câu cùng loại nàng lại trường xinh đẹp, về sau đến không được nói liền không có gì mặt khác giao lưu. Sau lại Trần Di cùng Lý Dục ly hôn sau, rời đi thành phố A, Hà Văn Lâm liền rốt cuộc chưa thấy qua Trần Di. Liền Hà Văn Lâm ba mẹ tựa hồ đều cùng Trần Di mất đi liên hệ, Bởi vì trước sau nàng ba mẹ lễ tang, Trần Di đều không có trở về tham gia quá. Cho nên ở Hà Văn Lâm trong trí nhớ, Trần Di dung mạo đã sớm mơ hồ, chỉ nhớ rõ có như vậy một người. Nếu không phải này một đời trở về Hà Văn Lâm đi qua một chuyến lý dục trong nhà, vừa lúc lại ở lý dục trong nhà nhìn đến quá Trần Di ảnh chụp, nàng cũng sẽ không nhận ra Trần Di tới. Nàng trong ấn tượng Trần Di vẫn luôn là phi thường thời thượng mà Mỹ lệ nữ cường nhân, sấm rền gió cuốn, tự tin phi dương, nhưng hiện tại, 40 tuổi không đến nữ nhân liền già nua đến giống 5-60 tuổi bác gái, đầy mặt tang thương cùng bị mặt thế áp ra tới khiếp sát. Quả nhiên thế sự khó liệu, ai có thể tưởng được đến, lại lần nữa gặp mặt thế nhưng sẽ là cái dạng này tình hình đâu. Nữ nhân kia có cái gì vấn đề sao? lục như tuệ thấy Hà Văn Lâm nhìn chằm chằm vào Trần Di xem, thấp giọng do hỏi, cũng không động thanh sắc để cao đề phòng, tính toán Trần Di một có bất luận cái gì hành động, liền đem người giết. Lại không biết bị Hà Văn Lâm nhìn thẳng Trần Di cũng là kinh hồn táng đảm. Bọn họ một hàng 26 cá nhân, vừa rồi nàng cũng không có biểu hiện ra quá bất luận cái gì không được thể lợi nói việc làm, vẫn luôn điệu thấp, cái này đội trưởng lại cố tình chỉ nhìn chầm chầm nàng không bỏ, cái này làm cho nàng không thể không nhiều lắm tưởng. Trần Di nhất sợ hãi chính là cái này đội trưởng là trước đây cùng nàng kết quả cái gì thù người. Thương trường như chiến trường, khó tránh khỏi sẽ không cùng người phát sinh cái gì ăn tết. Nhưng nàng lại thật sự nghĩ không ra chính mình trước kia ở nơi nào gặp qua cái này đội trưởng, nếu gặp qua, giống nàng như vậy xuất chúng dung mạo nàng không có khả năng sẽ quên. Là ta nhận thức người. Hà Văn Lâm lắc lắc đầu, làm lục như tuệ không cần khẩn trường, sau đó đi xuống thang lầu, chiều Trần Di đi đến. Trần Di nghe được Hà Văn Lâm mặt vô biểu tình thừa nhận các nàng lẫn nhau nhận thức càng thêm hoảng loạn, cho rằng thật là có thủ hoán, kinh sợ nhìn Hà Văn Lâm chiều chính mình đi tới. Tiêu từng tiếng tiếng bước chân thật giống như không phải đạp lên một chất thang lầu thượng, mà là đạp lên nàng lực, làm nàng hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Lý Trần Di tương đối gần vài người thấy tình huống không đúng, lập tức giống tránh ôn dịch giống nhau chiều bên cạnh nhanh chóng tối lui, nhưng thật ra Tống Huệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đi khai. Ngụy quân cũng cắn răng một cái, đã đi tới, hắn không dám đắc tội cái này tuổi trẻ thiếu nữ đội trưởng, bất quá Trần Di dù sao cũng là bọn họ bên này người, cũng là hắn tính toán mang lên đi theo chi đội ngũ này kia nếu là có cái gì hiểu lầm, hắn vẫn là hy vọng có thể tẩy bỏ. Hơn nữa, Tạ Nguyên Hoa bọn họ nếu chịu cứu bọn họ, cũng mời bọn họ. Tiêu cái này đội trưởng hẳn là cũng là phân rõ phải trái người đi. Hà Văn Lâm bất động thanh sắc nhìn Tống Huệ cùng Ngụy Quân Liếc mắt một cái, liền một lần nữa đem tầm mắt đặt ở Trần Di trên người. ở Tạ Nguyên Hoa bảy người chúng tinh cùng Nguyệt Vây quanh hạ đi đến Trần Di trước mặt, dừng lại phía sau mở miệng nói, đã lâu không gặp, Trần A Di, ngươi là? Trần Di thật cẩn thận hỏi. Cho dù là nghe Hà Văn Lâm kêu nàng A Di, cũng không cảm thấy an tâm, sợ Hà Văn Lâm dây tiếp theo liền trở mặt. Ta ra sao Hoàng quân cùng quan thu nữ nhi Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm nhắc nhở nói. Hà Văn Lâm. Thiên A, Lâm Lâm. Ngươi là quan thu nữ nhi Lâm Lâm. Trần Di đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt sáng ngời, liền kích động lên, gắt gao nắm lấy Hà Văn Lâm tay, nhìn Hà Văn Lâm mặt nói năng lộn xộn nói, đúng rồi, đúng rồi, đôi mắt của ngươi cùng quan thu như vậy tương tự. Ta thế nhưng không có nhận ra ngươi tới. Cuối cùng một lần gặp mặt thời điểm ta mới 10 tuổi không đến, ngài quên mất cũng thực bình thường. Hà Văn Lâm lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đúng vậy, đã lâu như vậy, ngươi đều trưởng thành. Trần Di cảm khái xong, lại hồng con mắt hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ ở dê tỉnh, ngươi ba mẹ có khỏe không? Ta đều mò 10 năm chưa thấy qua mụ mụ ngươi, bọn họ quá đến có khỏe không? Nếu Hà Văn Lâm như vậy cường đại nói, nói vậy quan thu bọn họ hẳn là còn hảo hảo tồn tại. Nghĩ đến có thể một lần nữa nhìn thấy ngày xưa bạn tốt, Trần Di liền một trận kích động. Hà Văn Lâm tươi cười lại phai nhạt chút, bình tĩnh nói, bọn họ mấy năm trước liền đã qua đời. Cái gì? Đã qua đời. Trần Di sửng sốt. Ơn, ba ba là ngoài ý muốn, gặp được thai nạn xe cộ, sau đó mụ mụ thân thể không tốt, không lâu cũng đi theo đi. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói. Thực xin lỗi, ta không biết, ta thế nhưng liền bọn họ lễ tang cũng chưa có thể tham gia Trần Di cũng có chút chân tay luống cuống. Nếu là người khác, nàng còn có thể an ủi nói, như vậy cũng hảo, ít nhất không cần trải qua đáng sợ mặt thế, có lẽ đây cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng đối với Hà Văn Lâm như vậy cơn giả, liền tính mặt thế tới, nàng cũng đồng dạng có thể cho nàng ba mẹ sinh hoạt đến không thể so mặt thế trước kém. Không quan hệ. Hà Văn Lâm sớm đã tưởng hay, rốt cuộc đối nàng mà nói, đã qua đi hai đời. Trần di còn ấp úng muốn nói gì, Hà Văn Lâm lại đột nhiên vung tay lên, một đạo lôi điện từ nàng trong tay vỡ ra trực tiếp đánh bại to rộng cửa sổ sắt đất hướng tới bên ngoài đánh tới pha lê sôn sao nát đầy đất sợ tới mức trần di đoàn người tất cả đều là run lên sau đó liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một đạo khô khốc khó nghe chu lên thành ngay sau đó là cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm sau đó bọn họ liền thấy sân bên ngoài tựa hồ một đạo hắc ảnh bay nhanh hiện lên đoàn người lúc này mới minh bạch hà văn lâm vừa rồi hành động không phải đột nhiên phát giận mà là có thứ gì đánh lén trần di đám người toàn thở phào một hơi Tạ Nguyên Hoa mấy người lại vẻ mặt ngưng trọng. Chân di bọn họ này, đó người thường đối chân tướng hậu chi hậu rắc cũng liền thôi, nhưng Tạ Nguyên Hoa đã đạt tới lục cấp dị năng, lại cũng là ở Hà Văn Lâm động thủ nháy mắt mới phát hiện kia chỉ tang thi tồn tại. Âu Dương mấy người chỉ có ngũ cấp liền càng không cần phải nói, bọn họ thẳng đến Hà Văn Lâm đánh chúng kia đồ vật trước cũng chưa nhận thấy được kia chỉ tang thi tồn tại. Bảy người nháy mắt minh bạch, vừa rồi đánh lén kia đồ vật thực lực ít nhất ở lục cấp lúc đầu trở lên. Lẫn nhau so trao đổi cái ánh mắt. Bất quá một tức gian, bảy người cũng đã bày ra tốt nhất phòng bị tác chiến đội hình. Trần A Di, có nói cái gì chúng ta sau đó rồi nói sau. Hà Văn Lâm cũng thu hồi tay, nhàn nhạt đối kinh hồn chưa định Trần Di nói. Trần Di biết Hà Văn Lâm là muốn đi ra ngoài sát tăng thi, vội không ngừng gật đầu. Lâm Lâm, ngươi tiểu tâm một chút. Hà Văn Lâm đạm cười gật gật đầu, để lại Lữ Văn Thanh cùng lưu thạc hai người ở trong phòng bảo hộ Trần Di. Lý Thúc Ly hôn sau vẫn luôn không có lại kết hôn. Trong nhà mặt còn phóng cùng Trần Di cùng nhau ảnh trụ, đã nói lên Lý Thúc đối Trần Di hẳn là còn để ý, nếu nàng gặp ỡ, kia vì Lý Thúc, nàng cũng đến bảo hạ Trần Di mệnh. Công đạo xong, Hà Văn Lâm liền mang theo tạ nguyên hoa mấy cái từ rách nát cửa sổ sắt đất bên kia đi ra ngoài. Trong phòng đã không có kia mặt pha lê cách trở, bên ngoài thanh âm càng thêm rõ ràng truyền tiến vào, từng trận không thôi quỷ dị chu lên như là mấy vạn chỉ tang thi mới có thể phát ra động tĩnh Làm lưu tại trong phòng hai mươi mấy người người sống sót đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trường viện thấy Trần Di lôi kéo Ngụy quân, tống vệ mấy người cùng nhau bị Lữ Văn Thanh cùng lưu thạc hai đại cao thủ bảo hộ ở bên trong. Trong lòng hối hận chính mình phía trước không có mượn sức Trần Di, ai có thể nghĩ vậy sao cái lao bà thế nhưng liền cùng tạ nguyên hoa bọn họ thủ lĩnh có bạn cũ. Những người khác cũng hối hận ngày thường không cùng Trần Di đánh hảo quan hệ, vừa rồi tránh đi vài người càng là hối hận đến ruột đều thanh. Mà Lưu Khiết cũng rốt cuộc từ Tạ Nguyên Hoa bọn họ đội trưởng thật là cái nữ nhân đả kích trung hoán lại đây, nhưng vừa thấy ngày thường đối nàng không giả sắp thái lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc thế, nhưng bởi vì cái kia Hà Văn Lâm một câu liền thật sự tận trách bảo hộ một cái lao bà cùng một cái xỉu bắt quái, mà đem chính mình lượng ở một bên, trong lòng lửa giận lại vọt đi lên, cảm thấy lại phẫn nộ lại ủy khuất. Mà phong bước ngoại Hà Văn Lâm đoàn người nhẹ nhàng dẫm lên tô sướng làm ra băng thang nhanh chóng thượng nóc nhà, từ nóc nhà hướng trung quanh nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng. Quay chung quanh ở bọn họ này căn biệt thự khu ngoại rầm rạp tất cả đều là tang thi, không chỉ có đem toàn bộ khu biệt thự vị trí đều trên đầy, còn hướng ra phía ngoài kéo dài vài km. Tiếm tích nương uy, đây là nửa cái trong thành tang thi đều lại đây đi. Trương Lễ lau trên chán mồ hôi, nói, ai làm chúng ta lão đại năng lượng đối bọn họ lực hấp dẫn quá lớn đâu. Âu Dương chụp Hà Văn Lâm ngông ngựa nói, Hà Văn Lâm cười như không cười liếc hắn một cái, không lên tiếng. Tạ Nguyên Hoa cùng Lục Như Tuệ ở cẩn thận quan sát chung quanh một lần, nói khẽ với Hà Văn Lâm nói: "Đội trưởng, tìm không thấy nó ở nơi nào. Thực bình thường, đó là chỉ lục cấp hậu kỳ tăng thi, nó muốn ý định trốn đi các ngươi tìm không thấy." Hà Văn Lâm ngữ khí bình đảm nói: "Kia chỉ tăng thi không phải từ khác thành rời đi lại đây, chính là bọn họ tới ngày đó nó vừa lúc rời đi địa phương, cho nên mới thành cá lọt lưới." Tạ Nguyên Hoa mấy người nghe được tăng thi đích xác thiết cấp bậc lại vẻ mặt nghĩ mà sợ, nếu kia chỉ tăng thi sớm một ngày. Không, sớm một giờ tập kích bọn họ, bọn họ đều có khả năng sẽ xuất hiện thương vong tình huống. Kia chỉ lục cấp tang thi các ngươi không cần lo lắng, các ngươi chỉ lo sát đem những cái đó một bậc trở lên tang thi đều thanh giết chết là được. Hà Văn Lâm khoệ miệng gọi lên mặt cười lạnh. Đến nỗi kia chỉ lục cấp hậu kỳ tang thi, nếu nó không biết sống chết đụng phải tới, vậy dứt khoát đem tinh hạch lưu lại đi. Lữ Văn Thanh cũng nên thăng thăng cấp bậc. 101 trạm tờ 101. Không ai nghi ngờ đối Hà Văn Lâm nói Âu Dương từng nói qua, đi theo Hà Văn Lâm sát tang thi thời điểm đó là nhẹ nhàng nhất nhất sảng, Tạ Nguyên Hoa sáu người thâm chấp nhận, kia không chỉ là đối Hà Văn Lâm thực lực tin phục, cũng là một loại khắc vào đáy lòng tự tin. Đây là vì cái gì Hà Văn Lâm xuất quan trước, bọn họ nhìn đến tang thi sóng triều lại đây khi trong lòng phát lạnh. Nhưng mà hiện tại trực diện tang thi triều, còn biết trong đó có chỉ ở bọn họ phía trên lục cấp hậu kỳ tang thi sau, trong lòng vẫn như cũ không sợ. Bởi vì bọn họ biết chỉ cần có Hà Văn Lâm ở. Những cái đó tang thi liền không gây thương tổn bọn họ. Cho nên hiện tại, chẳng sợ có một con cấp bậc ở bọn họ phía trên lục cấp hậu kỳ tang thi ở chung quanh như hổ rình ngồi, nhưng Hà Văn Lâm nói không cần lo lắng, bọn họ liền thật sự hoàn toàn không hề để ý tới không biết tránh ở nơi nào kia chỉ lục cấp tang thi, chỉ động thủ thanh sát chung quanh những cái đó một bậc trở lên tang thi. Tạ Nguyên Hoa, Tô Sướng cùng Trương Lễ phụ trách sát tang thi, Âu Dương tắc phối hợp văn ý thu về những cái đó tinh hạch sáu như tuệ chính mình động thủ, chính mình tu về Hà Văn Lâm không ra tay, lặng lặng đứng ở năm người trung gian, nhìn khu biệt thự trung quanh một mảnh đen như mực như nước biển kích động tang thi đàn. Nàng biết kia chỉ bị thương lục cấp tang thi chính ở cái nào vị trí, bất quá khoảng cách có điểm xa, vượt qua Âu Dương có khả năng thao tác tuyến dài nhất chiều dài, liền tính nàng giết kia chỉ tang thi, kia chỉ lục cấp tang thi bên cạnh vây quanh mấy chỉ 3-4 cấp tang thi cũng sẽ đem kia cái tinh hạch thương rớt, đến lúc đó lục cấp hậu kỳ tang thi tinh hạch bị cấp thấp tang thi nuốt rớt, hàng thành ngũ cấp tinh hạch. Liền quá lãng phí. Kia chỉ lục cấp hậu kỳ Tang Thi nhìn một bậc trở lên Tang Thi liên tiếp bị giết, phẫn nộ chu lên lên, chỉ huy càng nhiều có dị năng Tang Thi triệu biệt thự đánh úp lại. Những cái đó Tang Thi một bộ phận đối hạ Văn Lâm bọn họ phát động chung gió, hỏa, băng, thủy các loại công kích, một bộ phận tắc đánh sâu vào Tô Sướng cùng Trương Lễ ở biệt thự trung quanh lộng khởi tường cao. Bất quá cấp bậc trên lực đại, Tạ Nguyên Hoa năm người không phí nhiều ít công phu liền đem những cái đó Tang Thi tiêu diệt. Trong nháy mắt nhất nhị cấp tinh hoạch liền có gần trăm viên, ba bốn cấp tinh hoạch cũng có mười tới viên, kia chỉ lục cấp tăng thi rốt cuộc cuồng nộ lên, mấy trăm phát kim loại trường mâu liền rầm rạp hướng tới Hà Văn Lâm bọn họ bắn thẳng đến ra tới, kia chỉ lục cấp tăng thi nương mũi tên nhọn hiểm hộ như tia chớp hướng tới biệt thự bên này xuống tới. Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng, vung tay lên, dễ như trở bàn tay liền đem những cái đó trường mâu đánh rơi. Đã không có những cái đó trướng mắt vật, khoảng cách lại khá xa. Tạ Nguyên Hoa mấy người cũng có thể đủ mơ hồ nhìn đến kia chỉ lục cấp tăng thi, chẳng qua tốc độ quá nhanh, xem không cụ thể hành động quý đạo, chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở tăng thi đôi nhanh như điện chớp chiều bên này di động. Năm người trong lòng dùng mình, vội vàng bày ra phòng vệ tư thái. Kia chỉ tăng thi nhanh chóng tới gần, tựa hồ nhìn chúng Âu Dương thực lực yếu nhất, đem Âu Dương định vì mục tiêu sông thẳng mà đi, chỉ là liền ở nó lướt qua biệt thự trung quanh phong bế tường băng cùng tường đất khoảnh khắc, Hà Văn Lâm động thủ, vô dụng dị năng. Trực tiếp mũi chân một chút nóc nhà, mượn lực hướng tới kia chỉ tăng thi nháy mắt tiến lên, ở lao ra đi nháy mắt trên tay đã nhiều căn tử trong không gian lấy ra có rút lại côn sát. Kia chỉ tăng thi tựa hồ ý thức được Hà Văn Lâm mang đến thật lớn uy hiếp, ở Hà Văn Lâm xong tới thời điểm đã muốn đào tẩu, chỉ là quán tính làm nó vô pháp dừng lại, mà Hà Văn Lâm đã bước đến trước mắt, chỉ có thể dùng kim loại đem toàn bộ thân thể bao lấy, tưởng lấy này ngăn trở Hà Văn Lâm một đòn chí mạng. Đáng tiếp cửu cấp cùng lục cấp là cái cực đại vượt qua. Hà Văn Lâm tốc độ không phải nó có khả năng bằng được, ở nó dùng kim loại bao bọc lấy chính mình thân thể trước một giây, đã bị Hà Văn Lâm bọc cường đại điện lực côn sắt một côn sỏ xuyên qua đầu, liền kêu rên cũng chưa tới kịp phát ra. Đồng thời, một viên xinh đẹp kim sắt tinh hoạch bị côn sắt từ đầu của nó lô chung đánh ra, bị Hà Văn Lâm tay mắt lanh lẹ thu vào lòng bàn tay. Hà Văn Lâm rút ra trường côn, thuận thế chạy xéo hướng biệt thự chung quanh tường cao, lại mượn lực một lần nữa trở lại nóc nhà ở Hà Văn Lâm đạp lên nóc nhà mái ngói thượng đồng thời kia chỉ chết thấu tang thi thi thể cũng binh một tiếng rất tới rồi trong viện một kích mất mạng Tạ Nguyên Hoa mấy người chút nào không kinh ngạc sơn tại Hà Văn Lâm bế quan phía trước bọn họ liền nhìn đến quá Hà Văn Lâm đồng dạng nhất chiêu mất mạng giết chết lục cấp tang thi tuy rằng lúc ấy kia chỉ tang thi chỉ có lục cấp lúc đầu nhưng cũng đồng dạng là lục cấp lục cấp tang thi vừa chết bên trong tối cao cấp bậc tang thi cũng chỉ có tứ cấp Hà Văn Lâm nhìn mắt sáu như tuệ sáu như tuệ hiểu ý thay đổi hình thái những cái đó xôn xao tang thi bị sáu như tuệ áp chế xuống dưới Hà Văn Lâm lại nhìn về phía tô sướng, trang lễ Âu Dương ba người Âu Dương lập tức hưng phấn nói Lão đại dư lại liền giao cho chúng ta đi biệt thự chung quanh mặt đất trống rỗng dựng đứng căn căn thật lớn thổ trụ ba người lướt qua biệt thự từng đây đạp lên những cái đó thổ trụ thượng tướng chung quanh một bậc trở lên tang thi toàn bộ sát song chỉ chốc lát sau lại đâu trở về mấy chục viên cấp thấp tinh hạch Hà Văn Lâm đem này đó tinh hạch toàn thu vào không gian sau khiến cho năm người lui đến nàng phía sau. Hà Văn Lâm đôi tay đối với trung gian thả ra điện lực. Lần này Hà Văn Lâm không có biến thành một cái cầu, mà là biến thành mấy chục cái tennis lớn nhỏ áp suất điện cầu. Sau đó đối với bốn phương tám hướng quang ra ngoài. Những cái đó phát ra quang áp suất điện cầu giống như một đám loại nhỏ bom ở trung quanh ầm ầm nổ tung. Chốc lát gian, biệt thự trung quanh khắp thiên địa đều bị thật lớn bạch quang chiếu sáng lên, tựa như ban ngày. Đồng thời, vây quanh ở trung quanh Tang Thi liền đã chết một phần tư. Hà Văn Lâm lại làm ra tam bát tiểu lôi điện cầu tạm đi ra ngoài, nguyên bản rậm rạp vây quanh ở biệt thự trung quanh tang thi liền đều không sai biệt lắm rửa sạch rớt. "Lão đại, ngươi thật là quá xoái." Âu Dương vẻ mặt hưng phấn đối với Hà Văn Lâm dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bọn họ bên trong không có người là hỏa hệ dị năng giả, bằng không liền có thể một phen lửa đốt đem trùng quanh những cái đó chướng mắt tang thi thi thể toàn cấp tiêu không có. Hạ Văn Lâm liếc hắn liếc mắt một cái, nhảy xuống nóc nhà, vào nhà đi. Sáu như tuệ năm người theo sát sau đó. Phòng trong một đám người nhìn không tới bên ngoài tình hình, chỉ nghe bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng sấm ầm ầm vang lớn, sau đó ở một mảnh chợt hiện thật lớn bạch quang sáng lên sau, những cái đó lệnh người hoảng sợ thanh âm liền biến mất, lại sau đó Hà Văn Lâm mấy người liền đã trở lại. Không chỉ có trên người quần áo không có một chút hỗn độn địa phương, sắc mặt cũng không có gì biến hóa, phản phất vừa rồi bất quá đi đi ra ngoài tan cái bước trở về. Vừa thấy trong đại sảnh đồng hồ treo tường, Từ bọn họ sáu người đi ra ngoài đến trở về, thời gian thế nhưng không đến nửa giờ. Liên tính ngụy quân đoàn người đã biết Tạ Nguyên Hoa bọn họ là cường giả trung cường, giả cũng từ phía trước buộc phát ra thật lớn năng lượng trung minh bạch hà văn lâm thực lực sâu không lường được. Nhưng thấy này người đi đường như vậy nửa giờ không đến thời gian liền thanh trừ ít nhất mấy vạn chỉ tăng thi vẫn là nhịn không được vì bọn họ thực lực cảm thấy hãi hùng két vía. Ngụy quân vạn phần may mắn chính mình lần này tới dây tỉnh gặp gỡ này một chi đội ngũ hắn có mánh liệt dự cảm. Đi theo chi đội ngũ này, hắn thật sự có thể ở như vậy trong thế giới sống sót, hơn nữa, sẽ sống được thực hảo. Trần Di thấy Hà Văn Lâm bình yên trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ mở miệng nói cái gì đó. Rốt cuộc vừa mới Hà Văn Lâm có làm Lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc hai người Lưu lại bảo hộ nàng. Nàng không nói chút cái gì không thích hợp, nhưng lại sợ chính mình mở miệng sẽ làm Hà Văn Lâm cho rằng chính mình là có mục đích hướng lên trên thấu. Ở Hà Văn Lâm đi ra ngoài trong khoảng thời gian này nàng đã suy tư minh bạch tình huống hiện tại. Tuy rằng Hà Văn Lâm rất cường đại, nhưng nàng cùng Hà Văn Lâm rốt cuộc không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, liền tính nàng cùng Quan Thu đã từng là khuê mật, nhưng rốt cuộc gần 10 năm không gặp, hiện tại Quan Thu lại đã qua đời, nàng cùng Hà Văn Lâm chi gian kỳ thật trừ bỏ lẫn nhau nhận thức quá ngoại, kỳ thật cái gì đều không phải. Trần Di môi động vài lần, cũng chưa có thể thành công mở miệng. Hà Văn Lâm thấy Trần Di ánh mắt phức tạp nhìn chính mình, cũng không có bởi vì thực lực của chính mình cường đại liền cấp bách lại đây bám lấy chính mình hoặc ỉ vào cùng chính mình có bạn cũ liền biểu hiện ra không giống nhau tới, trong lòng cũng bưng lòng. Tuy rằng Trần Di mệnh liền tính là vì Lý Thúc nàng cũng sẽ bảo hạ, bất quá nếu Trần Di là cái sách không rõ. kia mặc kệ là vì chính mình không bị kéo chân sau, vẫn là vì không cho Lý Thúc bị tai hoạn, Hà Văn Lâm đều sẽ không đem người lưu lại, nhiều nhất là cho chút vật tư, đem người đưa đến đại căn cứ đi. Bất quá hiện tại xem Trần Di như vậy biết tiến thối, Hà Văn Lâm cũng nguyện ý cấp Trần Di mặt mũi, liền ngữ khi ôn hòa nói. Trần A Di, ngươi không đã chịu kinh hách đi. Không có, không có. Trần Di lúc này mới vội không ngừng nói, Lữ Tiên Sinh cùng Lưu Tiên Sinh vẫn luôn bảo hộ ta, ta một chút kinh hách cũng chưa chịu. Vậy là tốt rồi. Hà Văn Lâm đạm đạm cười. Tạ Nguyên Hoa thấy Ngụy Quân đứng ngồi không yên bộ dáng, liền cười tiến lên cấp Hà Văn Lâm giới thiệu một đám người. Đội trưởng, này đó đều là hướng dương căn cứ người sống sót, khoảng thời gian trước vào thành tới thu thập vật tư, cái này là bọn họ dẫn đầu Ngụy Quân. Hà đội trưởng Ngài hảo." Ngụy Quân vội vàng cong lưng lấp bắp hướng Hà Văn Lâm Vân An. Hà Văn Lâm đối Ngụy Quân ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa, Tạ Nguyên Hoa sẽ cho nàng giới thiệu, hẳn là nhìn chúng người này, liền đối với hắn gật đầu. Ngụy Quân kích động đến mặt đều đỏ lên, một loại giống như bị tán thành cảm xúc tràn đầy ở ngực. Trương Viễn lại rất không thoải mái, Ngụy Quân đã sớm không phải bọn họ người phụ trách, hiện tại hắn mới là chi đội ngũ này người phụ trách, nhưng Tạ Nguyên Hoa lại một chút cũng không đề cập tới đến hắn. Chính bất bình ý Đột nhiên nghe được một trận bụng đói minh thanh, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Không chỉ là Trương Viễn vẻ mặt kinh ngạc, chính là Ngụy Quân đám người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Hà Văn Lâm. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh hơn 30 người thế nhưng không có một chút thanh âm. Bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, nàng bế quan vài thiên, bụng đã sướng không, mới vừa lại dùng vài lần cái tân đại chiêu, đối thể lực cùng dị năng hao tổn đều cực đại. Có thể đỉnh đến hiện tại không đói ra cái gì tật xấu đã thực không tồi. Ta lập tức đi nấu cơm. Lưu Thạc sửng sốt một chút sau, vội vàng xoay người hướng phòng bếp chạy tới. Sáu Như Tuệ cũng phản ứng nhanh chóng cầm mấy túi bánh quy nhỏ cùng một lọ sữa chua lại đây cấp Hà Văn Lâm trước lót lót bụng. Hà Văn Lâm vặn ra sữa chua uống một ngụm, sau đó một bên ngồi vào gần đây trên sofa, một bên tùy tay xé mở bánh quy đóng gói, cầm một khối đưa vào trong miệng, động tác tuy rằng không như vậy ưu nhã, nhưng sạch sẽ lanh lẹ. Chỉ là như vậy bình dân hành vi lại làm ngụy quân đoàn người có chút không thích hứng, bọn họ tổng cảm thấy Hà Văn Lâm như vậy tiên khí người, hẳn là sẽ không giống bọn họ bình phàm người giống nhau đã đói bụng phải gọi, ăn cái gì, hơn nữa, nghe được Hà Văn Lâm đói đến bụng vang thanh âm, tổng cảm thấy thực xấu hổ. Ngụy quân chính có quắp không thế nào có nên hay không nhân cơ hội lui về phòng thời điểm, thình lình một đạo suy thanh truyền vào trong 2. 102 trạp tờ 102. Ngụy quân không cần quay đầu lại đều biết phát ra thanh âm này chính là ai. Trừ bỏ Lưu Khiết còn có ai có to gan như vậy. Ngụy quân tức giận đến tâm can đau, cái này kêu Hà Văn Lâm nữ đội trưởng tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng ở tạ nguyên hoa bọn họ trung gian uy vọng rõ ràng cực cao, mà nàng bản nhân nhìn dáng vẻ cũng không phải cái loại này so sáu như tuệ dễ dàng dễ tiếp xúc. Lưu Khiết phát ra như vậy thanh âm, căn bản chính là ở tìm chết. Không chỉ có chính mình tìm chết, còn khả năng liên lụy đến bọn họ đều bị cái này mới vừa hiện mặt đội trưởng hiểu lầm là không biết biết ơn báo đáp người Cứ việc Tạ Nguyên Hoa nói cái này đội trưởng không còn sự, hắn hứa hẹn có thể làm đúng, nhưng nếu là chọc cái này đội trưởng chán ghét, chẳng lẽ Tạ Nguyên Hoa còn sẽ vì bọn họ mà cùng bọn họ đội trưởng đối với tới không thành. Giờ khắc này Ngụy Quân là thật hận không thể đem lưu khiết cái này tìm đường chết nữ nhân sống sờ sờ bóc chết. Ngụy Quân tức giận đến cả người run run, thật cẩn thận nhìn trộm Hà Văn Lâm sắt mặt, liền thấy Hà Văn Lâm lấy bánh quy tay một đốn, sau đó không chút để ý dương mắt nhìn về phía nhất ngoại vòng lưu khiết kia giống như xem vật chết không có một chút gợn sóng ánh mắt mà ngay cả ngụy quân đều xem đến đấy lòng phát lạnh, vội hoảng sợ cúi đầu. Lưu Khiết cũng bị Hà Văn Lâm xem đến cẳng chân buồn trồn, trong lòng sợ hãi. Nàng cũng không phải không sợ Hà Văn Lâm, chỉ là nhìn Hà Văn Lâm như vậy bị mọi người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, trong lòng liền vô pháp không ghen ghét, đó là nàng trong ảo tưởng cảnh tượng, nhưng mà hiện tại xuất hiện, lại là ở một nữ nhân khác trên người. Nhưng nữ nhân này không chỉ có thực lực cường đại, liền diện mạo đều làm người không tìm được gì để bắt bẻ. Hoàn Mỹ đến làm Lưu Khiết ghen ghét cũng nói không nên lời cái gì tới. Vừa nghe đến Hà Văn Lâm thế nhưng sẽ đói đến ở trước công chúng bụng đeo, lập tức liền cảm thấy chính mình bắt được Hà Văn Lâm mất mặt một mặt, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Nhưng chờ thanh âm phát ra tới sau, Lưu Khiết liền ẩn ẩn có chút hối hận, bất quá nàng lại ở trong lòng an ủi chính mình, chính mình cũng không có làm cái gì, bất quá là cười một tiếng. Chẳng lẽ liền bởi vì Hà Văn Lâm là đội trưởng, có thể xấu mặt, nàng liền không thể cười. Thời gian thật giống như yên lặng giống nhau tất cả mọi người không dám động, không dám mở miệng, tất cả đều nhìn Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm tắc hờ hững nhìn Lưu khiết, phía trước nàng kỳ thật cũng chú ý tới nữ nhân này, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cái tùy tiện, không bất việc người, bất quá lường trước Tạ Nguyên Hoa cũng sẽ không như vậy không ánh mắt lựa chọn người như vậy tiến căn cứ, liền không để ý, bất quá không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ ở không sợ chết đến chính mình trước mặt tới tìm tổn tại cảm, nàng còn không đến mức vì như vậy điểm việc nhỏ sinh khí, chẳng qua. Nàng nhớ rõ không sai nói, Tạ Nguyên Hoa là nói những người này đều là bọn họ cứu trở về tới. Một cái bị cứu trở về tới người không cảm giác gần, ngược lại lộ ra người khác thiếu nàng giống nhau biểu tình. Đây là nàng không thể chịu được. Liên Nhan nhặt hỏi, nàng là ai? Giống như Cao Lưu Khuyết đi, một cái náo tàn. Tô Sướng khinh thường liễu môi, cười nhạo nói, rất giống cả đời chưa thấy qua nam nhân giống nhau. Từ cứu trở về tới sau, đầu tiên là nhìn chằm chằm Âu Dương cùng ta, sau đó nhìn chằm chằm trước lễ. Vừa thấy đến tạ nguyên hoa cùng Lữ Văn Thanh liền hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá cho rằng tạ nguyên hoa là chúng ta lão đại sau, liền vẫn luôn bái tạ nguyên hoa không bỏ.